Quan quan chấp trước, trước mắt, vong nữ cùng diệt sạch giả có thể đào tạo vong nữ hậu đại. Nàng vẫn luôn cho rằng vong nữ là chính phủ đào tạo, nhưng nghe tiểu tỷ tỷ cách nói, tựa hồ không phải như vậy. Giang bội bội gật đầu, không ngừng diệt sạch giả, sinh sản giả cũng có thể. Rất sớm trước kia vong nữ đều là chính phủ đào tạo, nhưng là sau lại chính phủ không đủ sức như vậy khổng lồ tài chính, liền đem kỹ thuật mở ra cho dân chúng. Sinh nữ không có biện pháp sinh dục. Diệt sạch giả không có biện pháp cưới vong thê, lại không có người dám đem vong nữ thuê cho bọn hắn sinh hài tử, tự nhiên sẽ muốn có được một cái vong nữ hậu đại. Tuy rằng vong nữ cả đời đều sẽ không không động đậy có thể nói, nhưng về sau cháu ngoại ngoại tôn nữ không phải như thế à. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu sinh nữ cùng diệt sạch giả kết thành vợ chồng tâm tư đều là tốt. Có chút cha mẹ đem vong nữ coi làm chân chính nữ nhi yêu thương chiếu cố. Nhưng có chút cha mẹ lại không đem vong nữ coi như chân chính người, cho dù là lưu có chính mình huyết mạch thân nữ nhi cũng là như thế. Đối với như vậy cha mẹ mà nói, vong nữ chỉ là chính mình kiếm tiền công cụ. Rốt cuộc, sinh sản giả cưới một vị vong thê thời điểm, chẳng những tổng hợp mị lực yêu cầu đạt tiêu chuẩn. Nếu sở cưới vong nữ cha mẹ hay còn ở, kia còn cần chi trả một bút cực kỳ kết xu tiền biếu, số lượng đại khái là đào tạo một người vong nữ mấy lần chi cao. Bởi vậy, chỉ cần kinh tế năng lực cũng đủ, đào tạo một vị vong nữ là ổn kiếm không bồi sinh ý. Thậm chí có chút phu thê sẽ không ngừng đào tạo vong nữ, thậm chí là đào tạo không ngừng một cái vong nữ, lấy này mà gom tiền. Nói xong lời cuối cùng, Giang Ngụy Bộ nhịn không được thở dài nói, này đó ngầm giao dịch kỳ thật đều vi phạm vong nữ bảo hộ pháp, nhưng là cố tình chính là loại này hành vi xúc tiến liên minh dân cư phát triển. Cho dù là vong thê bảo hộ hiệp hội Cũng là trong lòng biết rõ ràng lại không dám chân chính đưa ra kháng nghị. Vong thê cả đời đều ở bị người bài bố, tương so lên, sinh thê ít nhất còn có được quyền tự chủ. Cuối cùng những lời này, giang bội bội ngữ khí lại là đồng tình lại là may mắn. Quan quan lại không có nàng như vậy nhiều cảm thán, chỉ là hiếu kỳ nói, cho nên hiện tại vong nữ đều là tư nhân đào tạo. Như vậy xem ra, chính mình đời này hẳn là cũng là có cha mẹ. tuy rằng Cái gọi là cha mẹ khả năng không quá đáng tin cậy. Rốt cuộc, lấy nàng hiện tại tuổi tác, như thế nào tính đều không đến gả chồng thời điểm. Không phải. Giang bội bội lắc đầu nói, chính phủ cũng có đào tạo vong nữ, chọn dùng ưu tú người tình nguyện quên tặng tinh tử cùng chứng. Bất qua số lượng không nhiều lắm, hơn nữa này đó vong nữ đều là dùng để khen thưởng cấp một ít đối liên minh có kiệt xuất cống hiến, nhưng tự thân tổng hợp mị lực lại không đủ hoặc là không có đủ tài chính cung cấp nuôi dưỡng vong nữ sinh sản giả. Loại này bị khen thưởng đi ra ngoài vong nữ, thứ nhất sinh đều không cần trượng phu bỏ vốn cung cấp nuôi dưỡng, sở cần đều từ chính phủ gánh nặng. Quan quan nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình là chính phủ đào tạo vong nữ khả năng tính không cao. Gần nhất nàng cái này tuổi. Chính phủ hẳn là muốn thể diện, cái kia vong thê bảo hộ hiệp hội hẳn là cũng sẽ không mặc kệ loại sự tình này phát sinh. Thứ hai, Nàng gặp qua nhu mẫu đái cái kia thần nữ quan, so nàng lúc trước đái thần nữ quan muốn tiểu rất nhiều, nhưng dựa theo nhu lệ cách nói, nàng mẫu thân đái thần nữ quan đã là trên thị trường lớn nhất. Mà chính phủ đào tạo vong nữ, đại thần nữ quan chỉ sợ không có như vậy rộng mở. Thuê một cái vong thê cho chính mình sinh hải tử yêu cầu bao nhiêu tiền. Quan quan tò mò hỏi. Giang bội bội sứng sốt do dự hạ nói, đại khái một hai trăm triệu đi bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể nhiều ít cũng không rõ ràng lắm. kia mua một cái hài từ đâu? quan quan lại hỏi. cái này giang bội bội sẽ biết, 78.000 ngàn vạn. bất quá hài tử không thể quá lớn, mới sinh ra trẻ con nhất nổi tiếng. nếu là không ký sự hài tử cũng có người muốn, bất quá giá cả liền phải thấp thượng một ít, đại khái 5.000 ngàn vạn tả hưu. nếu là ký sự hài tử, cũng chỉ có thể bán thượng 1 hai ngàn vạn. kia thật đúng là. Này lợi nhuận so với hiện đại bọn buôn người nhưng cao nhiều. Quan quan chấp chớp mắt, có chút nghi hoặc nói, nếu như vậy, lúc trước bắt chúng ta bọn buôn người lại là sao lại thế này. Rốt cuộc người khác cũng không biết nói nàng là vong nữ, tự nhiên cũng sẽ không muốn đem nàng bán đi núi lớn mương cho người ta sinh hài tử. Những người đó giang bội bội mím môi nói, những người đó cũng bán hài tử, tựa như ta lúc trước, nếu không phải ta không phối hợp, đại khái cũng sẽ bị bán cho người khác đường dưỡng nữ. Chờ đến sau lại, những người đó còn lại là muốn đem ta nuôi lớn lúc sau bán tiến phong nguyệt lâu. Phong nguyệt lâu. Đây là cùng thanh lâu một cái ý tứ. Giang bội bội cho rằng nàng không rõ cái gì là phong nguyệt lâu, còn riêng giải thích nói, phong nguyệt lâu chính là mại dâm địa phương, có tự nguyện cung, có bị cưỡng bách. Quan quan nghi hoặc nói, phiêu sướng. Hợp pháp. Giang bội bội sửng xuất hạ, làm như không nghĩ tới nàng nói chuyện sẽ như vậy chẳng ra, gật gật đầu nói bất quá dân cư mua bán vi pháp. Đương nhiên, phong nguyệt lâu công tử cùng cô nương bên ngoài thượng đều là tự do thần, chẳng qua bị bọn buôn người bán quá khứ người ngầm sẽ bị dùng ma túy không chế. Thấy quan quan tựa hồ một chút cũng chưa nghe hiểu, như cũng một bộ nhuyễn manh ngây thơ bộ dáng, ra bội bộ đơn giản nhiều lời một ít, bị bán tiến phong nguyệt lâu còn không phải nhất thảm, nhất thảm chính là rơi xuống khí quan buôn bán tổ chức trong tay, như vậy liền mệnh đều giữ không nổi. Quan quan nghe vậy sững sốt, khí quan buôn bán tổ chức. Không phải đâu, họ liền khoa học kỹ thuật trình độ không thấp, không có khả năng không nghiên cứu ra nhân tạo khí quan A. Giang bội bội gật đầu, nhân tạo khí quan giá cả quá ngừng cao. Rất nhiều người đều mua không nổi không nói, còn cùng không đủ cầu. Hiện giờ bệnh viện khí quan nổi trồng đa số vẫn là dùng nhân thể khí quan. Nhân tạo khí quan giá cả vì cái gì sẽ như vậy quý? Quan quan là thật sự không hiểu. Thứ này nàng đều có thể làm, không nhớ rõ phải dùng đến cái gì đặc biệt chân quý tài liệu, kỹ thuật phương diện cũng không có rất lớn nghi nan. Liên nàng đi qua những cái đó công nghệ cao thế giới, nhân tạo khí quan cơ bản là bình dân đều tiêu phí đến thời. Đương nhiên quý A. Giang bội bội vẻ mặt đương nhiên nói, nhân tạo khí quan bởi vì muốn cấy vào nhân thể, cho nên là không thể có chứa chút nào khí thải. Nhưng là ai đều biết, năng lượng châu trung năng lượng là không thể thiếu khí thải. Muốn đuổi đi này đó khí thải, liền yêu cầu đại lượng ích khí. Chính là ích khí chỉ tồn tại với nhân thể nội, phát ra quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng tọ mệnh, không mấy cái gì năng giả nguyện ý làm như vậy, chính phủ cũng hoàn toàn không tôn sùng loại này mổ gà lấy chứng hành vi. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không sẽ yêu cầu sung năng sư chế tác loại này năng lượng châu bởi vậy toàn bộ họ liền một năm mặt thế nhân công khí quan đều sẽ không mãn ba vị số. Khí thải, ích khí. Đây là đang nói dương khí cùng âm khí. Chẳng lẽ họ liền đương cục chính phủ đem dương khí coi làm hoàn toàn có làm hại, mà âm khí tắc coi làm hoàn toàn hữu ích? Quan quan như suy tư gì? Nói cách khác, chân quý không phải nhân tạo khí quan, mà là nhân tạo khí quan sở cần đặc thù năng lượng châu. Hơn nữa, nếu nàng không có đoán sai, có thể chế tác loại này đặc thù năng lượng châu chỉ sợ chỉ có mấy cái riêng khác hệ dị năng giả, như hỏa hệ, lôi hệ này đó cơ bản là không được chứ phi tiếp thu khí quan nổ chồng chính là cùng khác hệ dị nam giả. Nói tới đây, Giang Bộ bội ý thức được đề tài chợt vội vàng trở về chủ đề nói, "Quan quan ngươi về sau là muốn đào tạo một cái vong nữ nữ nhi vẫn là nhận nuôi một cái hài tử?" "Ta một cái đều không nghĩ." Quan quan lắc đầu nói, "Ta cảm thấy không hài tử cũng khá tốt. Sinh hài tử loại sự tình này nàng chưa từng có suy xét quá, nàng chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu." Giang Bộ bội nghe vậy mẩn ra, Lại chỉ đương nàng lời này là tính trẻ con. Quan quan lại là thật sự không rõ, lại không phải liên minh chủ tịch, cần thiết vì nước, vì dân, vì đại cục suy nghĩ, làm một cái bình thường thị dân, làm gì thế nào cũng phải sinh hài tử a, Đó là ở thế kỷ 21, nàng đều sẽ ngại dưỡng hài tử phiền thoái, càng đừng nói là này biết. Dưỡng một cái hài tử trước trả giá ít nhất muốn mấy ngàn vạn, hà tất tìm được đâu. Hóa ra thế kỷ 21 người khoe dầu dùng siêu xe biệt thự cao cấp, họ lỉnh tắc dùng hài tử khoe dầu. Này thao tắc cũng là không ai. Quan quan phòng ở tiểu, không có dư thừa phòng cho khách, giang bội bội lại đây tá túc tự nhiên chỉ có thể cùng nàng ngủ một cái giường. Cũng may nàng giường không nhỏ, nàng này sẽ thân hình lại tiểu, hai người ngủ một cái giường cũng sẽ không tễ. Đồng nữ, người cha xem xét ỏ lỉnh phương pháp tu luyện. Quan quan đang muốn ngủ. Hắc báo lại có chút kìm nén không được mà mở miệng nói. Quan quan ngần ra, chỉ có thể cờ lạc mở máy liên lạc liên tiếp tinh vong. Vốn tưởng rằng tu luyện bí tịch là không có khả năng ở tinh vong công khai, không nghĩ thanh tìm kiếm một lục soát liền có một đống lớn tu luyện bí tịch ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Nàng tức khắc ngây dại. Quả nhiên Hắc báo lại không ngoài ý muốn nói, ó lìn cùng bình thường thế giới cũng không cùng, vì sống lâu mấy năm. Dân chúng đều đối tu luyện loại sự tình này có kháng cự tâm lý. Thế giới khác là đại gia tranh nhau cướp biến cường, ở chỗ này lại là chính phủ thượng đội vàng cầu dân chúng tu luyện. Quan quan nghe vậy tuy rằng có thể lý giải, nhưng lại khó tránh khỏi có chút vô ngữ. Bất quá đối với này đó tu luyện bí tịch, nàng vẫn là rất có hứng thú. Nhìn kỹ một hồi, nàng lại phát hiện nơi này tu luyện bí tịch cũng không kém. Cùng chính mình dĩ vãng đi qua một ít công nghệ cao thế giới giống nhau, nơi này nhân tu luyện phương hướng tổng cộng ba cái, phân biệt là thể thuật, tinh thần lực cùng dĩ năng. Trong đó, thể thuật tu luyện bí tịch là người dô mang lại đây, dĩ năng tu luyện bí tịch là người lạn tần mang lại đây. Đến nỗi tinh thần lực, là người địa cầu ở đi và họ lìn lúc sau khai phá ra tới, tu luyện bí tịch cũng là cái kia thời đại cường giả sáng chế. Sau lại vì càng thích hợp hôn huyết tu luyện, Này đó bí tịch đều trải qua một thế hệ lại một thế hệ sửa chữa. Tới rồi hiện tại, có thể nói này đó bí tịch đã là nhất thích hợp họ lìn nhân tu luyện. họ lìn người thường cũng tu luyện. vu Yêu có chút kinh ngạc nói, nếu là không đoan sai, mặc kệ là sử dụng dị năng cũng hảo, vẫn là sử dụng thể thuật cùng tinh thần lực, đều sẽ bất đồng trình độ mà xử trong cơ thể âm khí tiết lộ đi. Quan quan một bên lật xem trang web, một bên trả lời nói, này không kỳ quái. Rốt cuộc cỏ lín người tựa hồ đều là luyến tử công nhân. Ngắm lại nơi này dưỡng hài tử trước đầu nhập, người bình thường công tác cả đời có thể kiếm được mấy ngàn vạn. Không phải dị năng giả liền không thể làm này đó kiếm tiền chức nghiệp, trừ bỏ số ít am hiểu kinh thương hoặc là kiếm tiền năng lực cường đại người, dư lại người thường tự nhiên chỉ có thể nỗ lực tu luyện thể thuật cùng tinh thần lực, đến dị thú khu đi săn thú dị thú. Vận khí tốt nói hoặc là đua thượng mấy năm là có thể mua được một cái hài tử. Vận khí không tốt lời nói liền sẽ đem mệnh ném ở nơi đó. Bất quá! Quan quan phiên đến tinh thần lực tương quan tu luyện bí tịch, tức khắc cười lạnh nói, nói cái gì thấy vào sinh vật chip là vì tránh cho dị năng giả sử dụng dị năng ẩu đả, kỳ thật là muốn đem dị năng giả tập trung quản lý, cũng là vì tránh cho dị năng giả vì mạng sống không muốn dùng dị năng vì xã hội cống hiến đi. Nghe nói người lạn tần không cần tinh thần lực là có thể tự nhiên sử dụng tinh thần lực, Nhưng hiển nhiên làm hôn huyết hậu đại họ lìn người làm không được như thế. Tinh thần lực vô pháp sử dụng, bọn họ sử dụng dị năng miễn cưỡng không nói, còn vô pháp tinh chuẩn mục tiêu. Mà nếu là người thường, một khi qua thức tỉnh dị năng tuổi tác, là có thể đến chính phủ xin lấy ra sinh vật chim. Đồng nữ ngươi thử xem xem trên tinh võng những cái đó tinh thần lực tu luyện bí tịch có thể hay không dùng. hắc báo đột nhiên mở miệng nói. Quan quan sử sốt, ngay sau đó đôi mắt liền sáng, người là nói cũng không cần người trả lời, nàng liền tuyển một quyển thuận mắt bí tịch bắt đầu tu luyện lên. Cùng quan quan trước kia sử dụng minh tưởng pháp bất động, nay bổn Nhật Nguyệt chuyển luân quyết cũng không hấp thu ngoại giới tự nhiên tinh thần hạt, mà là lợi dụng Nhật Nguyệt thuần tịnh chi khí tẩm bổ lớn mạnh tự thân. Nói như thế, đồng dạng là gia tăng hồ nước thủy lượng, minh tưởng pháp là hấp thu ngoại giới hơi nước vũ tuyết, mà Nhật Nguyệt chuyển luân quyết lại là trực tiếp đem hồ nước đào đại. Không thể nói nào một loại phương pháp tu luyện cao minh. Rốt cuộc mình tưởng Pháp chẳng những có thể đề cao tinh thần lực, còn có thể ngưng tụ ma lực. Nhưng nhật nguyệt chuyển luân quyết ưu thế là nó cũng không cần vận dụng vốn có tinh thần lực, chỉ là dựng một cái làm đem tinh thần lực cùng nhật nguyệt chi khí liên thông nhịp cầu, xử người sau tẩm bổ lớn mạnh người trước. Cũng bởi vậy, quan quan hiện giờ lại là có thể tu luyện nhật nguyệt chuyển luân quyết. Mặt khác tinh thần lực tu luyện bí tịch nguyên lý đều cùng nhật nguyệt chuyển luân quyết không sai biệt lắm, không lừng nàng. Họ liền người đều sẽ không bởi vì trong cơ thể có sinh vật chìm mà không thể tu luyện. Như vậy kinh hỉ, đừng nói quan quan, đó là Vu yêu đám người cũng kích động hỏng rồi. Chờ ngày mai ta lại tìm thân thể thuật bí tịch tu luyện, tuy rằng đã có thánh huyết luyện tinh thuật, nhưng ta là không ngại thân thể cường độ càng cao. Quan quan vẻ mặt hương phấn nói, Thánh huyết luyện tinh thuật tuy rằng hảo, nhưng bởi vì muốn hấp thu huyết trung tinh hoa, cho nên mỗi ngày có thể tu luyện thời gian là hữu hạn. Nếu là lại tu luyện một môn thể thuật bí tịch hai bút cùng vẽ, nhất định có thể nhanh hơn để cao thân thể cường độ tốc độ. Nàng bên này tu luyện động tĩnh lại là đem bên cạnh giang bội bội kinh động, ngẩng đầu nhìn đến quan quan trên mặt hưng phấn, nàng nhịn không được lo lắng nói, quan quan, ngươi đừng tu luyện quá ra sức Ngươi thiên phú không thấp, vì chính mình thọ mệnh suy nghĩ, vẫn là từ từ tới. Quan quan ngẩn ra, nhưng thật ra không biện giải, thẻ lưới nói ta chính là phát hiện một quyển thích hợp chính mình tinh thần lực tu luyện bí tịch tương đối lương phấn. nghe nàng nói như vậy, giang nội bộ nhẹ nhàng thở ra. thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi đi. quan quan nhắm mắt lại lúc sau cảm xúc lại còn có chút khó có thể bình phục. đối với các bạn nhỏ đề nghị nói, các ngươi nói chờ ta tu luyện một đoạn thời gian liền đi dị thú khu sát một vòng thế nào? vốn dĩ cho rằng dị thú khu bị chính phủ cầm giữ vô pháp tùy ý ra vào, nhưng hiện giờ xem ra ở bên ngoài quy tắc giới khẳng định có lỗ hổng nhưng toàn ở chủ thần không gian thời điểm bị chủ thần thúc giục buộc tiếp nhiệm vụ giết địch kia sẽ còn cảm thấy chán ghét cảm thấy phiền này sẽ thật làm nàng rảnh rỗi nàng lại bắt đầu tay ngứa tâm ngứa nàng hoài niệm máu tươi hương vị hoài niệm thế lực ngang nhau chiến đấu hoài niệm sinh tử một đường chém giết thậm chí hoài niệm cùng luân hồi giả chi gian ngươi âm ta ta âm ngươi lục đục với nhau huyết ảnh rội nước lã nói Nếu không nghĩ bị ngươi trồng trước chào trở về, ngươi vẫn là an phận điểm đi. Ngươi không phải mới vừa mua dinh dưỡng khoang sao, tinh lực quá thừa nói liền chơi game đi. Nha đầu này chiến đấu lên có bao nhiêu điên hắn là rõ ràng, này sẽ lại thực lực vô dụng, bọn họ mới không nghĩ nàng chạy tới dị thú khu làm cho bọn họ lo lắng để phòng đâu. Quan quan một chút cũng không ngại huyết ảnh đem nàng đương nhiệm nói thành chồng trước, nghe vậy có chút khó chịu nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ nghe ngươi. Dù sao ta muốn đi, các ngươi cản ta cũng vô dụng. Hôn ngọc giới chung, đối mặt đại gia khiển trách ánh mắt, huyết ảnh có chút ý khuất, ta không nói kia lời nói nàng cũng sẽ làm theo ý mình có được không. Quan quan cũng không để ý những người khác ý tưởng, nhắm mắt lại mỹ mỹ mà lâm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm, giang bội bội đã đem cơm sáng làm tốt. Người như thế nào mua nhiều như vậy bột mì? Đem một đĩa màn thầu phóng tới trên bàn cơm nàng đối với quan quan hỏi, quan quan nhíu mày, tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì không làm mì sợi, ó linh bột mì làm thành mì sợi trừ bỏ kính đạo một ít, không đủ tinh tế, bên cạnh không thể bắt bẻ, nhưng là làm thành màn thầu, liền cảm giác bạch diện màn thầu lập tức biến thành màn thầu bột thô, ra nội bội sửng sốt, ngay sau đó có chút lung tung nói, ngươi thích ăn mì sợi sao? chính là ta sẽ không làm, nàng ở người phiến tập đoàn thời điểm tuy rằng không thiếu làm việc. Nhưng là bởi vì lo lắng nàng ở đồ ăn chung gian lận, nấu cơm loại sự tình này là không tới phiên nàng. Chính là này màn đầu, vẫn là ấn tinh vong video học làm. Kia làm gì không cho người máy giúp việc nhà làm? Quan quan khó hiểu nói. Người máy giúp việc nhà. Giang bội bội thiếu chút nữa thét trói thai, người mua người máy giúp việc nhà. Quan quan gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Kia đổ vật nàng mua dỡ hàng người máy thời điểm liền nhân tiện mua. Rốt cuộc nàng trừ bỏ thịt nướng, làm mặt khác đồ vật cũng bất quá khó khăn lắm có thể nhập khẩu. Còn nữa, nàng cũng không thích nấu cơm. Cái kia muốn mấy chục vạn, người đâu ra như vậy nhiều tiền. Giang bội bội vẻ mặt không thể tưởng tượng. Quan quan chớp trước mắt, mua sỉ cột hèn. Kỳ thật là mua cái hoàn toàn mới, không có biện pháp, nàng hiện giờ trụ trùng cư không gian quá nhỏ. Trong nhà hiện giờ còn muốn phân ra không gian cấp giữa hàng người máy công tác. Lại mua người máy giúp việc nhà liền không thể quá lớn, nhưng chính mình lắp ráp người máy giúp việc nhà hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn loại này yêu cầu. Giang Bội Bội không biết giá thị trường, chỉ cho rằng nàng mua hàng xì cổ tản phi thường tiện nghi, nhìn kia cơ hồ cùng tân giống nhau tiểu xảo người máy, còn khen nàng sẽ mua đồ vật. Hai người ăn qua cơm sáng, Quan Quan vừa lúc muốn đi kết nghiệp thính xem thành tích, liền quyết định đi tiểu tỷ tỷ kia nhìn xem. Mạo tử tiểu khu ly bạch lộ tiểu khu rất gần, hai người đều không có ngồi xe công cộng, trực tiếp liền đi qua đi. Tuy rằng trần nhà bị đánh vỡ, nhưng kia đối vợ chồng thái độ khá tốt, ngày hôm qua liền đã thông tin tiêu công trình đội lại đây, này sẽ phỏng trừng đã ở khởi công, đến buổi tối hẳn là là có thể tu bổ hảo. Đi vào lên xuống thang thời điểm, giang đội bộ nói, chờ ra lên xuống thang vừa thấy, quả nhiên đã có công trình đội người ở bận việc. Quan quan thấy đến lòng. Đang định cáo tử, liền nghe được bén nhọn khắp khẩu thanh. Ta nói ngươi giảng điểm đạo lý được không? Ta không phản đối ngươi đào tạo vong nữ, ngươi dựa vào cái gì phản đối ta tìm vong thê sinh hài tử. Nam nhân trong thanh âm là không chút nào che giấu bực bội. Khiết thành ta đi tinh tử ngân hàng mua một viên tinh tử trở về đào tạo vong nữ. Nữ nhân trong thanh âm là không chút nào nhường nhịn phẫn nộ. Ngươi quả thực không thể nói lý. hư ngươi muốn dám thuê vong thê. Ta liền dám khởi tố ngươi." Quan Quan nghe được vô ngữ, nhịn không được quay đầu đối Giang Bội Bội hỏi, "Đều như vậy như nước với lửa, như thế nào còn không ly hôn?" "Như thế nào ly?" Giang Bội Bội lắc đầu nói, "Họ liền pháp luật quy định ly hôn chỉ có thể từ sinh thê đưa ra, ly hôn sau phu thê cộng đồng tài sản cũng hơn phân nửa sẽ về sinh thê. Hơn nữa ly hôn lúc sau, nhà trai cho dù là sinh sản giả, cũng đã mất đi cưới vong thê tư cách. Còn nữa, Hắn muốn một lần nữa phân đấu kiếm ra đủ thuê một cái vong thê sinh hài tử tiền tài lại nói dễ hơn làm. Kia nữ làm gì không đề cập tới. Quan quan buồn bực. Nghe tới, ưu thế đều ở nhà gái bên này, nếu là nàng khẳng định ly hôn. Giang bội bội thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi đừng nhìn này đối vợ chồng này sẽ ồn ào đến lợi hại như vậy. Nhưng bọn hắn là ba bốn mươi năm lão phu lao thê. Đã từng cùng nhau ở dị thú khu kể vai chiến đấu cảm tình không thể nói không tốt. Này sẽ hai bên chẳng qua có khác nhau, nữ nhân lại đâu có thể nào như vậy dễ dàng liền từ bỏ hôn nhân. Quan quan nghe được đầu đại, loại sự tình này không nên đã sớm thương lượng hảo sao. Ngươi không biết trên đời này có hối hận này hai chữ sao. Giang bội bội cười khổ nói. Quan quan nhíu môi, được, ngươi cũng đừng luôn là dáng vẻ này, suốt ngày vì không có phát sinh sự tình lo lắng, nhìn quay trắng ghét. Bị như vậy trắng ra mà ghét bỏ. Giang bội bội có chút xấu hổ, đáy lòng về điểm này sầu lo đảo cũng tan một chút. chân nhà không có chưa trị hảo, giang bội bội liền quyết định bồi quan quan đi kết nghiệp thính xem thành tích. Quan quan ngươi thông qua. Hơn nữa là đệ nhất danh. Tương so giang bội bội kích động, quan quan lại là vẻ mặt chán đến chết, tiêu biểu tình tựa hồ muốn nói ta không khảo đệ nhất danh mới kỳ quái được không. Giang bội bội thấy thế có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này. Quan quan tử nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận chấm dứt nghiệp giấy chứng nhận, lại hỏi thăm một chút trung đẳng học phủ kết nghiệp khảo thí tin tức, liền lôi kéo Giang Bội Bội rời đi. Chúng ta đi chỗ nào? Giang Bội Bội hỏi. Nàng ngày thường đều tránh ở trong nhà học tập công khóa, này sẽ vô pháp đại ở nhà, khó tránh khỏi liền không biết đi nơi nào. Quan quan nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi mua điểm chỗ chống năng lượng trâu. Giang Bội Bội sửng sốt, ngươi tưởng luyện tập bổ sung năng lượng, Bổ sung năng lượng loại sự tình này là dị năng giả đều có thể làm sự, nhưng tiền đề là có thể sử dụng tinh thần lực. Mà dị năng giả chỉ có thi đậu tối cao học viện tương quan chuyên nghiệp tài năng đi chính phủ yêu cầu lấy ra sinh vật chim. Đương nhiên, nếu ở cao đẳng học phủ biểu hiện đến hảo, được đến đạo sư thưởng thức, cũng có thể đủ trước tiên lấy ra sinh vật chim. Ở kia phía trước bổ sung năng lượng đảo không phải không được, chính là làm nhiều công ít giống nhau không phải thiếu tiền thiếu đến không có biện pháp là sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không nguyện ý vô vị mà tiêu hao chính mình thọ mệnh. Không phải, chính là tò mò. Quan quan cười tủm tìm nói. Lời này đương nhiên không phải thật sự, nàng kỳ thật chính là đối chỗ chống năng lượng châu tò mò, muốn nghiên cứu một chút. Giang bội bội nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nói, nhưng là chỗ chống năng lượng châu là mua không được. A, Quan quan sử sốt. Giang bội bội giải thích nói. Chỉ có sung năng sư tiếp sống thời điểm tài năng được đến đại lượng chỗ chống năng lượng trâu, hơn nữa cái kia là không cần tiền. Ngươi nếu thật đối chỗ chống năng lượng châu tò mò lời nói, chỉ có thể đi mua năng lượng trâu, chờ bên trong năng lượng dùng xong rồi chính là chỗ chống năng lượng trâu. Bất quá cái kia là muốn nộp lên, nếu không liền sẽ coi chi vì phạm pháp. Dừng một chút, nhà ngươi người máy trong cơ thể cũng có năng lượng trâu, bất quá cái kia có thể sử dụng hảo chút năm mới yêu cầu đổi. Ngươi thật tò mò nói có thể hủy đi ra tới nhìn xem. Quan quan căn bản là không biết còn có loại sự tình này, nói như vậy, lại là không thích hợp nghiên cứu. Nếu là một cái không hảo đem năng lượng châu hư hao, Nàng nhưng không nghĩ bởi vì loại này nguyên nhân đi ngồi tù. Nhưng là, bởi vậy, nàng lại càng thêm cảm thấy họ lỉn chính phủ đối dân chúng hạn chế không phải giống nhau nhiều. Thật là, có chút chán ghét đầu. Quan quan hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đáy mắt sát ý hơi nháy mắt lướt qua. Quan quan ngươi mau xem. Giang bội bộ giật mình thanh âm từ bên thai vang lên, quan quan không khỏi ngẩn đầu nhìn lại. Vánh lượng quần sáng từ không chung đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó, quần sáng ở giữa không trung dừng lại xuống dưới. Đây là quan quan sửng sốt. Giang nội bội vẻ mặt hưng phấn nói, là Thánh Anh Tiết, Thánh Anh Tiết muốn ở mệ thành khai triển. Thánh Anh Tiết. Đúng lúc này, quần sáng chung xuất hiện một cái trung niên nam tử thân ảnh. Là chủ tịch, là chủ tịch Giang bội bội kích động hỏng rồi Quần sáng chung Liên minh chủ tịch tề minh thắng biểu tình Nghiêm túc chung mang theo một tia lễ Tiết tính mỉm cười tuyên bố nói Mẹ thành công dân nhóm các ngươi hảo Ta tại đây tuyên bố ước lan lịch 3053 năm tháng 4 Mẹ thành bị tuyển vì thánh anh tiết thành Một câu công phu Quần sáng đã biến mất Mà lúc này, quan quan cũng đã ở cha Cái gì là thánh anh tiết Đạt được hài tử ngày hội Đây là cái quỷ gì? Mới nhìn một cái mở đầu, quan quan liền trừng lớn trong mắt. Một bên răng bội bội mở miệng giải thích nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Thánh anh tiết giống nhau sẽ khai một tháng, phía trước là cùng hoan, đến cuối cùng một ngày chính là thánh anh buông xuống. Thấy nàng vẻ mặt mở mịt nàng đơn giản nói thẳng, chính là sẽ có trẻ con bị từ trên cao thả xuống xuống dưới, cấp được người là có thể đủ trở thành hài tử cha mẹ. Sẽ không sợ ra ngoài ý muốn đem trẻ con ngã chết. Quan quan kỳ quay nói. Giang bội bội thần bí mà cười cười, Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Nàng này sẽ cũng đang xem máy liên lạc, Nói xong lại nói, Tháng tư thánh anh tiết thành chỉ là ngọc tụy kinh liền có chín, Lần này mẹ thành vận khí thật là không tồi. Thánh anh tiết mỗi tháng đều có. Quan quan nhướng mày hỏi. Giang bội bội gật đầu, Đúng vậy, nhưng là mỗi tháng thánh anh tiết thành số lượng đều bất đồng. Thiếu thời điểm liền Ngọc Tụy Kinh đều chỉ có 2-3 cái, chính đã là phi thường nhiều. Quan quan nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, kia đến lúc đó sẽ thả xuống nhiều ít cái hài tử. Không nhất định, nhiều thời điểm có mấy trăm cái, thiếu thời điểm chỉ có mấy cái. Giang nội bội trả lời nói. Quan quan lại hỏi, kia cái này Thánh Anh Tiết Thành là như thế nào tuyển ra tới. Mỗi một năm phương thức đều bất đồng, bất quá giống nhau chính là đua vật khí. Giống năm nay. Chính là từ tinh võng nhân khí bảng xếp hạng thượng minh tinh chịu. Bất quá, một cái thành thị một năm chỉ có thể đến phiên một lần, tham dự quá một lần lúc sau, kế tiếp một năm chung liền sẽ tự động rời khỏi rút ra hoạt động. Giang bội bộ giải thích nói. Quan quan gật đầu, trong lòng nhất nghi hoặc lại là. Thánh anh tiết này đó hải tử là từ đâu ra? Đừng cung nàng nói là chính phủ bồi dưỡng, nếu chính phủ thực sự có nhiều như vậy tiền nhàn dối. Vậy sẽ không đem đào tạo vong nữ kỹ thuật hướng dân chúng mở ra. Rốt cuộc, chỉ có như vậy, chính phủ trong tay quyền bính mới có thể lớn hơn nữa. Có thể thấy được, cung cấp nuôi dưỡng vong nữ yêu cầu tài chính xác thật quá mức khổng lồ, chính phủ là thật sự không đủ sức. Nói như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Kế tiếp, Mễ Thành muốn náo nhiệt, cũng muốn trở nên nguy hiểm. Cao hứng qua đi, Giang Bội Bội bắt đầu sầu lo nói. Nói như thế nào? Quan quan ngữ khi không tự chủ được có chút hưng phấn. Giang bội bội không có phát giác, cố tự giải thích nói, Thánh Anh tiết muốn liên tục một tháng, phía trước nửa tháng đều là chân chính ý nghĩa thượng cùng hoan. Đến lúc đó chính phủ sẽ mời rất nhiều minh tinh tới tiến hành biểu diễn, còn có tiểu thương cũng sẽ đại phê lượng tiến vào chiếm giữ. Quan trọng nhất chính là, sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào Mễ Thành, tranh đoạt kia số lượng không nhiều lắm Thánh Anh. Những cái đó dị năng giả sẽ đến sao? Quan quan nhịn không được chờ mong nói. Sẽ. Khương bội bội nói, tuy rằng dị năng giả đều sẽ muốn tìm vong thê sinh hài tử, nhưng cướp được thánh anh cũng có thể giá cao bán đi, loại này giao dịch là hợp pháp. Bởi vì nàng này giống nhau kể rõ, quan quan đối thánh anh tiết không phải giống nhau mà cảm thấy hứng thú. Giống loại này hoạt động, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít màu sáng mảnh đất nhân vật, ta có lẽ có thể thông qua bọn họ tìm được ra vào dị thú khu phương pháp. Không chỉ như thế, ta muốn tìm tìm xem có hay không chợ đen, chẳng sợ nguyên lai like không có, có những nhân vật này tiến vào, nhất định cũng sẽ xuất hiện lâm thời chợ đen. Ta muốn đi chợ đen tìm một ít trên thị trường không có đồ vật, có lẽ có thể tìm được lấy ra sinh vật chịp phương pháp, hoặc là tạm thời áp chế sinh vật chịp đồ vật. Quan quan đối với các bạn nhỏ nói ra tính toán của chính mình. So sánh với nàng nóng lòng muốn thử, vụ yêu đám người lại là bắt đầu phát sầu lên. Đồng nữ này sẽ thực lực thật sự quá thấp, bọn họ nhưng không nghĩ nàng chạy tới chịu chết. Người cha xem xét cái này thánh anh tiết có hay không nguy hiểm, hay không cho phép thương vong. Hấp hồn nữ mở miệng nói. Quan quan mần ra, ngay sau đó buồn cười nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta tính toán đi đoạt lấy kia thánh anh đi. Chẳng lẽ không phải? Hấp hồn nữ hỏi lại. Quan quan biểu môi, ta lại không nốc, cái này thánh anh tiết là ở tinh vong phát sóng trực tiếp. Ta nếu là một không cẩn thận bị cái kia trượng phu phát hiện làm sao bây giờ. Nàng nhưng thật ra rất muốn xem náo nhiệt, khác không nói, cấp được một cái thánh anh bán đi, kia nàng liền có thể đem shop online đóng. Làm buôn bán loại sự tình này, nói thật nàng cũng không thích. So với thông qua giao dịch đạt được tiền tài, nàng vẫn là càng thích giống ở chủ thần không gian thời điểm giống nhau đi đoạt lấy đi đoạt. Nghe vậy, hấp hồn nữ đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải bọn họ đối đồng nữ không tín nhiệm. Phải nói, bọn họ là đối trừ bỏ chính mình ở ngoài người đều không thể trăm phần trăm tín nhiệm. Không quan hệ nhân phẩm, chỉ là đối tự thân cường đại tự tin. Loại này ngạ mạ, bao gồm quan quan ở bên trong sở hữu luân hồi giả đều có. So với đoạt trẻ con, quan quan cảm thấy tháng sau mẹ thành bản thân liền phi thường thú vị. Thánh Anh Tiết muốn ở Mễ thành khai triển tin tức một khi tuyên bố, sở hữu dân chúng đều sôi trào đi lên. Quan quan giữa trưa ở bàn công ngủ trưa, liền nghe được cách vách một đôi tiểu tình nữ đang thương lượng đi tiến điểm tiểu thương phẩm chờ đến Thánh Anh tiết thời điểm đi bài quán. Nghĩ đến chờ đến tháng 4 qua đi, toàn bộ mẹ thành dân chúng tiền bao đều sẽ phồng lên, đặc biệt là những cái đó khách sạn lữ quán cùng với trong nhà có phòng chống nhân ra. Nhưng là, tuy là quan quan có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới tháng 4 còn chưa tới tới, bạch lộ tiểu khu số lượng không nhiều lắm mấy bộ phòng chống sẽ đều bị mua đi. Hôm nay, nàng ra cửa vứt rác, liền gặp được mấy cái hàng xóm ở thảo luận kia mấy cái tân phòng chủ. Ai các ngươi nghe nói không, mua chúng ta tiểu khu phòng ở người mua chung còn có minh tinh. Thiệt hay giả, ngươi nghe ai nói? Không sai được, lần trước người môi giới dẫn người lại đây xem phòng ở, ta nghe được hắn xưng hô đối phương lưu người đại diện. Thật sự, cái nào minh tinh người đại diện là họ lưu các ngươi biết không? Kia như nhiều. Ai nha ngươi như thế nào không nhiều lắm nghe một hồi. Ta cũng tưởng a, nhưng bọn hắn nhưng ngại bén, vừa thấy đến ta liền không nói, vẫn luôn chờ đến ta rời đi. Nhìn đến quan quan, liền có người cùng nàng chào hỏi, quan quan, đi vứt ra ga. Quan quan cười tủm tỉm gật đầu, dìm nữ sĩ hôm nay không đi làm sao. Đến ích với nàng tuổi cùng nhẫn manh diện bạo, trong tiểu khu này đó đại nhân đối nàng đều phi thường chiếu cố, ngày thường không thiếu cho nàng đưa ăn. Đối với loại này nhiệt tình, quan quan cũng không xa lạ, rốt cuộc, trên thế giới này vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đối hại tử trả giá thiện ý. Nàng chính mình tuy rằng không có trưởng thành một cái giàu có thiện tâm người, nhưng lại trước nay không phủ nhận trên đời này có rất nhiều thiện lương. Chẳng sợ, có rất nhiều thiện lương đều chịu không nổi khảo nghiệm. Cách tháng tư còn có hơn phân nửa tháng, quan quan dinh dưỡng khoang cũng đã trang bị đúng chỗ. Chờ trang bị nhân viên vừa đi. Nàng liền gấp không chờ nổi mà nằm đi vào. Họ lìn đã có thực tế ảo kỹ thuật, tinh vong cũng đã có thực tế ảo xa khu. Liên như hư thật thị trường, chính là tọa lạc ở thực tế ảo xa khu. Máy liên lạc tập thông tin, thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng minh với nhất thể, là họ lìn công dân tất yếu công cụ, cùng thế kỷ 21 di động công năng phi thường tương tự, có thể liên thông tinh võng, ngày thường mua sắm cùng viễn trình chương trình học những việc này đều có thể đủ máy liên lạc giải quyết. Nhưng muốn tiến vào thực tế ảo xa khu, lại là cần thiết phải có dinh dưỡng khoang. Quan quan lại mở to mắt thời điểm, đã là ở một mảnh vô ngần sao trời chúng Ở nàng trước mặt có hai cái nhập khẩu, một cái là thực tế ảo xa khu, một cái là trò chơi thiên đường, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Trước mắt chợt lóe lại mở to mắt khi, như cũ là một mảnh sao trời, bốn phía lại che kín các loại thông đạo. Quan quan để sát vào vừa thấy phát hiện nơi này mỗi một cái thông đạo mặt sâu đều là một cái trò chơi chỉ cần khẽ chạm sẽ có giọng nói tóm tác nói đến nàng chơi qua không ít trò chơi nhưng so với những cái đó đại hình trò chơi nàng ngược lại càng thích một ít game một người chơi đảo không phải khiếp với cùng người tranh đấu chỉ là đại hình trò chơi số liệu đều đại đồng tiểu dị tuy rằng thao tác cũng rất quan trọng nhưng thuộc tính số liệu mới là quyết định hết thể vương đạo mà thuộc tính số liệu hoặc là tiêu tiền đôi lên hoặc là phí thời gian đôi lên, nào giống nhau đều không phải nàng thích. Không quan hệ công bằng lấy không, cũng không quan có bỏ được hay không tiêu tiền, nàng chỉ là không thích vận doanh thương vẫn luôn lấy cùng cà rốt treo ở chính mình phía trước. Đặc biệt, cho dù là trò chơi, nàng cũng không thích bại bởi người khác. Bởi vậy, lần này nàng vốn dĩ cũng là muốn chơi game một người chơi, nhưng là một xem xét lại là vui vẻ. Có lẽ là bởi vì trong hiện thực không thể không làm người tốt. Lại bởi vì tích mệnh không thể không làm hòa bình người yêu thích, họ lìn người đem trò chơi coi làm phát tiết cảm xúc cùng bạo lực thông đạo. Rốt cuộc, trong trò chơi chỉ cần không đề cập đại lượng tiền tài lừa gạt, mặc dù là ác sự, chí năng hệ thống cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Họ lìn mỗi một cái công dân máy liên lạc đều tự mang trí năng hệ thống, căn cứ ký chủ các loại hành vi cùng tình hình thực tế tiến hành chấm điểm. Đương nhiên, nay cũng không phải nói họ lìn công dân không có riêng tư quyền. Không có đương sự đồng ý, mặc dù là chính phủ cũng chỉ có thể tra được công dân tổng hợp mị lực chỉ số, cụ thể các hạng chỉ số là công dân riêng tư, trừ phi có phạm tội hiểm y nếu không không người có thể yêu cầu bọn họ đối ngoại công khai. Quan quan phát hiện, nơi này đại hình trò chơi cùng chính mình dĩ vãng nhận chi có chút bất đồng. Nơi này có một loại tên là chân thật trò chơi tồn tại, danh như ý nghĩa, ở chân thật trò chơi chung. Người chơi các hạng số liệu là ra quét thân thể số liệu thứ hai. Hơn nữa, cái này số liệu vẫn là vô pháp tăng lên, trừ phi trong hiện thực thân thể số liệu đề cao. Loại này chân thật trò chơi số lượng không nhiều lắm, nhưng quan quan vận khí lại không tồi, xem xét đến cái thứ hai trò chơi liền gặp. Trò chơi này tên gọi tinh tế chiến tranh, nội dung danh như ý nghĩa là chiến hạm cùng chiến hạm chi gian chiến tranh, nghe nói bên trong chiến hạm số liệu cũng đều là hoàn toàn phòng thận. Quan quan ánh mắt sáng lên, không chút do dự liền nhấc chân đi rồi vào đổ bộ không gian. Thỉnh ngươi chơi đưa vào trò chơi danh, trò chơi tiểu tinh linh xuất hiện ở quan quan trước mặt. Quan quan nghĩ nghĩ, dơ tay đưa vào nữ vương bệ hạ. Thực xin lỗi, trò chơi này danh đã tồn tại. Quan quan nhíu mày, đổi thành Teo ta ba ba. Thực xin lỗi, trò chơi này danh đã tồn tại. Quan quan mày nhăn đến càng khẩn, nghĩ nghĩ lại đổi thành ta cho phép các ngươi quỳ lại. Trò chơi danh ta cho phép các người quỷ lệ sinh thành, thỉnh lựa chọn hình tượng. Trò chơi tiểu tinh linh nói âm vừa ra, quan quan trước mặt liền xuất hiện năm cái bất đồng ảnh hưởng. Trừ bỏ cái thứ nhất cùng nàng bản nhân giống nhau như lúc, mặt khác đều là hệ thống mặt. Quan quan tùy tay tuyển một cái thuận mắt hệ thống mặt. Kế tiếp chính là lựa chọn chiến hạm, quan quan lập tức đánh lên tinh thần. Quan quan đối họ lìn chiến hạm tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng trước kia lại đi qua cùng loại thế giới. Cũng tham dự quá hàng hạm chiến tranh. Ở biết trong trò chơi chiến hạm chỉ có thể thông qua một lần lại một lần thắng lợi được đến tích phân do đó thăng cấp lúc sau, nàng cảm thấy lúc đầu chiến hạm chính yếu chính là linh hoạt tính cùng tốc độ cùng với ẩn nấp tính. Rốt cuộc nếu gặp đại lão đánh không lại liền trốn, tránh không khỏi cũng có chạy trốn cơ hội. Vì thế, nàng tuyển một khoản tên là ảo ảnh e cờ chiến hạm. Sơ cấp chiến hạm đều không lớn, ảo ảnh e cờ bởi vì linh hoạt tính liền càng nhỏ chỉ có thể cất chứa hơn 10 vị binh lính. Cũng may quan quan chỉ là tân nhân, hệ thống phân phối cho nàng binh lính cũng chỉ có 10 cái. Ở cá nhân tái cùng đoàn thể tái chi gian, quan quan do dự hạ vẫn là lựa chọn đoàn thể tái. Tuy rằng đoàn thể tái có gặp được heo đồng đội nguy hiểm, nhưng có kinh nghiệm nàng càng biết hàng hạm chiến tranh vốn dĩ liền phải người đa tài hảo chơi, nếu không liền không có ý tứ. Đoàn thể chiến trung, tân nhân nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 5 người đoàn chiến. Nhưng ở hoàn cảnh lựa chọn thượng, quan quan lại lựa chọn khó khăn hình thức. Lựa chọn xong, nàng liền mang theo ảo ảnh S cờ cùng 10 cái nở tờ cờ binh lính bị truyền tống vào bản đồ chung. Ta dựa, cư nhiên là trùng tộc bản đồ. Quan quan còn không có tới kịp xem xét bản đồ, đồng đội kênh chung liền chuyển đến một trận tiếng mắng. Trung tộc bản đồ, không rảnh lo nghĩ hoặc, quan quan tính toán cùng đồng đội lên tiếng kêu gọi. Nhưng là, không đợi nàng mở miệng. Phía trước cái kia mắng ra tiếng đồng đội xem xét đồng đội tin tức lúc sau liền lại mở miệng. Ta triệt thảo tập võng, tân nhân tuyển khó khăn cấp bậc bản đồ là muốn tìm chết sao. Muốn hay không như vậy hố cha A. Quan quan này sẽ đã mở ra đồng đội danh sách, phát hiện đối phương nói tân nhân hẳn là chính là chính mình, bởi vì chỉ có nàng là không cấp, những người khác thấp nhất cũng có 7 cấp. Nàng nhướng mày đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, túi đầu bắt đầu nghiên cứu bản đồ giải thích. Ui, cái kia gọi là gì Quỷ lệ tân nhân, đợi lát nữa ngươi trốn hảo không cho chúng ta kéo chân sau liền thành, chúng ta nhưng không có thời gian dẫn người. Quan quan nữ môi, là hoàn toàn không tính toán cùng này đó hệ thống tùy cơ phân phối đồng đội nói chuyện. Hoa vài phút thời gian, nàng xem như minh bạch cái gì là chủng tộc bản đồ. Nói đơn giản một chút, chính là cái này bản đồ chung không đơn thuần chỉ là là địch ta hai bên, còn có chủng tộc cái này vậy thọc cức. Nói cách khác, hai bên thời điểm chiến đấu, còn muốn phòng bị xuất quỷ nhập thần, tùy thời khả năng cho ngươi tới một chút chủng tộc. Nghe nói loại này bản đồ ở khó khăn cấp bậc trung cũng là thuộc về khó khăn cao cái loại này, có được rất lớn không thể không tính, một không cẩn thận liền sẽ lật xe, xuất hiện hai bên toàn quân hủy diệt bị trùng tộc nhặt tiện nghi cục diện. Nếu là chân chính tay mới, lần đầu tiên thượng chiến trường liền đối mặt như vậy quỷ quệt hay thay đổi tình huống chỉ sợ muốn bắt hạc nhưng quan quan lại ngược lại bị khơi mào hứng thú. đáng tiếc này sẽ nàng chiến hạm quá dọn, nếu không còn có thể chơi đến càng tận hứng một ít. phí công phu tìm một cái ẩn nấp địa phương, quan quan mở ra chiến hạm ẩn nấp hình thức, một bên mệnh lệnh binh lính cảnh giới, một bên phân tích bản đồ tra tìm địch quân khả năng đãi vị trí. Và anh, phu cận đột nhiên truyền đến một trận đánh tạc thành, quan quan không chút do dự liền điều khiển chiến hạm thay đổi một cái mai phục điểm. cỡ mở đồng đội danh sách. Nhìn đến một cái đồng đội huyết lượng đã chỉ còn 72%, nàng nhìn mắt đối phương vị trí, nhìn không được mắng, ngu xuẩn. Rõ ràng phía trước có chiến hạm cảnh giới, lại bị người vòng đến phía sau vanh tạc, không phải ngu xuẩn là cái gì. Quan quan phía trước đã nhanh chóng đem bản đồ đảo qua một lần, hiện giờ bọn họ nơi là một cái thiên thạch đàn. Thiên thạch đàn bản đồ vốn dĩ liền nguy hiểm, càng thêm họa vô đơn chí là bốn phía này đó thiên thạch trùng tùy ý một cái chung đều có khả năng có trùng tộc gần nuốt ở trong đó trùng tộc chung bất đồng tộc đàn trùng tộc hình thể là không giống nhau có thể tích cực đại như nhà lầu trùng tộc cũng có thật nhỏ như móng tay lớn nhỏ trùng tộc hơn nữa trùng tộc nhiệt độ cơ thể cứ thấp cùng núi đá nước chảy kia chờ chết vật giống nhau như lúc chiến hạm tia hồng ngoại hệ thống cơ hồ vô dụng võ nơi trùng tộc tồn tại cực kỳ khó lòng phòng bị cố tình trùng tộc lại là dựa vào cảm giác độ ấm Khí huyết cùng với tinh thần lực săn thú, nhân loại như vậy tồn tại cơ hồ không có cách nào tránh đi nó no cảm giác. Đặc biệt, trung tộc còn sẽ vận dụng tinh thần lực. Là Phương Hằng. Vừa mới đánh lén ta chính là Phương Hằng. Một khắc trước, đồng đội kênh chung còn ở cho nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm, liền nghe phía trước cái kia bị đánh lén xui xẻo trứng giống như như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau đột nhiên hô. Phương Hằng. Quan quan vẻ mặt mờ mịt, những người khác nghe vậy lại là luôn uống. Ngươi nói thật. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Đây là khó khăn cấp bậc bản đồ A. Nhưng là phương hàng trước kia chưa từng có tham gia quá 5 người đoàn, hơn nữa chúng ta trong đội chính là có cái timer, dựa theo hệ thống chú ý cân bằng liệu tính, địch quân căn bản không nên xuất hiện phương hàng nhân vật như vậy. Nghe đến đó, quan quan cái chán nhảy khởi một cái chữ thập. Có hay không một loại khả năng, đối diện trừ bỏ phương hàng, những người khác đều là timer. Đột nhiên có người mở miệng nói, còn lại người tức khắc trầm mặc, loại này khả năng, vẫn là rất cao. Cái này Phương Hằng rất có danh. Quan quan rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn đương nhiên là có danh. Hắn chẳng những là mãn cấp người chơi, hơn nữa ở đỉnh cấp người chơi top 10 chung hắn chưa từng có rất ra qua trước năm. Đồng đội ai trả lời nói, quan quan nghe vậy nếu mày, nàng đó là đối chính mình lại có tin tưởng, cũng không nghĩ tới ngạnh kháng loại này cấp bậc đại lao khác không nói, lấy hào ảnh e cờ này sẽ thuộc tính, liền đối phương phòng đều phá không được. Đến nỗi này đó đồng đội, ngắm lại những người này vừa mới dễ dàng đã bị vòng qua phòng tuyến, nàng như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng bọn họ có thể đứng vững. Nàng nhìn nhìn hào ảnh e cờ trang bị, lôi tử bắn pháo cùng laser vũ pháo, nghe rất lợi hại, nhưng là người trước động tĩnh quá lớn, phóng ra tốc độ lại chậm dễ dàng là có thể tránh thoát, người sau dày đặc nhưng thật ra dày đặc nhưng là uy lực hữu hạn. Đến nôi chiến hạm các hạng công năng, không cần tưởng cũng biết là không có biện pháp cùng mãn cấp chiến hạm so. Quan quan bên này chính rồi dám, công chúng kênh xuất hiện mấy tác thông cáo, nàng vừa thấy, cư nhiên là kia mấy cái đồng đội cư nhiên đã chết sạch. Nàng thiếu chút nữa tức chết, người với người chi gian còn có thể hay không có tín nhiệm. Lại vừa thấy bản đồ chỉ có tỏ vẻ chính mình một cái lục điểm, quan quan chỉ cảm thấy răng đau, nhưng là làm nàng thúc thủ chịu chói. Đó là như thế nào đều không thể. Quan quan nhấp nhấp miệng, cắn răng bắt đầu ở điều khiển trên đài tiến hành thao tác. Phía trước những cái đó heo đồng đội suy đoán nói đối phương trừ bỏ phương hàng mặt khác đều là cùng nàng giống nhau tay mơ, phỏng chừng vẫn là có vài phần chân thật tính. Liên đánh cuộc này một phen. Nếu là không đoán sai nói, cái kia phương hàng hẳn là riêng tới giúp tay mơ luyện cấp. Như thế, ở đối phương cũng không biết duy nhất dư lại nàng là o cấp tân nhân tiền đề hạ. Hắn hẳn là sẽ không làm đồng đội ra tới loạn hoảng. Nhưng là đồng dạng, Phương Hằng cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý có một đống tay mơ kéo chân sau. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Nàng đó là chết, cũng đến lôi kéo những cái đó tay mơ đường đệm lưng. Quan quan ánh mắt đảo qua động thái bản đồ, cuối cùng rốt cuộc tỏa định một chỗ. Chính là nơi đó, nơi đó là toàn bộ bản đồ chung hệ số an toàn tối cao, đặc biệt không cần lo lắng bị chủng tộc vây quanh. Trung tộc thích sống nhờ ở thiên thạch chung, nhưng chúng nó lại thích ở và hủy diệt trung thiên thạch. Thiên thạch hủy diệt cũng không ở một sớm một chiều chi gian, mà một khi thiên thạch sinh cơ diệt sạch, chúng nó liền sẽ vứt bỏ nơi ở cũ tìm kiếm tân thiên thạch. Mà nàng nếu là không nhìn lầm, kia khu vực chúng có rất nhiều thiên thạch đều đã diệt sạch sinh cơ, còn thừa thiên thạch chúng có trùng tộc sinh tồn xác suất cũng tương đối thấp. Nếu cái kia phương hằng thực sự có như vậy lợi hại, kia hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đem tay mơ đồng đội an bài ở đằng kia. Chỉ hy vọng nàng vận khí có thể tốt một chút, ở tới cái kia khu vực trong quá trình đừng bị đối phương chặn lại. Ảo ảnh e cờ giống như một đạo ưu ảnh, một bên nương thiên thạch đàn làm che giấu, một bên nhanh chóng hướng về mục tiêu bay đi. Trung tộc như thế nào đột nhiên sao động lên. Phương Hằng mới vừa tránh đi một con trung tộc, lại phát hiện phía trước lại có mấy chỉ trung tộc xuất hiện. Bên kia... Quan quan đối với nở tờ cờ binh lính mệnh lệnh nói, đem dự phòng nguồn năng lượng van đều mở ra, sau đó lại ở nguồn năng lượng khoang thượng thọc mấy cái động. Giờ này khắc này, ảo ảnh e cờ tốc độ tuy rằng như cũ, nhưng lại phát ra từng đợt thỉnh thịch thanh, nguồn năng lượng khoang bởi vì nguồn năng lượng tiết lộ vận chuyển ra tốc, sinh ra đại lượng nhiệt lượng, cũng đưa tới đại lượng trùng tộc. Trung tộc trời sinh tính tàn nhẫn, thích đùa bỡn con người, ở bên ta ưu thế rõ ràng thời điểm thích nhất xem con ngồi dãy rua. Cứ như vậy, quan quan kéo đặt mông trùng tộc đạt tới mục đích của chính mình mà. Sau đó, chờ ở nơi đó bốn tàu chiến hạm ở không hề chuẩn bị dưới bị trùng tộc vây quanh. Bốn cái tay mơ đều có chút lốc, thế cho nên ở quan quan đối với bọn họ phóng đi thời điểm bọn họ đều không có bất luận cái gì tiến công hành động. Quan quan càng là nắm lấy cơ hội đối với trong đó một tàu chiến hạm đụng phải qua đi, đối phương muốn tránh đi nhưng là đã không còn kịp rồi. Bốn tao chiến hạm trong nháy mắt liền bị này cổ sung lượng hướng đến tứ tán mở ra. Cùng lúc đó, một phát lôi tử bắn pháo đã phóng ra mà ra. với anh! Quan quan câu môi, giải quyết một cái. Nhìn đến đồng bạn cổ mang, mấy cái thái điểu cái này rốt cuộc ý thức được là tình huống như thế nào, luôn cuống tay chân phát động công kích. Lúc này quan quan vị trí phi thường vi diệu, nàng chính thân sự tam tao chiến hạm vòng đây. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian. Quan quan ngón tay nhanh chóng sẹt qua thao tác bình, đã hơi thở thoi thốt chiến hạm giống như mất khống chế giống nhau ở nông thôn rơi xuống, sau đó, tam phát lôi tử bắn pháo ở bên trong hội tụ. Và anh, Phương Hằng đuổi tới thời điểm, liền thấy được các đồng bạn tự sát hiện trường, tức khác thiếu chút nữa khí điên, thế cho nên đều không có phát hiện chính mình cũng không có thu được hệ thống thắng lợi thông chi. Đúng lúc này. Một trận rách tung tué ảo ảnh SK e bị trùng tộc tù binh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở to lớn màu đen chiến hạm hạ. Quan quan khẽ hừ một tiếng, tự bạo hệ thống khởi động. Thật lớn tiếng gầm rú vang lên, mãn cấp chiến hạm đương nhiên sẽ không bởi vì không cấp chiến hạm tự bạo liền lánh hộ cơm, đó là huyết lượng cũng chỉ rất không đến 5%. Nhưng là, trận này nổ mạnh lại là khiến cho đại lượng cấp thấp trùng tộc tử vong, cũng là may mắn còn tồn tại trùng tộc đã xảy ra bạo động. Phải biết rằng, ở thiên thạch quần chiến giữa sân, trùng tộc cũng coi như là tham chiến một phương. Phương Hằng nếu ở vào an toàn mảnh đất, ở địch quân toàn diệt dưới tình huống, hắn có lẽ có thể rời khỏi trò chơi, nhưng là hiện giờ hắn bị trùng tộc vây quanh. Mở ra dinh dưỡng khoang cửa khoang, quan quan chép chép miệng nói, đáng tiếc không thể nhìn đến đối phương thảm dạng. Bất quá, cấp thấp chơi lên rốt cuộc vẫn là có chút không tư vị. Tuy rằng thành công âm người khác cũng thực sảng nhưng nói đến cùng nàng là bởi vì thực lực không đủ mới không thể không lựa chọn vua hồi lộ tuyến. So với dùng quỷ kế hố người, nàng vẫn là càng thích đao thật kiếm thật chiến đấu. Diệp Biên thu ôm một chồng hồ sơ từ phàn viện ra tới thời điểm, liền nhìn đến Phương Dĩ Hằng sải bước hướng bên này đi tới. Đương nhiên, Phương Dĩ Hằng tới tìm phàn tắc đồ cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là vị này bất cần đời đại thiếu gia này sẽ khó được sụ mặt, một bộ khó chịu bộ dáng. Phương Đại Thiếu đây là làm sao vậy? Diệp Biên Thu nhịn không được hiếu kỳ nói. Phương Dĩ Hằng liếc mắt nhìn hắn, lại là tránh mà không đáp, ngược lại hỏi, tiểu Diệp Tử, ta ca ở nhà sao? Diệp Biên Thu có chút không vui, nhưng vẫn là trả lời nói, tiên sinh ở nhà. Không đợi hắn nói xong, Phương Dĩ Hằng liền nhanh hơn bước chân vọt vào môn. Ca, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Phương Dĩ Hằng vọt vào thư phòng không ra dự kiến nhìn đến nhà mình biểu ca lại ở họa vũ khí thiết kế đồ. Phan Tắc Đô đối hắn đã đến lại không ngoài ý muốn, cũng không ngẩn đầu lên liền nhàn nhạt nói, ngồi. Phương Dĩ Hằng ở hắn đối diện ngồi xuống, đang muốn nói chuyện, lại chú ý tới một bên thần nữ quan, tức khác ngần ra, bật thốt lên hỏi, đây là tẩu tử thần nữ quan. Thấy Phan Tắc Đô không trả lời chính mình vấn đề, Phương Dĩ Hằng lại có chút không chịu nổi hỏi, tẩu tử còn không có tin tức sao. Này không phải ngươi nên quan tâm. Phan Tắc Đô buông trong tay bút, bưng lên một bên cà phê uống một ngụm hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ách Phương Dĩ Hằng sờ sờ cái mũi, ca ngươi có thể giúp ta trang một cái trò chơi tài khoản sao? Không rảnh. Phan Tắc Đô liền một giây đều không có tự hỏi liền cự tuyển. Phương Dĩ Hằng nghe vậy giận dữ, ngươi còn có phải hay không ta ca, liền điểm này việc nhỏ cũng không chịu hỗ trợ. Phan Tắc Đô không giao động, không phải. Cái gì? Phương Dĩ Hằng sửng sốt, ngay sau đó đại hỷ nói, ta liền biết ca ngươi. Không phải ngươi ca. Phan tác đô thông thả ung dung bổ sung nói. Phương Dĩ Hằng tức khắc nghẹn đỏ mặt, ca ngươi thật sự không giúp ta. Bất quá là cái trò chơi tài khoản, ngươi giúp ta tra một chút làm sao vậy. Ngươi cũng không biết ta hôm nay có bao nhiêu nghẹn quất, nếu là làm ta biết đối phương là ai, ta nhất định. Hán tung hoành trò chơi giới nhiều năm như vậy, khi nào ăn qua loại này mệt? Tuy rằng ở vận dụng vài chương át chủ bài lúc sau hắn rốt cuộc đem những cái đó chủng tộc tiêu diệt đạt được thắng lợi, nhưng chỉ cần nghĩ đến ở rời khỏi trò chơi trước xem xét đến tin tức, hắn liền hận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Không cấp tân nhân A. Hắn cư nhiên bị không cấp tân nhân cấp hố. Nói ra đi muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Mấu chốt nhất chính là, giống nhau loại này thi đấu qua đi, người dự thi đều có thể đạt được thi đấu ghi hình phía trước bị hắn giải quyết mấy cái nhược kê hắn không lo lắng đến bọn họ chết phía trước chính mình vẫn là khí phách vi vũ chính mình mang kia mấy cái tiểu thí hài hắn cũng không lo lắng hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi bọn họ tự sát hiện trường nhưng bọn hắn bởi vì có đông đảo chủng tộc che lấp lấy bọn họ vì thị giác ghi hình căn bản sẽ không có hắn thân ảnh nhưng là cái kia ta cho phép ngươi quỳ lại trong tay đối phương ghi hình quả thực có thể muốn hắn mệnh nếu là công bố đi ra ngoài Chính mình tuyệt đối sẽ đại phê lượng rất phấn. Hắn căn bản không tin đối phương sẽ lưu trữ ghi hình không bỏ đi ra ngoài. Phải biết rằng lấy hắn danh khí, chỉ cần ở tiêu đề thượng viết do hắn là người dự thi, khẳng định sẽ có rất nhiều vong hữu điểm đi vào quan khán. Chỉ là quan khán phí, là có thể là một tuyệt bút tiền. Càng đừng nói đến lúc đó khẳng định có người muốn mua kỷ niệm, có thể kiếm tiền liền càng đừng nói nữa. Quan hệ đến chính mình tổng hợp mị lực chỉ số. Phương Dĩ Hằng cũng không rảnh lo thể diện, vội vàng nhỏ giọng đem sự tình cùng Phan Tắc Đô công đạo một lần. "Ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta." Hắn cầu xin nói. Phan Tắc Đô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi trực tiếp tin nhắn đối phương giá cao mua ghi hình không phải thành. Không được, cái kia tân nhân khẳng định là ta kia mấy cái đối thủ một mất một còn cố ý tìm tới, ta tin nhắn đối phương đối phương khẳng định không mua chứng. Chỉ có tra được đối phương thân phận thật sự ta mới có thể hiếp bức đối phương đem đổ vật giao ra đây. Phương Dĩ Hằng cắn răng nói, Phan Tắc đô dơ tay xoa xoa giữa mày, bất quá là một chút tổng hợp mị lực chỉ số, rất phấn liền rất phấn đi. Anh Phương Dĩ Hằng thiếu chút nữa tức chết, hắn muốn mắng nhà mình biểu ca người no không biết người nói khổ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới Tẩu Tử hiện giờ không có tin tức, không khỏi hầm hực nói, ngươi thật sự không giúp ta, ta thật sự rất bận. Phan tác đô nhỏ đến khó phát hiện mà phun ra một hơi, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn lại đây. Biết nói đến này trình độ, nhà mình biểu ca là thật sự chịu không ra không quản hắn điểm này đánh giám. Phương dĩ hằng mặt lộ vẻ bất đắc di nói, tiêu chờ ngươi ngày nào đó có dành đến ta phòng phát sóng trực tiếp khách mời một chút, giúp ta trướng điểm nhân khí. Loại này yêu cầu hắn dĩ vãng không ngừng một lần đưa ra, phan tác đô cấp ra trả lời vĩnh viễn chỉ có một. Không, ta đã lui vòng. Phương Dĩ Hằng tức khắc tức giận đến ngỡ răng, nếu không phải biết đánh không lại, hắn thật muốn đem người này ngoan tấu một đốn. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là, còn không phải là lui vòng sau phèn giá trị còn so với hắn nhiều thượng như vậy mấy chục tỷ sao? Phương Dĩ Hằng càng nghĩ càng chua sót. Phương Đại Thiếu, Thiên Sinh lại không có đáp ứng ngươi yêu cầu. Thấy hắn ra tới, Diệp Biên Thu tức khắc nhịn không được tò mò mà thò lại gần hỏi. Mới ra cửa liền gặp gỡ Diệp Biên Thu bà tá mặt, Phương Dĩ Hằng tầm tình cũng đừng để ra, thư lạnh một tiếng nói, ngươi lại xem ta chê cười, ta liền ở phát sóng trực tiếp chung cho ngươi tìm bạn trăm năm. Diệp Biên Thu nghe vậy tức khắc, đừng nói, hắn thật đúng là sợ Phương Dĩ Hằng làm như vậy. Đối phương cũng không phải không có loại này tiền khoa, nghĩ đến trước một cái xui xẻo quỷ, hắn tức khắc thu hồi trên mặt vui sướng khi người gặp họa, tận tình khuyên bảo nói, ngươi nói ngươi cũng thật là, tiên sinh đều nói. Ngươi nếu muốn cưới cái vong thê, hắn nguyện ý giúp ngươi đem này số tiền ra. Liên hợp cung cấp môi dưỡng điều lệ đã thông qua mấy chục năm, tiên sinh cùng ngươi có thân thuộc quan hệ, ngươi tổng hợp mị lực lại có A cấp, làm gì một hai phải tốn công vô ích. Phương dĩ hàng hừ hừ, ta cũng là có tự tôn có được không? Ngươi xem những cái đó chọn dùng liên hợp cung cấp nuôi dưỡng điều lệ người, không phải phụ tử chính là gia tôn thúc cháu mẫu tử. Ta ca so với ta đều cùng lắm thì vài tuổi. Diệp Biên Thu nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút chưa từ bỏ ý định nói, người hôm nay tìm tiền sinh là có chuyện gì. Nói cho ta nghe một chút bái, nói không chừng ta có thể giúp đỡ vội đâu. Hắn thật sự là to mò, phải biết rằng ở phản tắc đô vị này đạt được gợn sóng bất kinh láo bản thuộc hạ, Phương Đại Thiếu là bọn họ duy nhất việc vui. Mỗi lần nhìn đến hắn hoa thức xin giúp đỡ lại bị lao bản dùng nghìn bài một điệu lý do cự tuyệt, sau đó giống chó rơi xuống nước giống nhau héo đầu héo não, làm trợ thủ Diệp Biên Thu cùng Đàm Trương trong lòng đều sẽ cảm thấy vô cùng sảng. Phương Dĩ Hằng căn bản không mắc lửa, hư lệnh một tiếng nói, ta còn có việc liền đi trước. Diệp Biên Thu có chút đáng tiếc mà nhìn hắn rời đi bóng dáng, lại thực mau sửa sang lại hảo biểu tình, một bộ tinh anh bộ dáng đi vào lao bản thư phòng đối với nhà mình lão bản, hắn cũng không dám giống đối phương lấy hàng như vậy cả nhà. Thiên sinh, này đó là ngài muốn tư liệu. Còn có, hà nghị viên làm ta chuyển cáo ngài một tiếng. Phía trước ngươi muốn tài chính mặt trên đã ý kiến phúc đáp, không dùng được mấy ngày tài chính thất liền sẽ chuyển khoản lại đây. Diệp biên thu đem một phần tư liệu phóng tới bàn làm việc thượng, vẻ mặt cung kính địa đạo. Quan quan lại lần nữa đăng nhập trò chơi thiên đường đã là ngày hôm sau, lúc này đây. Nàng lại không tính toán đi khó khăn cấp bậc bản đồ tìm ngược. Thường một lần tuy rằng âm người một phen, nhưng trên thực tế nàng liền một đinh điểm kinh nghiệm cũng chưa được đến, càng không cần tăng lên cấp. Cũng may tinh tế chiến tranh trò chơi này cũng không dựa bán trò chơi đạo cụ kiếm tiền, nàng ảo ảnh e cờ ở thi đấu sau khi kết thúc liền khôi phục nguyên dạng, đảo cũng không cần nàng tiêu tiền chữa trị. Chỉ là, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, đánh mấy chàng dễ dàng cấp bậc bản đồ chiến. Cho dù là đem đem thắng, quan quan cũng có loại an phân nghẹn khuất cảm. Gặp gỡ heo đồng đội còn không phải để cho người buồn bực, làm người buồn bực chính là heo đồng đội không có tự mình hiểu lấy, không chịu nghe chỉ huy không nói. Ra điểm vấn đề đều do đến nàng, cái này tay mơ trên người, nói nàng kéo chân sau. Quả thực đậu má. Đang muốn từ tinh vong rời khỏi, đột nhiên có tin nhắn tiến bảo. Quan quan tùy tay cởi lật mở, lại phát hiện hòm thư cư nhiên có không ngừng một phong điều kiện. Sớm nhất chính là tình tế chiến tranh phía chính phủ phát lại đây, là một phần trò chơi ghi hình. Nàng bốn gì không có hứng thú, bất quá lại nhìn đến này biểu kiện phía dưới bên phải có cái hay không lựa chọn công khai lựa chọn. Quan quan điểm điểm một bên dấu chấm hỏi, thấy được tương quan giải thích. Thì ra là thế, nàng phía trước liền kỳ quái công ty đem rửa cái gì gom tiền. Hiện giờ xem ra, hẳn là chính là rửa bán này đó ghi hình, hoặc là một ít chuyên nghiệp phòng phát sóng trực tiếp một nửa tiền lời nhìn như không nhiều lắm, nhưng thật luận lên, tuyệt đối coi như vô to. đến nỗi chính mình trong tay này phân ghi hình, nàng chính mình chỉ là cái không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật, nhưng cái kia Phương Hằng chính là rất có danh khí. nếu là đánh hắn tên tuổi, này ghi hình sợ là có thể bán ra một cái giá tốt. nhưng là quan quan lại không vui, bán cái gì bán a, Phương Hằng cố nhiên biểu hiện không tốt, nàng chính mình chẳng lẽ lại hảo đi nơi nào? như vậy nghĩ. Quan quan cờ lạc mở dư lại mấy phong phương hàng phát tới biêu kiện, quả nhiên, này mấy phong biêu kiện đều là muốn từ nàng trong tay mua ghi hình, vừa đe dọa vừa dụ rốt đều dùng tới, giá một đường từ 300 vạn khai chạy đến 800 vạn. Quan quan chớp trước, trước mắt, sau đó khởi thảo một phong biêu kiện, bên trong chỉ điền một số tự. Một ngàn bạn. Phương dĩ hàng mở to hai mắt nhìn, người này. Thức cơ chí không phải sao. Hắn người đại diện một bên nhẹ nhàng thở ra một bên nhịn không được dối hắn. Phương dĩ hằng không vui, ngươi người này như thế nào khỉu tay quẻo ra ngoài. a, vậy ngươi có thể cự tuyệt đối phương A. Người đại diện hừ lệnh nói, cho hắn tìm lớn như vậy phiên thoái, còn không chuẩn chính mình bẩn thịu hai câu. Phương dĩ hằng một nghẹn, hảo đi, hắn không dám. Một ngàn vạn liền một ngàn vạn đi, nếu là công bố đi ra ngoài, chính mình tổn thất tuyệt đối không ngừng một ngàn vạn. Như vậy tưởng tượng, Hắn trong lòng nhưng thật ra tùng một mồm to khí. Quan quan nghĩ tới đối phương hẳn là sẽ tiếp thu chính mình điều kiện, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như vậy lưu loát mà đem tiền đánh lại đây. Nàng nhúng mày, đảo cũng không có điếu người ăn uống, trực tiếp đem ghi hình đã phát qua đi. Phương dĩ hàng ngoài ý muốn cực kỳ, như vậy lưu loát. Thẳng đến vừa mới, hắn đều cho rằng đối phương có khả năng là ở tính kế cái gì, lại không nghĩ rằng. Xem ra không có người tính kế ngươi. Ngươi là gặp được thật đại lão. Người đại diện phun tào nói. Phương Dĩ Hằng sờ sờ cái mũi, hào đi, là ta đa tâm. Bất quá không quan hệ, đại gia về sau có thể cùng nhau chơi sao, ta có thể mời nàng tới phòng phát sóng trực tiếp cõi nhân khí. Quan quan không biết Phương Dĩ Hằng ý tưởng, đem một ngàn vạn chuyển tới chính mình máy liên lạc thượng, nàng Mỹ tư tư nói, làm kẻ có tiền tư vị thật không sai. Cổ ý tiểu điếm khai trương hơn một tháng, kiếm tiền cũng có năm trăm nhiều vạn. Hơn nữa này một ngàn bạn, rất nhiều sự đều có thể đủ làm đi lên. vu yêu, hấp hồn nữ, các ngươi chạy nhanh đem trung đẳng học phủ chương trình học cấp học xong, chờ bắt được kết nghiệp giấy chứng nhận chúng ta liền rời đi Ngọc Thụy Kinh. Quan quan nói. Đã biết đã biết. Hấp hồn nữ nhịn không được thẳng trận trắng mắt. Quan quan, ở nhà sao? Ngoài cửa có người hô. Quan quan ngứng mày, đi đến huyền quan chỗ mở cửa vừa thấy, lại là đối diện hàng xóm. Vân đại tỷ, có việc sao? Vân đại tỷ vẻ mặt hưng phấn nói, nghe nói ở chúng ta tiểu khu mua phòng Minh Tinh tới rồi, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Nói thật, quan quan đối Minh Tinh cũng không có hứng thú, nhưng xem Vân đại tỷ kích động như vậy, chính mình nếu là cự tuyệt liền có chút không hợp đàn. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, Vân đại tỷ ngươi từ từ. Nàng trở về phòng tìm đỉnh đầu mũ lưới chai mang lên, sau đó mới đi ra, cũng không biết là vị nào Minh Tinh. Hiện giờ đại gia đoán liền như vậy mấy cái, Lâm Vi Vi, Trần Nghị Huy còn có đông tình, bọn họ ba người đều đã phát thông cáo muốn tham gia mệ thành thánh anh tiết, bọn họ người đại diện cũng đều là họ lưu. Trên đường vân đại tỉ nhịn không được bắt quái nói, quan quan cười mà không nói, nói thật miệng nàng mấy cái minh tinh nàng đều không quen biết. Chờ đến địa phương thời điểm, trong tiểu khu rất nhiều người đã tụ ở đằng kia, chỉ là nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút. Thất vọng! Làm sao vậy? Người con không có tới sao? Vân Đại Tỷ chạy tới hỏi. Nhìn đến là nàng, mấy cái lao hàng xóm ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên. Người tới, nhưng là đi. Không phải Lâm Vi Vi cũng không phải Trần Nghị Huy. Cũng không phải Đông Tình. Vân Đại Tỷ tức khắc xứng sốt, đó là ai? Một vị đại nương chỉ vào phía trước nói, chính ngươi xem. Quan quan cũng nhìn qua đi, liền thấy chất đầy cái dương hành làng trùng trừ bỏ tới tới lui lui dọn đồ vật công nhân một bên còn đứng hai người một cái mang mắt kính cao cái nữ nhân một cái mang mũ lưỡi chai túi đầu chơi máy liên lạc xinh đẹp nữ hải kia nữ ai a vân đại tỷ vẻ mặt mờ mịt tiêu đồng tiểu hân nghe nói diễn quá một bộ phim truyền hình vai phụ là vong hồng xuất thân ở trên tinh vong tựa hồ cũng có như vậy mười mấy vạn kens một vị tẩu tử thở dài nói Này cũng quá vân đại tỷ thất vọng cực kỳ Đúng vậy, phía trước nàng người đại diện cùng người môi giới kia phó tư thế, ta còn tưởng rằng là giả vị bao lớn đại minh tinh đâu, kết quả chính là cái tiểu vong hồng. Quan quan ở một bên nhìn cảm thấy không thú vị, chúng ta đây trở về đi. Những người này dĩ vãng ở lộ diễn thượng gặp gỡ cái tiểu vong hồng đều có thể hưng phấn một ngày, này sẽ nhưng thật ra ghét bỏ khởi vong hồng. Nghe nàng nói như vậy, những người khác cũng không có ý nghĩa, một đám đều nào phải đi về. Trước khi rời đi, quan quan trong lòng vừa động, quay đầu lại liền đối thượng ngẩng đầu nhìn qua đồng thiều hân ánh mắt, Nàng ngẩn ra, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, liền quay đầu thu hồi tầm mắt. Nhìn cái gì? Lưu tỷ chú ý tới đồng thiều hân động tác, mở miệng hỏi. Đồng thiều hân ánh mắt như cũ dừng ở quan quan trên người, cười cười nói, vừa mới cái kia tiểu nữ hài, rất đáng yêu. Lưu tỷ vĩ môi nói, người trưởng điểm tâm đi, nhưng đừng lại bị người lừa gạt. Nghe vậy. Đồng thiều hân mặt tối sầm, đã biết đã biết. Thấy đại tiểu thư lại không cao hứng, lưu tỷ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể hưng nói, chờ thu thập thứ tốt, ta bồi ngươi đi làm mỹ dung, lại tìm cái hội sở thả lỏng một chút. Theo tháng tư một ngày một ngày tiếp cận, mệ thành trên đường phố càng ngày càng náo nhiệt, đại lượng tiểu thương dũng manh vào, nguyên bản rộng mở đường phố lập tức trở nên chen chúc lên, ra cửa nhìn đến xa lạ gương mặt tỉ lệ càng là thành trăm phần trăm. Quan quan cùng Giang Bộ Bộ liền nhận được nhu lệ thông tin, nói muốn tới tham gia lần này Thánh Anh Tiết, hai người tự nhiên tỏ vẻ hoan nên. Cùng hiện giờ không thiếu tiền quan quan bất đồng, Giang Bộ bội đã tính toán ở Thánh Anh Tiết thời điểm đi trên đường bày quán kiếm tiền, bởi vậy, nàng mấy ngày nay thông qua tinh võng vào không ít hóa. Ngươi liền không cảm thấy chính mình cũng nên nhiều kiếm ít tiền sao? Huyết Ảnh không quen nhìn quan quan này phó không tiến tới bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Quan quan lắc đầu, Ta chán ghét làm buôn bán. Ngươi không phải muốn tìm chợ đen sao. Tìm được về sau đâu. Ngươi nên sẽ không cho rằng 1.500 vạn năm liền cái gì đều có thể mua được đi. Hấp hồn nữ nhắc nhở nói. Đúng vậy, nếu thật sự có ước chế sinh vật chìm đồ vật, ngươi cho rằng kia đồ vật sẽ thực tiện nghi. Vu Yêu cũng nói. Quan quan nháy mắt nói, đó là chợ đen A, không có tiền ta có thể đoạt A. Mọi người nghe vậy thiếu chút nữa hộp máu. Vu Yêu kinh hay nói. Ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, lấy ngươi này sẽ thực lực, đi đoạt lấy ai a. Nhân ra không đoạt ngươi thì tốt rồi. Quan quan sờ sờ cầm nói, nếu đến lúc đó thực sự có phương diện này thu hoạch, ta trực tiếp báo nguy, sau đó đục nước béo có đem đổ vật thu như thế nào. Vu yêu cái chán nhảy khởi một cái chữ thập, chính ngươi lời nói chính mình đã quên. Là ai nói mấy năm nay muốn điệu thấp muốn ổn thỏa. Đây là ngươi điệu thấp ngươi ổn thỏa. Quan quan mẩn ra ngay sau đó sở sở cái mũi nói hảo đi hảo đi ta đây đi chợ đen bãi cái sản bán linh thực hạt giống nàng phía trước đã hỏi thăm qua linh thực hạt giống cũng thực bán đến ra giá cách mấu chốt tương so linh thực linh thực hạt giống sản xuất lượng nguồn lớn hơn nữa cũng không giống linh thực như vậy đục lỗ sở dĩ chỉ đi chợ đen bày quán gần nhất là phương tiện che giấu tung tích thứ hai cũng là chợ đen bên kia khách hàng sẽ không truy nguyên nếu là ở bên ngoài bán 89 phần 10 sẽ khiến cho chính phủ chú ý. Ngay vậy, Vũ yêu mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có cái luôn muốn muốn làm sự tiểu đồng bọn, bọn họ cũng thực khó xử. Vì tìm chợ đen manh mối, quan quan mấy ngày nay cơ hồ đều là đi sớm về trễ, một bên quen thuộc mệ thành hoàn cảnh, một bên tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Bất quá đại khái là Ly Thánh Anh Tiết còn có một đoạn thời gian, mà tình vong đính khách sạn lại phá lệ phương tiện quan hệ. Hiện nay mới thôi đã đến cơ bản đều là tiểu thương cùng nhân viên công tác, chân chính người xem cùng tham dự giả đến cũng không nhiều. Ngày này quan quan đi hư thật thị trường tìm kiếm dị thú viết, hạ xong đơn đặt hàng tùy tiện tìm một tiệm mì ngồi xuống ăn cơm. Từ mặt quán ra tới thời điểm, thời gian đã không còn sớm, nàng đang định đi xe công cộng trạm, liền nghe được cậu nào thành từ nơi xa chuyển đến, đám người đột nhiên đều hướng một phương hướng chạy đến. Quan quan nhưng thật ra không nghĩ đi theo đi xem náo nhiệt, bất đắc dĩ người quá nhiều, nàng trừ bỏ đi theo đám đông hướng một phương hướng đi, căn bản không có đệ nhị loại lựa chọn. Phía trước là tình huống như thế nào? Hình như là có người đánh nhau. Không thể nào. Là thật sự, hình như là ngoại lai dân cư, tựa hồ là một cái tiểu thương dỡ hàng thời điểm không có chú ý, có một dương hóa tạp tới rồi bên cạnh người qua đường. Nếu không phải kia người qua đường trốn đến mau. Đó là bất tử cũng sẽ trọng thương. Sau đó hai bên một lời không hợp xảo lên, còn động nổi lên tay. Kia người qua đường thân thủ hảo, đem kia tiểu thương mướn một đám bảo tiêu đánh đến mông nước tiểu lưu, xong rồi yêu cầu tiểu thương dùng hàng hóa bồi thường. Nghe đến đó, quan quan trong lòng một đốn, không hề nước chảy bèo trôi, mà lại ỷ vào chính mình thân hình nhỏ xinh đẩy ra đám người hướng phía trước tế đi. Mễ thành nói tóm lại là một cái tương đối bình thản thành thị. Cư dân giống nhau cũng chưa cái gì lệ khí. Nếu là không đoán sai, cái kia người qua đường cũng là ngoại lai dân cư. Lúc này xuất hiện người như vậy, có rất lớn có thể là thánh anh tiết người dự thi. Mà này đó thực lực cường đại người chung, rất có khả năng có biết chợ đen ở đâu người. Phí chút công phu, quan quan cuối cùng tế tới rồi phía trước, cũng thấy được cái kia người qua đường. Đây là một cái thân hình cường tráng trắng hán, chỉ xem cặp kia bưu hán không sợ đôi mắt. Quan quan là có thể đoán được người này hẳn là hàng năm thân ở nguy hiểm hoàn cảnh chung, không nói được chính là từ dị thú khu tới. Hiện nhiên, cùng tráng hán có xung đột tiểu thương cũng ý thức được đối phương không dễ chọc, tuy rằng không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn là tùy ý tráng hán dọn đi rồi hai dương hàng hóa. Thấy sự tình tựa hồ kết thúc, vây xem quần chúng sôi nổi giải tán. Quan quan do dự hạ, vẫn là lén lút theo đi lên. Kia tráng hán đi được cũng không mau, nhưng bởi vì nện bước đại quan hệ, Quan quan suýt nữa theo không kịp. Vì không bị đối phương phát hiện, nàng còn cố ý dùng tới từ hắc hát cám tinh linh chỗ đó học được cú ảnh bộ pháp. Chỉ là... Người nào? Đi đến hẻo lánh chỗ, kia tráng hắn đột nhiên mở miệng nói. tựa hồ không quá hữu dụng, Cũng không phải nói đối phương nhìn thấu nàng theo dõi, chỉ là thường xuyên thân ở nguy hiểm người, hoặc nhiều hoặc ít đều có trực giác. Hắn không có phát hiện manh mối, lại trực giác có người nhìn trộm chính mình. Quan quan âm thầm thở dài, không tiếng động mà rút lui, nàng hiện giờ thực lực còn có chút không đủ. Bất động dùng đặc thù thủ đoạn, chỉ bằng thực lực đối thượng trước mắt cái này tráng hán là không có phần thắng. Bất quá nàng cũng không nội, vừa mới nàng có chú ý, này tráng hán trong tay sách theo một lũy đóng gói bữa tối, không đoán sai nói hẳn là ở tại phủ cận khách sạn. Chẳng sợ này sẽ không thể tiếp tục theo dõi, sau khi trở về kiểm tra một chút cũng không phải vấn đề. Bàng viễn hạc ngưng thần chậm đợi một lát, không có người ra tới, trong lòng mạc danh nguy cơ cảm cũng đã biến mất. Hắn như như mày, ngay sau đó lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cái loại này giống như bị hung thú theo dõi cảm giác, hắn đã thật lâu chưa từng có. Mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì từ bỏ theo dõi hắn, dù sao nguy cơ tạm thời giải trừ. Hắn một đường trở lại khách sạn, đi vào thời điểm các đồng bạn đang ở đánh bài, hắn buông trong tay đồ vật. Chỉ vào từ kia tiểu thương trong tay muốn tới hai dương hàng hóa nói, nhìn xem bên trong là cái gì. Mọi người sửng sốt, này từ đâu ra. Bàng viễn hạc đơn giản đem phía trước sự vừa nói, nói, ta tùy tay cầm hai dương, cũng không biết là cái gì. Lại là chưa nói bị theo dõi sự. Cái dương mở ra, lại là một dương rau dưa làm cùng một dương làm mặt, không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bàng viễn hạc nhướng mày nói. Lệnh mi ngươi đem này đó thu vào không gian khấu, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Chờ mang về tới đồ ăn ăn xong, bàng lệnh mi nhịn không được nói, ca, ngươi có nắm chắc người nọ sẽ mang theo tiểu đệ lại đây. Nhất định sẽ. Bàng viện hạc nói, hắn kìm nén không được, chúng ta không muốn tiến ô hiệu, hắn muốn đồ vật, cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta bước đi tới. Chính là bàng lệnh mi nhịn không được do dự nói, thật muốn cho hắn. Bàng Viễn hạc thật lâu không có mở miệng, Đang lúc bảng lệnh mi cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, hắn lại nói, đến lúc đó xem đi, nếu là không đáng. Quan quan về đến nhà thời điểm, thời gian đã không còn sớm, nàng tắm rửa một cái liền tính toán ngủ. Sắp ngủ trước, nàng gỡ lắc mở máy liên lạc muốn nhìn xem có hay không cái gì tân đẩy đưa tin tức, kết quả lại phát hiện giang bội bội cho nàng đã phát tin tức. Thành nam bên kia đang ở nhận người vì thánh anh tiết làm trang trí bố trí, một ngày 300 liên minh tệ. Ngươi nếu cảm thấy hưng thú nói chúng ta cùng đi. Quan quan chấp chớp mắt, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là tưởng tượng, cảm thấy đây là quen thuộc hoàn cảnh hảo biện pháp, còn có tiền kiếm, liền hồi phục nói muốn cùng đi. Nhưng là, nàng nghĩ đến khá tốt, chờ đi địa phương lại bị người từ chối. Cái kia, ta đã quên ngươi còn không có thành niên. Giang bội bội vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn quan quan, trong lòng xin lỗi cực kỳ. Nếu không phải chính mình không có việc gì trước biết rõ ràng chẳng huống cũng không đến mức làm quan quan một chuyến tay không. Ở họ lìn, 20 tuổi xem như thành niên, nhưng pháp định kết hôn tuổi lại là 30 tuổi, mà quan quan phía trước ở chính phủ chắc cốt linh lại là chỉ có 15 tuổi. Cũng là bởi vì này, quan quan trên cơ bản có thể xác nhận, chính mình cái kia trượng phu tất nhiên địa vị không thấp, ít nhất là quy tắc sáng lập, giả. Quan quan trong lòng cũng có chút buồn bực, Bất quá đảo cũng không có như thế nào thất vọng, nàng đối với Giang bội bội phất phất tay nói, tiểu tỷ tỷ ngươi công tác đi, ta đi bên ngoài chơi một vòng. Cáo biệt Giang bội bội, quan quan đi thành trung tâm nhìn nhìn, bên kia hiện giờ đang ở dựng đại hình sân khấu. Rốt cuộc trước nửa tháng rất nhiều minh tinh đều sẽ ở chỗ này lên đài diễn xuất, chờ đến phần sau tháng, Thánh Anh rớt xuống cũng là ở chỗ này. Lệnh quan quan ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn chính là... Tự nhiên có thể ở chỗ này gặp được ngày hôm qua gặp được cái kia trắng hán. Bàng viễn hạc không biết quan quan âm thầm chú ý, hán chính nghiêm túc quan sát đến phụ cận địa hình, vì kế hoạch của chính mình làm chuẩn bị. Quan quan hơi hơi híp híp mắt, nàng nguyên lai like cho rằng người này sở dĩ trước tiên đến mệ thành tới chỉ là trùng hợp, nhưng là hiện tại. Bàng viễn hạc như vậy biểu tình nàng quá quen thuộc, đơn giản chính là trước tiên điều nghiên địa hình. Muốn nói người dự thi trước tiên điều nghiên địa hình cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng là Bên này sân khấu rốt cuộc còn không có dựng hảo, mà đối phương lại hiển nhiên cũng không có bởi vậy rời đi, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là tính toán nhìn chẳng chẳng thi công nhân viên đem sân khấu dựng lên. Loại sự tình này vô toàn diện cẩn thận, chỉ hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Ở liên tiếp ba ngày ở thành trung tâm nhìn đến đối phương sau, quan quan liền không hề ôm có loại này may mắn. nhưng là Rốt cuộc muốn hay không can thiệp, quan quan lại có chút do dự. Nói thật, tuy rằng không có chân chính cùng kia tráng hán giao lưu quá, nhưng quan quan lại có thể khẳng định, đối phương chẳng sợ không tính là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải cùng hung ác cực các đồ. Cũng là bởi vì này, nàng có chút lấy không chuẩn đối phương ý đồ. Là đơn thuần phạm tội làm ác, vẫn làm mưu hoa cái gì, nếu vô pháp xác định, quan quan liền vô pháp làm quyết định. Đương nhiên, Nàng không có như vậy hảo tâm đi ngăn cản phạm tội, nhưng là nàng lại không ngại từ giữa phân một ly canh hoặc là hắc căn hắc. Đối phương nếu là đơn thuần cướp bóc còn hảo, nếu là người sau. Quan quan nhưng không tính toán đem chính mình cấp đáp đi vào. Ở nàng còn không có quyết định muốn hay không đi thăm dò một chút đối phương thời điểm, phiền thoái lại ở mấy ngày sau lạng yên đã tìm tới cửa. Quan quan, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Thông tin chung Giang bội bội thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Quan quan không khỏi hỏi, làm sao vậy? Nhưng là giang bội bội lại như thế nào đều không muốn nói, chỉ làm nàng qua đi một chuyến. Nếu là tiểu cô nương, nói không chừng hiểu ý có băn quan, nhưng quan quan là gan đều kém đâm thùng thiên, cũng chưa do dự liền ngăn cản xe công cộng đi mạo tử tiểu khu. Chờ tới rồi địa phương, nàng chuông cửa còn không có ấn xuống đi, giang bội bội đã mở cửa đem nàng kéo đi vào. Làm sao vậy đây là, một bộ quan quan nói nói đến một nửa, liền bởi vì trên sofa máu tươi đầm địa người dừng lại. Giang bội bội nuốt nuốt nước miếng nói, người này là ta ở cửa tiểu khu gặp được, nàng nói bị người theo dõi muốn tới nhà của ta trốn một trốn. Ta xem nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, lại sợ tới mức liền nói chuyện sức lực đều mau đã không có, ta liền đáp ứng rồi. Lúc ấy trời tối, ta căn bản không phát hiện trên người nàng huyết chờ phát hiện thời điểm đã là ở thang máy. Quan quan có chút vô ngữ mà nhìn trên sofa hôn mê nữ nhân, sau đó ngươi liền đem người mang về tới. Giang bộ bội cũng biết chính mình có chút lô mãng, vẻ mặt lúng túng nói, ta xem nàng không giống như là người xấu. Quan quan lắc đầu, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến. Cái gì? Giang bội bội sửng sốt. Ngươi mang nàng trở về trên đường, có thể xác định không có vết máu rơi xuống. Chúng ta đi xử lý một chút dấu vết. Quan quan nói. Giang bội bội nghe vậy đột nhiên nhảy dựng lên, nàng không nốc, tự nhiên rõ ràng chính mình cứu nữ nhân không bình thường. Không nói cái khác, trên người nàng miệng vết thương rõ ràng là súng laser tạo thành, mà súng laser cũng không phải là bình dân bá tánh có thể lộn tới. Chờ hai người trở về thời điểm, đã là nửa giờ sau, Giang nội bội có chút không yên tâm nói, có thể hay không còn có vết máu di lưu kia cũng là không có cách nào sự, chúng ta đã tận lực. Ngoài miệng nói như vậy, quan quan lại không lo lắng phát sinh loại sự tình này. Hủy thi diệt tích loại sự tình này, nàng không nói là làm quán, cũng cực kỳ có kinh nghiệm, tự nghĩ sẽ không ra loại này bại lộ, càng đừng nói nàng còn dùng rất một chương tiêu ảnh phủ. Về đến nhà, quan quan chuyện thứ nhất chính là tìm ra dây thừng đem trên sofa cái kia lai lịch không do nữ nhân cấp trói lại. Giang nội bộ sướng sốt, Do dự hạ rốt cuộc không có nói ra phản đối nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng có chút vô thố hỏi. Quan quan gặm chừ bánh mì nói, chờ nàng tỉnh liền đem người đổi đi. Ấn nàng ý tưởng, đương nhiên là trực tiếp đem người quăng ra ngoài, nhưng là, hảo đi, nàng căn bản không có thiện tâm cái loại này đồ vật, chính là cảm thấy nữ nhân này khả năng biết chợ đen tin tức, đến lúc đó khiến cho đối phương lấy tin tức làm hồi báo. Tuy rằng nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Nhưng Giang bội bội lại như cũ cảm thấy hoàng hốt, sẽ không có người tìm tới môn đi. Quan quan bĩu môi nói, vậy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng vừa dứt lời, Giang bội bội máy liên lạc liền vang lên, nàng cỡ lắc mở vừa thấy, tức khác sắc mặt trắng bệnh, môi run run nói, bất động sản thông chi nói có nguy hiểm nhân vật tiến vào tiểu khu, cảnh sát sẽ từng nhà điều tra, muốn cư dân phối hợp. Quan quan nhúng mày, loại này hành vi hợp pháp. Chỉ cần không phá hư cư dân tài sản, tôn trọng cư dân riêng tư liền không có vấn đề. Đương nhiên, cư dân cũng có quyền cự tuyệt điều tra. Bất quá đại gia giống nhau đều sẽ không làm như vậy, nếu không nếu ở địa phương khác không điều tra đến người, sẽ có chứa chấp phạm nhân hiểm nghi. Giang nội bội trả lời nói. Xong rồi, nàng nhịn không được lo lắng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cự tuyệt điều tra sao? Quan quan lắc lắc đầu, hỏi nàng muốn một bộ đồ trang điểm. Liền bắt đầu ở kia nữ nhân trên mặt bôi. Thằng đến đem đối phương hóa thành một khắc phúc bộ dáng, nàng lại đem phía trước giang đội bộ xử lý miệng vết thương đều một lần nữa xử lý một lần, đem nhiễm huyết băng gạc đều hủy đi thiêu hủy, ngược lại sử dụng ngưng huyết tề đối với miệng vết thương phun một lần. Miệng vết thương ngưng kết lúc sau, liền sẽ không có mùi máu tươi phát ra. Nếu không nói, quan quan mới luyến tiếp ở một cái người xa lạ trên người dùng sang quý ngưng huyết tề. Làm xong này hết thảy. Cửa liền truyền đến chuông cửa thanh. Giang Bộ Bộ giống như chấn kinh giống nhau nhảy dựng lên, Quan Quan cũng đã đem nữ nhân bế lên nhét vào phòng cho khách trong ổ chan, thuận tiện còn hướng miệng nàng tắc một viên dược. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi chú ý khống chế biểu tình, đừng làm cho người nhìn ra manh mối." Mở cửa phía trước, Quan Quan nhắc nhở một tiếng. "Tới điều tra chính là hai cái nam tính cảnh sát, một cái tuổi đại, một cái rõ ràng là chức trưởng tay mơ." "Ngươi hảo, quấy rầy." Lớn tuổi cảnh sát trên mặt mang theo lễ phép xin lỗi nói. Quan quan cười tủng tìm nói, cảnh sát tiên sinh các ngươi hảo, xin hỏi có chỗ nào yêu cầu chúng ta phối hợp sao? Nghe nàng như vậy khách khí, lớn tuổi cảnh sát trong lòng vương lòng nói thật, hắn cũng không vui tới làm loại này tốn công vô ích sự tình. Nếu không phải thủ trưởng mạc danh kiên trì, hắn căn bản không vui tới điều tra. Trên thực tế, trừ phi gặp phải heo đối thủ, nếu không điều tra loại sự tình này rất ít sẽ có kết quả. Quan quan đem người mời vào phòng, quay đầu lại nhìn đến giang bội bội biểu tình đã khôi phục bình thường, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ách! Chúng ta có thể tiến phòng ngủ nhìn một cái sao? Ở phòng khách, phòng bếp cùng nhà ăn nhìn nhìn, lớn tuổi cảnh sát có chút tiểu tâm mà đưa ra nói. Quan quan cùng giang bội bội liếc nhau, quan quan nhỏ giọng nói, có thể là có thể, bất quá các ngươi nhỏ giọng điểm, bên trong có người bệnh. Ngay vậy, Hai vị cảnh sát vội vàng tỏ vẻ sẽ chú ý. Hai người nguyên bản còn có hoài nghi, chờ vào phòng cho khách nhìn đến thiêu đến sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt lại đổi kịp mặt miêu tả phạm nhân hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Về điểm này hoài nghi cũng không khỏi biến mất. Đưa bọn họ rời đi thời điểm, quan quan giả bộ một bộ do dự bộ dáng mở miệng. Cái kia, cảnh sát tiên sinh, lần này xâm nhập tiểu khu nguy hiểm nhân vật là ăn trộm sao. Vẫn là giết người phạm. Nói đến mặt sau một câu, quan quan nói âm nhịn không được run run. Nếu là người khác như vậy hỏi, hai vị cảnh sát khẳng định sẽ không lộ ra chút nào, nhưng là quan quan trước mắt ở người khác trong mắt bất quá là cái trai trai hải tử. Bởi vậy, tuổi trẻ cảnh sát do dự hạ nói, không phải tội phạm giết người, là cái nữ đạo tặc. nghe nói ở ổ bị trộm một đại gia tộc tuyệt bút cất chứa. Quan quan trong lòng đã hiểu rõ, trên mặt lộ ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Bàng lệnh mi tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cái trang trí ấm áp tiểu giữa phòng ngủ, chẳng sợ tay chân bị trói, nàng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cuộc tỉnh. Quan quan mở miệng nói. Bàng lệnh mi cả kinh, ngẩng đầu liền nhìn đến khuôn mặt tinh xảo Mỹ lệ nữ hài đứng ở giường ngủ, xoa eo nói, hảo, nói một chút đi, ngươi chuẩn bị như thế nào hồi báo chúng ta. Nghe vậy, bàng lệnh mi đầu tiên là đề ra một hơi, lại nhịn không được thoáng yên tâm. Đối phương hỏi nàng phải về báo, tổng so muốn nàng mệnh hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng không có yêu cầu đối phương vì nàng tẩy chói, mà là trực tiếp hỏi. Quan quan chấp trước mắt, ngươi biết chợ đen tin tức sao? Chợ đen. Bàng lệnh mi ánh mắt đảo qua quan quan kia trương nhuyễn manh vô tội xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng là nói không nên lời quá gì. Chợ đen loại này tồn tại, khi nào là cái dạng này tiểu cô nương có thể biết đến? Trừ phi. Cái này tiểu cô nương cũng không tầm thường. Nghĩ đến đây, bang lệnh mi ánh mắt lóe lóe, mở miệng thử nói, ngươi là tưởng mua cái gì đồ vật sao. Quan quan nhướng mày, cười đến tùy ý nói, này liền không phải ngươi nên quan tâm. Đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta, chúng ta liền thanh toán xong, sau đó ngươi liền có thể đi rồi. Đi. Từ từ, các ngươi muốn thả ta đi. bang lệnh mi vẻ mặt kinh ngạc. Bàng không đâu. Quan quan nhướng mày hỏi lại. Nữ nhân này tất nhiên không đơn giản, nhưng nếu đã kinh động phía chính phủ tổ chức, kia nàng liền không thích hợp can thiệp quá nhiều. Nếu không đến lúc đó trô tốt không nàng phân, phiền thoái lại có một đống, xui xẻo nói nói không chừng liền mệnh đều sẽ đáp đi vào. bằng lệnh mi cái này lại thật sự luôn cuống, nàng cho rằng đối phương đối nàng là có điều đồ, không nghĩ tới đối phương có điều đồ là có điều đồ, nhưng tâm cũng không lớn, hoàn toàn là một bộ bạc hóa hai bên thỏa thuận song thái độ. từ từ Ngươi không nghĩ đòi tiền sao? Ngươi nếu là giúp ta, ta có thể cho ngươi thật nhiều thật nhiều tiền. Còn có chợ đen? Ngươi có cái gì muốn đồ vật, ta nói không chừng liền có, chỉ cần ngươi thu lưu ta một đoạn thời gian. Ngươi biết ta là ai sao? Ta nàng vội vàng mở miệng nói. Không, ngươi cái gì đều không cần nói cho ta. Quan quan đánh gãy nàng nói, đã biết không nên biết đến sự, chính là sẽ muốn mệnh. Nàng đối chính trị loại chuyện này không phải đặc biệt hiểu biết. Nhưng là, di vãng ở chủ thần không gian lại tại đây phương diện chịu quá thai bay vạ gió. Để lại cho nàng sâu nhất ấn tượng chính là chấp chính giả đang y, cùng với thả rằng sai sát cũng không buông tha. Bàng Lệnh Mi nghe vậy thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt, từ từ, phía trước cứu ta nữ nhân đâu? Nữ nhân kia dễ dàng như vậy liền mềm lòng thu lưu nàng, nhưng không có trước mắt cái này nữ hài như vậy khó chơi. Quan quan sao có thể nhìn không ra nàng tâm tư, tức khắc bĩu môi nói: Tiểu tỷ tỷ bị ta chi ra đi. Nàng chính mình liền thôi. Tiểu tỷ tỷ tuy rằng cũng có chút tâm cơ. Nhưng bản chất tới nói vẫn là cái đơn thuần hài tử. Nàng tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng cùng bàng lệnh mi như vậy nguy hiểm nhân vật tiếp xúc. Ngươi. Bàng lệnh mi không nghĩ tới nàng phòng bị sẽ như vậy nghiêm mật. Cái này nàng là thật sự nóng nảy. Cái chán toát ra tế tế mật mật mồ hôi. Nếu ngươi không biết chợ đen tin tức, cũng có thể nói cho ta như thế nào tiến dị thú khu. Quan quan không nhanh không chầm nói, đương nhiên, nếu là ngươi đều có thể báo cho nói liền càng tốt. Như vậy ngươi sẽ thay đổi chủ ý thu lưu ta sao? Bang lệnh mi buồn bã nói. Quan quan không chút suy nghĩ liền nói, đương nhiên sẽ không. Bang lệnh mi tức khắc nghẹn lại. Quan quan ngáp một cái nói, hảo, ngươi có nói cái gì chạy nhanh nói đi, ta vội vã đi ăn cơm sáng. Bang lệnh mi này sẽ lại là khẩn trương tới rồi cực điểm, một bên trong lòng quay nhanh. Một bên nhếch miệng nói, ngươi, quan quan đấy mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi nếu là nói không nên nói, cũng đừng trách ta trước tiên diệt khẩu. Nàng nói được bình đạm, nhưng ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc. bang lệnh mi nói đến cũng ở dị thú khu mấy chục năm, tự nghĩ tâm tính ở nữ tính chung coi như cứng cỏi, này sẽ đối thượng nàng đấy mắt bình tĩnh lại nhịn không được trong lòng run lên. Cái này, nàng không dám động tiểu tâm tư, cắn cắn môi nói, ngươi giúp ta tránh thoát điều tra tính ta thiếu ngươi một thân tình như bọn họ người như vậy dễ dàng là sẽ không nguyện ý thiếu nhân tình bởi vậy nói ra lời này đã là cực kỳ chân thành quan quan lại lắc đầu nói ngươi nhân tình còn không có lớn như vậy giá trị nàng nói được như vậy không khách khí bang lệnh mi khó tránh khỏi có chút tức giận chỉ là nghĩ đến chính mình tình cảnh rốt cuộc vẫn là kiềm chế xuống dưới trầm mặc hồi lâu bang lệnh mi mở miệng nói nguồn năng lượng tinh cầu nếu ngươi đáp ứng giúp ta Ta có thể dùng một viên nguồn năng lượng tinh cầu làm thù lao." Lời này nói ra, nàng có trong nháy mắt hối hận, nhưng là thực ngo liền bình thường trở lại. Dù sao thứ này, bọn họ vốn dĩ liền giữ không nổi. Quan Quan tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn bang lệnh Mi nói, "Ta như thế nào không biết ngươi cấp ra không phải một trương ngân phiếu khống? Không phải quan quan kiến thức hạn hẹp, thật sự là nguồn năng lượng tinh cầu không nhiều lắm thấy. Cái gọi là nguồn năng lượng tinh cầu Chỉ cũng không phải là có nguồn năng lượng tinh cầu, mà là chỉnh viên tinh cầu đều là nguồn năng lượng quạng tinh cầu. Mà loại này nguồn năng lượng tinh cầu, thường thường là có mỏ thậm chí là quản mẫu. Mỏ có thể sinh thành nguồn năng lượng quạng, quần quần không ngừng mà sinh thành nguồn năng lượng thạch, quản mẫu còn lại là có thể sinh thành mỏ, còn thường thường có thần kỳ cộng sinh vật sinh thành, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Nói đến luân hồi giả giống nhau đều không vui đổi động tiên, quan quan tuy rằng thích đột hóa. Nhưng này cũng không phải nàng đổi động thiên nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc, 100 vạn tích phân mặc dù đối nàng như vậy thâm niên luân hồi giả, cũng là muốn tích góp hồi lâu. Nàng sở dĩ ngoan hạ tâm đổi một cái động thiên, lại là bởi vì nàng lúc trước tình cờ gặp gỡ được đến một khối quản mẫu. Quản mẫu thứ này một khi bị khai quật ra tới, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ tăng ra, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đem trong đó năng lượng hấp thu dùng làm tu luyện. Chỉ là không nói hấp thu lúc sau có thể hay không nổ tan xác, mặc dù sẽ không, như vậy cũng quá mức phí phạm của trời. Quan quan lúc ấy đảo cũng nghĩ tới đem quặng mẫu giá cao bán đi, nhưng là, mắt thấy quặng mẫu một ngày một ngày thu nhỏ, lại không ai có thể trả giá nàng vừa lòng giá cả, nàng đơn giản đổi cái động thiên đem quặng mẫu chôn đi vào. Sau lại, mắt thấy động thiên linh khí bởi vì quặng mẫu tồn tại một ngày so với một ngày nồng đậm, bên trong giống loài cũng sinh trưởng tốt đẹp. Nàng liền cũng nghỉ ngơi đem này bán đi tâm tư. Lại sau này, nàng vận khí không tồi, từ mặt khác luân hồi giả trong tay hắc gan hắc được đến đệ nhị khối quặng mẫu, liền cũng đem này trôn tới rồi động thiên trung. Liền nàng đều không có nghĩ đến chính là, kia hai cái quặng mẫu chẳng những vì nàng tiêu giao động thiên sinh thành rất nhiều mỏ, sinh thành vài loại cộng sinh vật càng là có kỳ hiệu, đã để cao thực lực của nàng, cũng ở vài lần hiểm cảnh trung cứu nàng thánh mạng. Nếm tới rồi chỗ tốt, Quảng mẫu đối quan quan mà nói liền càng nhiều càng tốt. Tuy nói trước mắt nữ nhân này trong miệng nguồn năng lượng tinh cầu không nhất định đã sinh ra quảng mẫu, nhưng nàng không đổi, chỉ cần có thời gian, giống loại này nguồn năng lượng tinh cầu sinh ra quảng mẫu là chuyện sớm hay muộn. Nếu lời nói đều nói ra, bang lệnh mi cũng không có hối hận, nếu ngươi cho ta cởi trói, ta có thể đem tinh cầu chìa khóa giao cho ngươi. Cái gọi là tinh cầu chìa khóa, kỳ thật là một cái tọa độ định vị. Chọn dùng điệu tâm tài liệu luyện chế mà thành, tinh cầu chìa khóa một khi luyện chế thành công, không có tinh cầu chìa khóa, người khác như thế nào cũng vô pháp tiến vào tinh cầu. Chẳng sợ đứng ở tầng khí quyền ngoại, cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Quan quan dứt khoát cho nàng giải trói. bang lệnh mi không nghĩ tới nàng liền do dự cũng chưa do dự liền cho nàng tẩy trói, sừng sốt hạ mới giật giật tay chân bỏ dậy. Hoạt động một chút cứng còng thân thể. Bàng lệnh mi từ cổ áo không gian khấu chung lấy ra một viên quang mang lập lệ hình toi đá quý. Quan quan ánh mắt chợt lóe, không giấu vết mà liếc mắt nàng cổ áo không gian khấu. Nhưng thật ra nàng thất sách, nếu là ngay từ đầu liền đem nàng không gian khấu lục xoát đi, này sẽ là có thể lấy không chỗ tốt không làm việc. Muốn trách thì trách không gian khấu làm không gian đạo cụ sử dụng không tính là phương tiện luân hồi giả đều càng nguyện ý đổi có thể linh hồn nhận chủ, sẽ không mất đi không gian đạo cụ. Hơn nữa không gian khấu ngoại hình cùng cúc áo vô dị, nàng này sẽ không thể vận dụng tinh thần lực, không có thể trước tiên phát hiện. Đáng tiếc, đến nỗi tinh cầu chìa khóa, quan quan lại là căn bản không xa lạ. Ở chủ thần không gian thời điểm, nàng nhận được quá một lần diệt tộc nhiệm vụ, chuẩn xác nói là đem toàn bộ trên tinh cầu sinh vật đều tiêu diệt. Đương nhiên, cái kia trên tinh cầu người đều cảm nhiễm một loại virus, không chỉ có thần trí toàn vô, hơn nữa vẫn là thị huyết thích giết chóc. Vì đem vi rút đều tiêu hủy, lúc ấy khiến cho người ẩn núp đi vào lấy địa tâm vật chất chế tác tinh cầu chìa khóa, lấy này ngăn chặn cái kia trên tinh cầu sinh vật chạy ra. Tinh cầu chìa khóa môi giới bộ dáng nhiều mặt, giống trước mắt loại này đá quý ngoại hình lại là tương đối thường thấy. Quan quan duỗi tay muốn tiếp nhận tinh cầu chìa khóa, bằng lệnh mi lại tránh đi nói, nếu ngươi cầm này cái tinh cầu chìa khóa, kia phải làm liền không ngừng là thu lưu ta. Nghe vậy, quan quan lại không ngoài ý muốn. Chỉ là nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không đợi bàng lệnh mi mở miệng, nàng liền nói, trước nói hảo, ngươi nếu là muốn làm ta cứu ai liền không cần phải nói. Tuy rằng từ kia hai cảnh sát trong lời nói có thể thấy được muốn bắt nữ nhân này nhân quyền thế cũng không có đạt tới một tay che trời nông nỗi, nhưng là. Trước không nói nàng tự thân đối quyền thế âm mưu những việc này cũng không nhiều sao am hiểu, đơn nói thực lực. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nghe vậy. Bàng lệnh mi thần sắc lộ ra vài phần nàn kham, cắn răng nói, nói vậy, ngươi lại có thể giúp ta cái gì? Quan quan nghĩ nghĩ nói, giúp ngươi báo thủ. Ngươi điên rồi. Ở hồn ngọc giới trung bàng quan đến bây giờ mọi người rốt cuộc kìm nén không được, vu yêu chừng mắt nói, ngươi trường điểm tâm được không? Chúng ta cách hồn ngọc giới xem không rõ, nhưng nữ nhân này thực lực khẳng định không thấp, ít nhất là cái sư cấp, ngươi hiện giờ cũng liền vừa mới bắt đầu tôi thể, tinh thần lực lại không thể vận dụng làm một cái pháp sư ngươi trong cơ thể đình điểm ma lực cũng không có, ngươi có thể cho ai báo thủ. Đúng vậy, nguồn năng lượng tinh cầu lại hảo, cũng đến có mệnh kiếm. Hắc hồn nữ theo sát nói, huyết ảnh cũng đi theo mắng, chính ngươi tìm chết có thể, nhưng đừng quên ký xuống thần chi thế ước. Bình tĩnh một chút. Hắc báo cũng nói, nhưng thật ra luôn luôn trầm mặc đưa ma sư mở miệng nói, ngươi có thể lấy tiền không làm sự, trước đem tinh cầu chìa khóa lộng tới tay. Nếu là người khác nghe được lời này, sợ là sẽ mắng nàng tâm hắc, Vu yêu đám người nghe vậy lại là sôi nổi tán đồng nói, đối, biện pháp này hảo, liền như vậy làm. Có thể thấy được, một đám tâm đều là hắc. Quan quan đối những lời này có thai như điếc, chậm gì gì nói, bất quá, đến ở 10 năm sau. bang lệnh mi nghe vậy thần sắc biến đổi, cắn răng nói, ngươi khinh người quá đáng. Quan quan vẻ mặt không sao cả nói, hoặc là, ngươi có thể đi tìm người khác. Nàng tuy rằng mơ ước nguồn năng lượng tinh cầu, nhưng cũng không bắt buộc. Cùng lắm thì, chờ khôi phục thực lực lại đoạt lấy tới. Ngay vậy, bàng lệnh mi tức giận lập tức giống như tiết khí khí cầu. Nghĩ đến sinh tử chưa biết đại ca, nghĩ đến mặt khác mấy cái chết thảm huynh đệ tỉ muội nàng đấy mắt xẹt qua một mặt vẻ đau xót. Người bàng lệnh mi vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Quan quan thở dài nói, không phải ta không muốn giúp người, mà là hiện tại ta không có thực lực này. Nói được dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là muốn tay không bộ bạch lang. Chẳng lẽ về sau ngươi liền có như vậy thực lực? Bang lệnh mi lãnh chào nói. Đương nhiên, quan quan trả lời đến không chút do dự, ta không có khả năng vì người đem chính mình đáp đi vào, trừ phi ta có được toàn thân mà lui thực lực. Bang lệnh mi tự nhiên là không nghĩ như vậy dễ dàng đem tinh cầu chìa khóa giao ra đi, nhưng là nay sẽ chính mình căn bản là không có lựa chọn cơ hội. Một khi từ nơi này đi ra ngoài, chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Đến lúc đó, này cái tinh cầu chìa khóa nàng cũng không giữ được. Cùng với cấp kẻ thù, còn không bằng cấp trước mắt quan quan. Chẳng sợ. Biết rõ nàng khai chính là ngân phiếu khống. Tinh cầu chìa khóa tới tay, quan quan tử nhẫn không gian chung lấy ra một trường khế đưa giấy, bá bá bá mà viết lên. Nửa giờ sau, nàng ở khế đưa phía dưới viết xuống tên của mình. Sau đó đưa tới bảng lệnh mi trước mặt. Bảng lệnh mi sừng sốt, cầm lấy nhìn một hồi, có chút kinh nghi nói, này đóng mở cùng hữu hiệu. Người này là diễn trò làm nguyên bộ vẫn là. Thật tính toán thực hành lời hứa. Quan quan nhàn nhạt nói, này không phải hợp đồng, là khế ước, ngươi nhìn kỹ sau lại ký tên. Này phân khế ước nội dung phi thường hoàn thiện, rõ ràng viết quan quan sẽ thu lưu nàng giúp nàng tránh thoát điều tra, cũng sẽ ở 10 năm nội giúp nàng báo thủ mà nàng tắc đem tinh cầu chìa khóa làm thù lao. Không chỉ như thế, khế ước chung còn viết rõ hai bên nghĩa vụ, bàng lệnh mi không được đối người ngoài lộ ra quan quan tình báo, không thể hướng quan quan bên ngoài người lộ ra chính mình tình báo. Tương đối, quan quan cũng không thể đối người ngoài lộ ra bàng lệnh mi tình báo, hai bên không thể lấy bất luận cái gì hình thức bán đứng đối phương, nếu không liền sẽ toàn thần kinh mạch banh đoạn, thức hải tận hủy. Bàng lệnh mi xem đến sửng sốt sửng sốt, Do dự hạ ở mặt trên ký xuống tên của mình. Quan quan vươn đầu ngón tay ở khế ước thượng một chút, trong cơ thể không nhiều lắm một chút ma lực đưa vào khế ước chung. Ngay sau đó, khế ước phân hóa làm lưỡng đạo kim quang phân biệt nhảy vào quan quan cùng bàng lệnh mi giữa mày. Đây là Bàng lệnh mi mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi là quý hiếm dị năng giả. Quý hiếm dị năng giả. Quan quan không rõ này ý, nhưng cũng có thể suy đoán một vài. Bất quá nàng đảo cũng không có giải thích gì tứ. Khẽ cười nói, so với pháp luật, ta khế ước càng đáng tin cậy. Lời này nhiều ít có chút thủy phân, rốt cuộc. Nàng ký xuống cũng không phải là tên thật. Hay không tuân thủ này phân khế ước, tất cả tại nàng nhất niệm chi gian. Đến nôi đối phương, lại là không có lựa chọn đường sống. Bất quá, chỉ cần đối phương không chơi đa dạng lợi dụng sơ hở, nàng giống nhau vẫn là rất có khế ước tinh thần. Giang bội bội lại đi trên đường phố làm linh hoạt. Bởi vậy quan quan đảo không lo lắng nàng đột nhiên trở về đánh vỡ cái gì. Mang theo bàng lệnh mi ngồi xuống phòng khách, sau đó nói thẳng, nói một chút đi, tình huống của ngươi. Bàng lệnh mi do dự một lát sau nói, ta kêu bàng lệnh mi, là ổ bịu bàng ra người. Nói xong, nàng ngẩn đầu đánh giá quan quan biểu tình. Không nghĩ quan quan đảo đào lỗ thai nói, bàng ra. Không nghe nói qua. Bàng lệnh mi chịu chịu khoe miệng. Quan quan nhìn nàng nói ổ biểu bất luận cái gì một cái gia tộc ta cũng không biết, cho nên ngươi đừng nói này đó. Bàng lệnh mi nhấp nhấp miệng nói, ở mười mấy năm trước bàng gia là ổ bíu phải tính đến đại gia tộc. Bàng gia tổ tiên là quân nhân xuất thân, trước hai đời cũng ra quá nghị viên, nhưng là tới rồi sau lại, gia tộc cơ bản này đây kinh thương là chủ. Nhưng nói đến cùng chứa, lại là so với một ít quân chính gia tộc cũng không kém gì đó. 60 năm trước, bàng gia cùng bành gia liên hôn chúng ta mẫu thân gả vào Bành gia, bắt đầu vì Bành gia khai chi tán diệp, nàng vẻ mặt hồi ức, biểu tình khi thì hoài niệm khi thì thống khổ, nói đến kích động chỗ càng là nhịn không được rơi lệ. Nhưng mà quan quan lại trước sau bình tĩnh, còn không quên hỗ trợ đem chuyện xưa tinh giản một chút. chuyện xưa phi thường cầu huyết, thân quý gia tộc Bành gia tướng trong nhà nữ nhi gả vào Bành gia, sau đó Bành gia dựa vào Bành gia ở thương trường thuận buồm xuôi gió, gia nghiệp một chút một chút huyết trương. Bàng gia này một thế hệ con nối dõi đều có bành gia huyết mạch, hai nhà quan hệ thân cận có thể nghĩ. Nhưng mà, bành gia giã tâm lại là không có cối. Đối với bàng gia nhiều năm trợ rút, bọn họ chẳng những không có cảm ơn, ngược lại còn bắt đầu không biết đủ. Sau đó, ở bàng gia không hề phòng bị hạ, bành gia thiết kế một hồi ngoài ý muốn, hại chết bàng gia gia chủ cùng mấy cái trong tộc cây trụ. Bàng thị tập đoàn cổ phiếu bởi vậy lại ngã. Bành ra lấy quan hệ thông gia thân phận tham gia hỗ trợ, lại đang âm thầm cơ hồ đem bảng thị tập đoàn đảo rỗng. Chờ đến bảng ra thanh niên một thế hệ phát hiện không đúng thời điểm đã không còn kịp rồi, có người lòng đầy căm phẫn có người khiếp đảm muốn cầu hòa, bên trong gia tộc loạn thành một đoàn. Lệnh người không nghĩ tới chính là, lúc này bành ra sấn hư mà nhập, làm gian tế ở bảng gia đồ ăn chung hạ tuyệt dục dược. Trừ bỏ mới 13 tuổi tiểu đệ, chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội đều mất đi sinh dục năng lực nói tới đây, bang lệnh mi đầy mặt hận ý đại ca cảm thấy không ổn, nhanh chóng quyết định mang theo mấy cái nguyện ý cùng hắn đi huynh đệ tỉ mọi rời đi. dừng một chút, sự thật chứng minh đại ca quyết đoán là chính xác. ở chúng ta rời đi sau không bao lâu, bàng gia còn thừa tộc nhân đều lục tục chết vào ngoài ý muốn, trừ bỏ nghe nói bị chúng ta cứu cứu nhận nuôi tiểu đệ. chúng ta chỉ có một thân cứu cứu, hắn là chúng ta mẫu thân duy nhất đệ đệ, bởi vì trời sinh tính đạm bạc, lại đối y y thuật si mê cũng không có tham dự đến bành gia quyền lợi trung tâm. Cũng là bởi vì này, chúng ta chẳng sợ thống hận bành gia, cũng không có đem cứu cứu cùng bảnh gia nói nhập là một. Lúc trước nếu là không có cứu cứu mật báo, đại ca cũng không thể nhanh như vậy làm ra rời đi quyết định. Chúng ta vốn là muốn đem tiểu đệ mang đi, nhưng cứu cứu lại lấy tiểu đệ quá tiểu, không thích hợp đi theo bọn họ buồn ba vì từ để lại tiểu đệ. Hắn làm cho chúng ta mặt thề sẽ chiếu cố hảo tiểu đệ cũng sẽ coi chừng mẫu thân, nhưng là... Bàng lệnh mi đôi mắt bị phẫn nộ cùng cựu hận trăng ngập ngựa khí hối hận nói, chúng ta không nghĩ tới, kỳ thật bàng gia tao ngộ hết thảy, đầu sỏ gây tội là chúng ta thân cứu cứu. Bàng gia sở hữu chắc trở, đều là hắn như hoa. Lúc trước hắn sở dĩ lừa gạt đại ca mang chúng ta rời đi, kỳ thật là sợ hãi đại ca thực lực, lo lắng đem hắn bức cấp sau sẽ lựa chọn cùng bành gia đồng quy vô tận. Chờ đến bảng gia bị bành gia hoàn toàn gồm thâu, hắn lên làm bành gia gia chủ, chúng ta mới ý thức được bị lửa. Bàng lệnh mi đôi mắt dưng dưng, cắn răng nói, ý thức được ở cư trú khu đái đi xuống chỉ biết mua dây buộc mình, đại ca đơn giản mang theo chúng ta đi dị thu khu, để ở biến cường sau lại trở về báo thủ. Dù vậy, bành chính vũ cũng không muốn buông thà chúng ta. Hắn phiên biến bảng gia cất trong kho, không có phát hiện bảng gia truyền lại đời sau nguồn năng lượng tinh cầu tinh cầu chìa khóa, Đoán được chìa khóa ở chúng ta trong tay, liền không ngừng phái người đến dị thú khu đối chúng ta tiến hành chặn giết. Chúng ta nguyên bản có hai mươi mấy người huynh đệ tỉ muội ở bành chính vũ chặn giết cùng dị thú uy hiếp hạng, sau lại chỉ còn lại có sáu cái. Hiện tại tồn tại càng là khả năng chỉ có nàng cùng đại ca. Nghĩ đến đây, bàng lệnh mi đấy mắt xẹt qua một mặt cực kỳ bi ai tiếp tục nói, sau lại, đại ca thực lực càng ngày càng cường, bành chính vũ không làm gì được chúng ta liền lấy tiểu đệ thánh mạng uy hiếp chúng ta. Kéo mấy năm, đại ca rốt cuộc không yên tâm tiểu đệ, nhưng lại không muốn đến ô chui đầu vô lưới, đơn giản cùng bành chính vũ định ra ở mệ thành thánh anh tiết gặp mặt, dùng tinh cầu chìa khóa trao đổi tiểu đệ. Đại ca vốn dĩ tính toán bố trí một phen chờ bành chính vũ điểu nhập lồng chim, chính là bành chính vũ quá rào hoạt, hán tính đến chúng ta sẽ trước tiên lại đây điều nghiên địa hình, ở chúng ta bố trí hảo phía trước liền trước tiên liền động thủ. vốn dĩ Lấy đại ca thực lực căn bản không sợ bành chính vũ tiêu tiền mướn những cái đó sát thủ, nhưng là... Bang lệnh mi hàm răng không ngừng run lên, phát ra ha ha ha thanh âm. Chúng ta đều không có nghĩ đến, đánh ngay từ đầu, kẻ phản bội liền không ngừng là bành chính vũ. Quan quan nhướng mày nói, người trong miệng tiểu đệ, là nội ứng đi. Rõ ràng hẳn là hỏi câu, lại lăng là bị nàng nói thành câu trần thuật. Bàng lệnh mi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin từng nói. Ngươi như thế nào biết? Quan quan nhún vai nói, chỉ bằng cái kêu bành chính vụ không có đưa điểm các ngươi tiểu đệ thân thể linh kiện lý hiếp các ngươi liền rất rõ ràng được không? Các ngươi chẳng lẽ một chút hoài nghi đều không có quá? Bàng lệnh mi choáng váng, chính là Năm đó sự phát thời điểm tiểu đệ mới chỉ có 13 tuổi, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Quan quan bĩu môi vẻ mặt không để bụng, một người trong lòng ác, chưa bao giờ là tuổi có thể cân nhắc. Như vậy rõ ràng sao? Bàng lệnh mi tự rêu nói, là chúng ta quá ngây thơ rồi, có bản chính vũ giáo hấn lúc sau, cư nhiên còn tin tưởng cái gọi là huyết thống. Quan quan hỏi, các ngươi mấy cái, chỉ có ngươi chạy ra tới sao? Còn có đại ca. Hắn vì ta cản phía sau, cũng không biết bàng lệnh mi đáy mắt tràn đầy lo lắng. Muốn xác nhận đại ca ngươi có hay không chết kỳ thật thực dễ dàng, đi đốt thi chạm nhìn một cái sẽ biết. Quan quan nói. Bất đồng với thế kỷ 21, họ liền nhưng không có đảo mổ kiến mộ thói quen phong tục, cũng không có chuyển thế đầu thai nói đến. Bởi vậy ở chỗ này, người sau khi chết đều sẽ thống nhất đốt cháy, cho cốt tắc dùng để ủ phân. Trên đường cái dọn dẹp người máy đều có nhân thể gen thăm dò, một khi phát hiện thi thể liền sẽ tự động đưa đi đốt thi chạm. Đương nhiên, đưa đi đốt thi chạm thi thể cũng là muốn từ nhân viên công tác tiến hành kiểm tra đo lường, nếu là nguyên nhân chết còn nghi vấn. Sẽ khấu lưu xuống dưới giao cho cảnh sát xử lý. Bất quá, giống đốt thi chạm loại địa phương này, mặt trên người một câu, nguyên nhân chết còn nghi vấn thi thể dễ dàng là có thể đủ thông qua kiểm tra đo lường. bang lệnh mi nghe vậy cũng phản ứng lại đây, muốn nhanh lên, nếu là đi chậm, thi thể nói không chừng đã bị thiêu. Quan quan mắt trợn trắng, người nên sẽ không muốn chính mình đi thôi. Nay chỉ số thông minh thật là làm người bắt cấp, khó trách bị người chơi đến xoay quanh. Ách bàng lệnh mi sửng xuất hạ, nghĩ đến chính mình hiện giờ căn bản ra không được, tức khắc cầu xin nói, ngươi giúp giúp ta được không? Quan quan nhướng mày nói, ngươi cho ta cái gì chỗ tốt? Bàng lệnh mi vội vàng nói, ngươi không phải muốn biết chợ đen tin tức sao? Còn có như thế nào đi vào dị thú khu, ta đều nói cho ngươi. Quan quan nghe vậy không giao động, hiển nhiên là ghét bỏ bảng giá quá thấp. Bàng lệnh mi khó xử nói, vậy ngươi còn có hay không mặt khác muốn? Dù sao khế ước đều ký, quan quan cũng không có rủi rẻ trực tiếp hỏi, ngươi biết có thứ gì có thể làm sinh vật chịp mất đi hiệu lực sao? Quan quan hỏi ra lời này thời điểm cũng không có ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ bảng lệnh mi lại hỏi, ngươi muốn hút từ thú? Hút từ thú? Quan quan nghi hoặc. Bảng lệnh mi gật đầu, hút từ thú là một loại dị thú khu chân thú, phi thường nhỏ yếu, bởi vậy sinh tồn suất rất thấp, cũng rất khó bắt được. Hút từ thú bên cạnh tác dụng không có, nhưng lại có thể hấp thu quanh thân từ trường. Sinh vật chịp chính là dựa tản mát ra từ trường giam cầm tinh thần lực, cho nên chỉ cần bên người mang theo một con hút từ thú, sinh vật chịp liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá hút từ thú có thể hấp thu từ trường là hữu hạn, thường thường một con một ngày có thể trên đỉnh một hai giờ. Quan quan mát sáng rực lên, ý của ngươi là, nếu có cũng đủ hút từ thú, sinh vật chịp chính là bài trí. Bàng lệnh mi gật gật đầu, lại nói, bất quá pháp luật cấm chăn nuôi dị thú, hút tử thú cũng bao gồm ở trong đó, bị người phát hiện nói là muốn ngồi tù. Mặt khác, hút tử thú cũng không phải vạn năng, nếu ở trong chiến đấu, bên người mang theo hút tử thú liền sẽ bị coi như nhược điểm công kích, một khi hút tử thú bị giết liền không xong. Cho nên, sinh vật chìm tốt nhất vẫn là thông qua chính quy con đường lấy ra. Quan quan gật gật đầu, trong lòng lại không đặc biệt thất vọng. Có thể tu luyện cũng đã phi thường làm nàng kinh hỉ. Ngươi biết nơi nào có hút tử thú bán sao? Vẫn là chỉ có dị thú khu có. Quan quan hỏi. bang lệnh mi nói, chợ đen khả năng sẽ có, bất quá muốn chạm vào vật khí, tốt nhất vẫn là đi dị thú khu trảo. Quan quan ru mắt, dị thú khu thị phi đi không thể. Ngay vậy, vu yêu đám người có tâm ngăn cản lại không có lý do. Nếu không, ngươi đi trước chợ đen nhìn xem. Nói không chừng vận khí tốt có thể gặp gỡ đâu. Hấp hồn nữ nói. Quan quan nghe vậy cũng không có phản đối. Chợ đen vẫn là muốn đi. Bất quá dị thú khu cũng phải đi. Chợ đen nơi đó chỉ sợ mặc dù có cũng sẽ không đủ. Hôn ngọc giới chung, mọi người liếm nhau. sôi nổi có chút bất đắc dĩ. Có lý do chính đáng, nha đầu này càng thêm sẽ không thay đổi chủ ý. bang lệnh mi mở miệng hỏi. Cái này, ngươi có thể giúp ta đi. Quan quan nghĩ nghĩ nói, có thể. Bất quá chúng ta trước giải quyết trên người của ngươi vấn đề đi, đốt thi chạm vẫn là chờ buổi tối lại đi. Ta trên người vấn đề. Bang lệnh mi sử sốt, như thế nào giải quyết? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Quan quan nghĩ nghĩ nói, các ngươi ở tính toán cùng kẻ thù gặp mặt phía trước chẳng lẽ không có làm cái gì chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Bang lệnh mi khó hiểu nói, quan quan những mày nói như thế, ngươi có thể lộng tới tân thân phận chứng minh sao? Ngươi là nói dự phòng máy liên lạc. Bang lệnh Mi bừng tỉnh nói, có, chúng ta hàng năm ở dị thú khu sinh tồn, khó tránh khỏi sẽ có yêu cầu tiêu tăng thời điểm. Bởi vậy, chúng ta mỗi người đều sẽ từ chợ đen mua mấy cái vô chủ máy liên lạc dùng để giao dịch. Chỉ là, nàng nhấp nhấp miệng nói, dung mạo của ta đã bại lộ, chẳng sợ có tân máy liên lạc cũng vô dụng, vừa ra đi liền sẽ bị phát hiện. Quan quan vô ngữ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới dịch dung. Vô dụng bang lệnh mi nói, dịch dung trốn đến quá mắt thường tra xét, lại lừa bất quá người mặt kiểm tra đo lường hệ thống, mà nơi công cộng giống nhau đều có người mặt kiểm tra đo lường hệ thống. Quan quan sờ sờ cằm nói, người mặt kiểm tra đo lường hệ thống chủ yếu là kiểm tra đo lường cái gì? Trong đen kiểm tra đo lường cùng cốt tương kiểm tra đo lường, trong đen kiểm tra đo lường chỉ cần dùng kính sắt trọng là có thể thu phục, nhưng cốt tương kiểm tra đo lường liền khó giải quyết. Chẳng sợ chỉnh dung, cốt tương thay đổi cũng không lớn. Bàng lệnh mi nói, quan quan nghe vậy lại cười, cái này đơn giản. Nói, nàng từ nhận không gian chung lấy ra một viên thuốc viên đưa qua đi nói, đây là đổi nhan đan, an thượng một viên liền có thể thay đổi dung nhan, duy nhất khuyết thật là một viên chỉ có 10 ngày hiệu quả. Nàng sở dĩ xác định đổi nhan đan có thể thay đổi cốt tướng, là bởi vì đổi nhan đan là dịch hình đan sản phẩm phụ. Mà dịch hình đan là liền người thân cao không xương đều có thể thay đổi, kẻ hèn cốt tương bất quá là vấn đề nhỏ. Duy nhất vấn đề là, thứ này tuy nói bọn họ lúc trước đổi không ít, nhưng rời đi chủ thần không gian, mấy thứ này đều là càng dùng càng thiếu. bang lệnh mi cũng ý thức được mấu chốt, cái này đổi nhan đan, ngươi trong tay có mấy viên. Quan quan liếc nàng liếc mắt một cái nói, mười viên. Nàng trong tay đương nhiên không ngừng mười viên đổi nhan đan. Chân chính số lượng ít nhất phiên gấp 10 lần. Bất quá nàng nhưng không có đem át chủ bài sốc cho người khác xem thói quen. Còn nữa, nàng đó là lại không thích làm buồn bán, cũng là biết đói khát marketing. Nếu chuẩn bị làm quan quan đi đốt thi chạm nhận người, bàng lệnh mi liền lấy ra một chương đại ca ảnh chụp. Quan quan vừa thấy, lại là nhịn không được nhướng mày, này thật đúng là trùng hợp. Này trên ảnh chụp nam nhân, nhưng còn không phải là chính mình phía trước gặp được cái kia tráng hắn sao khó trách phía trước đối phương có thể phát hiện chính mình theo dõi nếu là đúng như bảng lệnh mi sở miêu tả người này ít nhất là cái tông sư cấp cao thủ bất quá nói như vậy liền dễ làm nàng vốn đang do dự muốn như thế nào mới sẽ không khiến cho cái kia bành chính vũ chú ý nếu bảng viễn hạc là cái kia tráng hắn nói kia việc này liền dễ làm ở họ lỉnh bên trong thành trị an giống nhau đều thực hảo nhưng này cũng không chính là nói không có phạm tội sự kiện đặc biệt Hiện giờ ở Mễ Thành bị tuyển vi Thánh Anh Tiết Thành lúc sau, đại lượng tiểu thương đã đến, liền cũng ý nghĩa đại lượng hoặc chân quý hoặc giá rẻ thương phẩm tiến vào trong thành. Cùng chi đồng thời, bên trong thành lượng người tăng nhiều, khó tránh khỏi liền có chút người bắt đầu đục nước béo cò lên. Đương nhiên, như Thánh Anh Tiết như vậy liên minh việc trọng đại, người bình thường là không dám thật sự loát hổ cần làm hạ đại án, nhưng ăn trộm ăn cắp lại là không thể tranh né. Cũng là bởi vì này. Cát tư mang theo một số lớn hàng hóa tiến vào mệ thành thời điểm, tiêu tiền thuê mấy chục cái thể thuật cao thủ, trong đó thậm chí còn có hai cái dị năng giả. Chẳng sợ này hai cái dị năng giả ở chân chính dị năng giả quần thể chung chỉ thuộc về tầng dưới chót, nhưng cũng là hoa giá cao tiền mới tìm tới. Mà hắn đối này đó tay đấm duy nhất yêu cầu chính là xem trọng hóa, kho để hàng hóa chuyên trở bên kia 24 giờ đều không thể thiếu người. Đến nôi chính hắn. Các tư thật đúng là không lo lắng, hắn đỉnh đầu vốn lưu động lần này đều dùng để nhập hàng. Điểm này hắn cũng không đối người giàu giếm, thực sự có người bắt cóc hắn nói, căn bản là mất nhiều hơn được. Còn nữa, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, đem hắn bắt cóc. Những cái đó công nhân vì tránh cho gánh trách nhiệm, khẳng định sẽ báo nguy. Đến nỗi tiền chuộc, căn bản không ai có thể làm chủ cấp. Như thế như vậy, chờ quan quan lẻn vào thời điểm. Hắn bên này lại là liền một cái thủ vệ người đều không có. Đinh linh, đinh linh thanh âm vang lên tới thời điểm, cát tư căn bản không có nghĩ nhiều, sau đó ngay sau đó, hắn liền trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Quan quan than ra một hơi, may mắn cái này tiểu thương không có gì tu vi, nếu không nói thật đúng là không dễ làm. Nàng lần này dùng chính là một loại tên là câu hồn linh pháp khí, đừng nhìn tên như vậy ngư bức, kỳ thật công năng liền tương đương với thôi miên. Hơn nữa còn chỉ đối người thường hữu hiệu. Chỉ xem câu hồn linh chỉ là cái pháp khí liền có thể thấy được một chút. Nó duy nhất ưu điểm, chính là phát động yêu cầu tương đối thấp, quan quan đưa vào một chút âm khí là có thể sử dụng. Thứ này là nàng lúc trước ở chủ thần không gian làm nhiệm vụ đoạt lại đến chiến lợi phẩm, vẫn luôn đều phóng dính hôi. Lần này chuyển thế, xen vào nàng trong cơ thể không có ma lực, Vũ yêu bọn họ cho nàng thu thập nhẫn không gian thời điểm không thiếu tắc cùng loại câu hồn linh tiểu ngọn ý. Huyết ảnh không tránh được đắc chi nói, thứ này vẫn là ta tuyển đâu. Hảo, thừa dịp người này còn không có tỉnh, đồng nữ ngươi chạy nhanh rời đi. Hắc báo nhắc nhở nói, quan quan không có chậm trễ, thừa dịp bóng đêm liền rời đi này đống khách sạn. Nửa giờ sau, các tư vẻ mặt mơ hồ mà tỉnh lại, sau đó, hắn đột nhiên nhảy dựng lên chạy đi ra ngoài. Lão bản, làm sao vậy? Đang ở trong phòng đánh bài cấp dưới nhìn đến lão bản đẩy cửa tiến vào, tức khắc buồn bực. Các tư thở hồng hộc nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta phía trước thí thủy mua vào một dương linh thực hạt giống. Một chúng thuộc hạ tức khắc hít hà một hơi, lão bản ngươi mua kia chết quý đồ vật làm gì? Các tư vẻ mặt ảo nào nói, ta không phải nghĩ thanh anh tiết khẳng định sẽ có rất nhiều người đổi tới, nói không chừng còn có rất nhiều gieo trồng sư. Này đó linh thực hạt giống nguồn tiêu thụ sẽ không kém, mới ma xôi quỷ khiến tiêu tiền mua sao. Xem hắn bộ dáng này, mấy cái thuộc hạ lại buồn bực, mua liền mua, dù sao thứ này cũng sẽ không lô vốn, lao bản ngươi làm gì một bộ hối hận biểu tình. Chính là kia dương linh thực hạt giống không thấy. Cắt tư vội la lên. Ngay vậy, mấy cái cấp dưới sắc mặt tức khắc thay đổi. Bọn họ những người này đều là đi theo cắt tư mười mấy năm láo công nhân. Đối lao bản của cải đều hiểu rõ. Mà này một dương linh thực hạt giống, chẳng sợ không phải lao bản toàn bộ ra tài, nhưng cũng vượt qua một nửa. Lại nghe cật tư nói, các ngươi còn nhớ do phía trước cùng chúng ta xuất hiện tranh chấp cái kia tráng hẳn không? Như thế nào không nhớ rõ? Nhà mình lao bản qua đi chính là đem một đám tay đấm đều đau mắng một lần. Lao bản ý của ngươi là, lúc trước hắn lấy đi hai dương hóa có một dương là linh thực hạt giống. Có cân náo linh hoạt cấp dưới mở miệng suy đoán nói. Cát tư vẻ mặt đau lòng gật đầu nói, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, kia dương linh thực hạt giống chỉ sợ bị người nọ cầm đi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Người nọ lại không phải ngốc tử, bằng bạch được một dương linh thực hạt giống, nơi nào còn sẽ chờ chúng ta tìm tới môn. Một cái thuộc hạ nói. Đúng vậy, nếu là ta nói đã sớm mang theo đồ vật xa chạy cao bay. Những người khác phụ hòa nói. Nhưng là, tổng phải thử một chút. Nói không chừng người nọ còn không có mở ra cái dương đâu. Vì thế, các tư cùng một chúng cấp dưới cầm bảng viễn hạc ảnh chụp khắp nơi tìm người. Sau đó thuận lý thành trương mà tìm được rồi hắn phía trước trụ khách sạn, do đó biết được hắn cùng một chúng đồng bạn đã một ngày một đêm không đã trở lại, rõ ràng còn không có lui phòng. Lại có cảm kích người ta nói nhìn đến hắn đồng loa thi thể bị dọn dẹp người máy đưa đi đốt thi trạm. Thuận lý thành trương, một đám người lại cầm ảnh chụp chạy tới đốt thi trạm lại bị báo cho bảng viễn hạc thi thể cũng không có bị đưa lại đây nay một phen động tính đem cảnh sát đều kinh động, đáng tiếc bảng viễn hạc lại trước sau không có xuất hiện trước mặt người khác, bất luận là người sống vẫn là thi thể mà lúc này, cát tư chẳng sợ phát hiện kia dương linh thực hạt giống liền ở chính mình không gian khấu trung hảo hào đợi lại cũng không dám cùng cảnh sát nói thật liền sợ đối phương thẹn quá thành giận lấy nhiều loạn phá án vì từ đem hắn đuổi ra Mễ thành được đến tin tức Bàng lệnh mi hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đàm trương bước chân vội vàng mà đi vào văn phòng, thấy Phan Tắc Đô còn ở cùng vài vị nghị viên đàm luận trước nghiên đội chính phủ đối tối cao viện nghiên cứu tài chính đầu nhập, không khỏi liền có chút nóng nội. Phan Tắc Đô ánh mắt quét lại đây, theo sau đối với chính diện hồng thai đỏ biện bạch gì đó vài vị nghị viên nhàn nhặt nói, chư vị, ta xin lỗi không tiếp được một chút. kia vài vị nghị viên mặt lộ vẻ không vui, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Tùy ý phản tắc đô đi ra ngoài. Đàm trương thấy thế, vội vàng đi theo phản tắc đô phía sau đi ra ngoài, đều không cần hắn dò hỏi, liền nhỏ giọng nói, vừa mới viện trưởng ngài máy liên lạc tiếp thu đến một phần cầu cứu tin tức, là khoảng là bàng viễn hạc. Hắn ngữ khí hưng phấn cực kỳ, phải biết rằng lúc trước viện trưởng lúc trước chiêu mộ tư quân thời điểm liền hướng bàng viễn hạc vị này năm xưa học trưởng phát ra mời. Đáng tiếc bàng viễn hạc tâm cao khí nạo, lấy không nghĩ mất đi tự do vì từ cự tuyệt viện trưởng mời. Lúc trước mỗi người đều mắng bàng viễn hạc không biết tốt xấu, cứ nhiên cự tuyệt như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhưng viện trưởng bản nhân lại không ngoài ý muốn, chỉ cấp ra chính mình thông tin hào, làm bàng viễn hạc gặp nạn khi có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Cứ việc viện trưởng không có nói rõ, nhưng hắn cùng Diệp Biên Thu đều rõ ràng, một khi bàng viễn hạc thật sự hướng viện trưởng xin giúp đỡ, chính là hắn thỏa hiệp quyết định làm viện trưởng tư quân thời điểm. Hiện nhiên, Bang Viễn Hạc chính mình cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, lúc trước bảng gia phá sản tao nội bành gia đã kích thời điểm, ở dị thú khu không ngừng tao nội chặn giết thời điểm, hắn trước sau không có đánh cái này thông tin hảo. Trên thực tế, Bang Viễn Hạc là có cự tuyệt viện trưởng tự tin. Chẳng sợ chính phủ công bố dị năng giả thực lực thể hiện không ở với chiến đấu mà ở với sinh sản, nhưng người thông minh đều rõ ràng, loại này lời hay là chịu không nổi cân nhắc cũng là bởi vì này như bảng viễn hạc như vậy hiếm thấy thập cấp cường giả là rất nhiều thượng vị giả đều nguyện ý chiết tiết mời hiện giờ hắn phát tin nhắn lại đây hiển nhiên là không có lựa chọn nào khác nghe vậy phản tác đô trên mặt như cũ không có biểu tình phản phất nghe được chính là lại bình thường một sự kiện ngựa khí không có phập phồng mà phân phó nói tìm tòi bảng viễn hạc phương vị làm thứ bảy đại đội cùng thứ chín đại đội qua đi tiếp người nếu là gặp được bành chính vũ Liên nói cho hắn bảng viễn hạc đã trở thành ta dưới trướng để thập nhất đại đội đội trưởng. Đàm trương nghe vậy ngẩn ra, hắn đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là. Ngài không tính toán trước cùng bảng viễn hạc nói hảo điều kiện. Hắn biết rõ, viện trưởng tuy rằng không tính là người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt. Không chiếm được ích lợi việc thiện, hắn chưa bao giờ làm. Không phải bởi vì tàn khốc vô tình, gần là cho rằng sẽ lãng phí chính mình thời gian. Lấy bàng viễn hạc kiêu ngạo, không cần nói điều kiện hắn cũng sẽ cam chịu tư quân nói đến. Phan tác đồ rũ mắt nhìn hắn một cái, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt trước sau đạm mạc xa cách. Còn nữa, lại kéo đi xuống, bàng viễn hạc liền không nhất định có thể giữ được tính mạng. Tới gần tháng tư cuối cùng một ngày, quan quan lại là ma đao soản soạt tính toán đi chợ đen. Bàng lệnh mi có chút im lặng mà nhìn nàng ăn xong một viên dịch hình đan, thân hình trở nên cùng thành niên nam tử vô dị. Lại mang lên mặt nạ phủ thêm áo choàng, Sau đó ho nhẹ một tiếng Hiển lộ ra khàn khàn thành thục nam tinh tiếng nói Người bảng lệnh mi trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ Người rốt cuộc là ai Xem quan quan hành vi liền biết Nàng tựa hồ đối đi chợ đen phải làm chuẩn bị phi thường rõ ràng Như vậy vạn vô nhất thất mà giấu giếm thân phận Tựa như những cái đó du tẩu ở màu xám mảnh đất lão điểu Mà không phải một cái đơn thuần non nớt thiếu nữ Chẳng sợ Phía trước ký khế ước thời điểm nàng liền cảm thấy cái này nữ hải không phải đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại quan quan lại một lần đổi mới nàng nhận chi. Nghe vậy, quan quan nhàn nhạt nói, chúng ta không phải đã làm tự giới thiệu sao. bang lệnh mi nghe vậy nghẹn lại. Quan quan dĩ vãng đi qua chợ đen không ít, đa dạng nhiều mặt, bấy dập cũng là nhiều mặt. Bởi vậy, đừng nhìn rất nhiều tiểu thuyết chung nói vai chính vận khí tốt phát hiện chợ đen bờ lạ bờ lạ bờ lạ, nhưng là trên thực tế. Trong hiện thực loại sự tình này căn bản là không có khả năng phát sinh. Chợ đen thật muốn dễ dàng như vậy bị phát hiện, chính phủ phương diện tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc, hợp pháp hắc hắc, ai đều thích. Quả nhiên, Bang Lệnh Mi mang theo quan quan đi ở trên đường. Nàng vừa đi, một bên khắp nơi quan sát, sau đó đi vào một gian bảng hiệu góc có khắc một đóa tiểu hòa cửa hàng. Hai vị khách nhân, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì? Mới vào cửa, Người phục vụ liền nhiệt tình tiến lên. Bàng lệnh mi ho nhẹ một tiếng nói, ta tìm ấm tiên sinh. Người phục vụ nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nói, xin theo ta tới. Vì thế, đoàn người đi vào một gian rất có tư mật tính phòng, sau đó, cái gọi là ấm tiên sinh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quan quan có chút, bởi vì cái gọi là ấm tiên sinh, kỳ thật chính là một cái ấm áp dán. Cái gọi là ấm áp dán, rất giống ấm bảo bảo. Túi trường nóng cùng giữ ấm ý để kết hợp. Bất quá bàn tay đại mềm mại viên cầu hướng trên người dùng sức một phách, liền sẽ hóa thành một loại đặc thù nóng lên phần tử bám vào trên cơ thể người làn da thượng. đương nhiên cũng có thể trực tiếp đem ấm áp dán kia ở trong tay, chỉ cần tiếp xúc đến làn da, ấm áp dán liền sẽ tự chủ điều tiết nhân thể nhiệt độ cơ thể. Lấy họ liền trong nhà hoàn cảnh, tự nhiên là dùng không đến ấm áp dán, nhưng là tới rồi ra ngoài ôm áp dán lại là phi thường tốt sửa ấm đạo cụ. Nhìn đến ấm áp dán, bang lệnh mi biểu tình lại không ngoài ý muốn, nàng duỗi tay cầm lấy ấm áp dán, sau đó dùng sức kéo, ấm áp dán hóa thành một trận sương mù. Sau đó này đó xương mù ở giữa không trung hình thành một cái tọa độ, lại thực mau biến mất. Hôn ngọc giới trung vu yêu nhịn không được tán thường nói, cái này trợ đen láo bản hành sự thực chu đáo chặt chẽ, người bình thường chẳng sợ đánh bậy đánh bạ vào được. Cũng tuyệt đối nhìn không ra này trong đó bí mật. Chúng ta đi thôi. Đem cái kia tọa độ nhớ kỹ, bằng lệnh mi liền mang theo quan quan đi ra cửa hàng. Thức mau, các nàng liền tới tới rồi cái kia tọa độ địa điểm. Sau đó, nàng từ không gian khấu chung lấy ra một viên đá quý, tùy tay hướng trên mặt đất ném đi. Quan quan chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người đã đứng ở một tòa hành lang gấp khúc trước. Đi thôi. Bàng lệnh mi mang theo nàng đi vào hành lang gấp khúc. Sau đó quan quan phát hiện, hành lang gấp khúc hai sườn có rất nhiều ẩn nấp dung mạo cùng thân hình người đang ở bảy quán. Thực hiển nhiên, cái này chợ đen là lâm thời thiết chí, đại khái chính là vì ngày mai bắt đầu thánh anh tiết. Hành lang gấp khúc rất lớn, mỗi cái quan chủ trước mặt bãi hàng hóa đều không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối chân quý hy hữu. Người liền phải hút từ thú. Bàng lệnh mi để thấp tiếng nói nhỏ giọng hỏi. Quan quan gật đầu, dùng thuộc về nam nhân tiếng nói trả lời nói, đi trước nhìn xem, có lời nói liền mua tới. Bang lệnh mi hổ nghi mà nhìn nàng một cái, ngươi xác định chính mình tiền đủ. Trước cùng ngươi nói tốt, hút tử thú một con ít nhất muốn mấy trăm vạn. Quan quan nói, nếu là tiền không đủ ta liền cũng bãi cái quán. Trên thực tế, nàng hôm nay hẳn là không thể không lay đọc quán. Chẳng sợ đỉnh đầu tiền cũng đủ mua hút tử thú, nhưng thừa cũng không nhiều lắm mà nàng kế tiếp kế hoạch, lại là thiếu không được tiền. Chợ đen người không ít, bất quá tới nơi này người đều thực hiểu quy củ, cơ bản đều là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng không có ngoại giới nhiều thấy có kẻ mặc cả thanh, mỗi một bút giao dịch đều nhanh chóng nhanh chóng. Quan quan nhưng thật ra cũng nhìn đến hai dạng chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, có nguồn năng lượng khoảng còn có vài loại dị thực. Đáng tiếc giá cả đều quá cao, nàng hoặc là mua không nổi, hoặc là mua liền mua không nổi hút từ thú. Một đường đi qua đi, trước sau không có nhìn đến hút tử thú, quan quan trong lòng thất vọng cũng đừng để ra. Mắt thấy đi đến cuối cùng một cái quầy hàng, hút tử thú vẫn là không có xuất hiện bóng dáng, quan quan thở dài, đang lo lắng trở về đem chính mình cảm thấy hương thú mấy thứ đồ vật mua tới, liền nhìn đến có một cái tân sạp bày ra tới. Đột nhiên, nàng nhìn đến quán chủ lấy ra hai cái tiểu lồng sắt đặt ở trước người, mà kia hai cái tiểu lồng sắt, đóng lại một loại nắm tay lớn nhỏ. Đen như mực không quá đẹp tiểu thú. Quan quan ánh mắt sáng lên, quay đầu hy vọng mà nhìn về phía bàng lệnh mi, phảng phất đang hỏi, đây là hút tử thú sao? Bàng lệnh mi biểu tình có chút phức tạp, nghẹn khuất nói, cái kia chính là hút tử thú. Người này vận khí thật sự thật tốt quá, bất quá là một cái lâm thời trợ đen, cư nhiên thực sự có người bán hút tử thú. Này hai chỉ hút tử thú bán thế nào? Lo lắng sẽ bị người giành trước, quan quan không nói hai lời liền tiến lên hỏi. Xem nàng này phó vội vàng bộ dáng, bàng lệnh mi trận trắng mắt, thật đương hút tử thú là cái gì thứ tốt. Thứ này, có thể tiến cái này chợ đen người cơ bản đều có năng lực chính mình đi bắt, bắt không được người cơ bản cũng không có khả năng tiến cái này chợ đen. Cho nên không có người cùng ngươi đoạn. Quan chủ hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, phải biết rằng hắn ở cái này chợ đen bày quán đã co vài thiền, này hai chỉ hút tử thú cũng đã bãi tại đây vài thiên, nhưng lại trước sau không có người lại đây hỏi. Do dự hạ, hắn rốt cuộc vẫn là kiên trì nói, này hai chỉ hút tử thú chỉ đổi không bán. Chỉ đổi không bán. Quan quan đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nàng phía trước có quan sát quá, lấy vật đổi vật loại này giao dịch phương thức vẫn là tương đối nhiều, nhưng là giống nhau loại tình huống này quán chủ đều sẽ ở sạp thượng phong cái thẻ bài, thuận tiện viết do muốn giao dịch đổ vật. Chính là cái này quán chủ. Đại khái là bởi vì vừa mới bày quán quan hệ, còn không có tới kịp đem thẻ bài phóng hảo. Nếu là tiêu tiền còn hảo, lấy vật đổi vật nói, quan quan nhưng không nhất định lấy đến ra hắn muốn đổ vật. Người muốn cái gì? Quan quan nhữ mày hỏi. Quan chủ dụ mắt thấp giọng nói, ta muốn một chi ba cấp trăm năm nhân sâm. Quan quan nghe vậy hơi giật mình, bằng lệnh mi lại là hiểu do nói, ngươi có thân hiếu được suy bại bệnh. Quan chủ không có trả lời, nhưng cũng không có phủ định. Quan quan hậu chi hậu rắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cái gọi là suy bại bệnh, kỳ thật chính là hàng năm bị dương khi ăn mòn tác dụng phụ. Họ lý người căn bản là không có sống thọ và chết tại nhà nói đến, tất cả mọi người là ở chống cự không được dương khi ăn mòn lúc sau, khi quan suy bại mà chết. Loại này suy bại bệnh, so thế kỷ 21 ung thư còn muốn khủng bố. Ít nhất ung thư tuy rằng chữa khỏi suất thấp, nhưng cũng chỉ là thấp, mà không phải không có. Một khi bị chẩn đoán chính xác suy bại bệnh, cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, đối với suy bại bệnh, cũng không phải một chút thi thố đều không có. Trị liệu dị năng có thể ức chế suy bại bệnh chuyển biến xấu, dùng ăn linh thực đồng dạng có hiệu quả như vậy. Nếu là suy bại bệnh lúc đầu, bị cứu tế cho trị liệu dị năng cùng dùng ăn linh thực lúc sau có rất lớn tỷ lệ có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng nếu muốn vẫn luôn bảo trì khỏe mạnh, liền yêu cầu vẫn luôn liên tục tính mà dùng ăn linh thực. Hơn nữa, thời gian lâu rồi, đối linh thực cấp bậc nhu cầu còn sẽ càng ngày càng cao. Cho đến, không còn có cấp bậc càng cao linh thực. Đương nhiên, họ lìn mấy trăm trăm triệu người chung, có điều kiện thường ngày dùng ăn linh thực người, đại khái liền một vạn người đều không đến. Càng nhiều, là những cái đó nóng bội doanh doanh, khuyên tận ra tài đua thượng cánh mạng mới khó khăn lắm có thể mua một gốc cây dược dùng linh thực bình dân. Nhân sâm cũng không phải họ lìn bản thổ thực vật. Mà là lúc trước người địa cầu mang lại đây thực vật gen hàng mẫu mở rộng mở ra. Bất quá, làm giống nhau quy trọng dưỡng thân thuốc bổ, làm linh thực nhân xâm đối suy bại bệnh hoạn giả là phi thường đúng bệnh. Ba cấp dược dùng linh thực giống nhau muốn hơn một ngàn đồng tiền một cân, bất quá trăm năm nhân sâm thường thường không đến một cân. Má hút tử thú ở chợ đen giá bán từ 200 vạn đến 500 vạn không đợi, dùng hai chỉ hút tử thú đổi lấy một chi trăm năm nhân sâm, này mua bán nhìn như thực công bằng. Nhưng trướng không phải như vậy tính. Nhân sâm là yêu cầu bào chế dược liệu, bởi vậy bán ra thời điểm cũng là làm tham, làm tham trọng lượng so tiên tham khi muốn co lại 2 phần không ngừng. Cũng là bởi vì này, nhân sâm giá cả dựa theo làm tham tính nói muốn 4.000 vạn tả hữu một cân. Nhưng là, cái này giá cả lại là người thường tham giá cả. Đặt tới trăm năm nhân sâm, chẳng sợ đồng dạng cấp bậc, giá cả cũng muốn phiên tốt nhất mấy phen. Chân chính ba cấp trăm năm nhân sâm, không cái mấy ngàn vạn là căn bản bắt không được. Càng đừng nói, ba cấp linh thực bất đồng với một bậc linh thực cùng nhị cấp linh thực, thị trường thượng căn bản nhìn không tới, không điểm phương pháp căn bản mua không được. Đối với 3 cấp gieo trồng sư mà nói, tiền tài đã không phải bọn họ nhu cầu. Gieo trồng linh thực loại này sẽ thiệt hại tự thân lích khí, gián tiếp giảm thọ sự tình, bọn họ đều là có thể không làm liền không làm. Mặc dù giao dịch, Cũng không phải là vì tiền tài, mà là vì nhân mạch, quyền thế loại này càng sâu tầng nhu cầu. Hai chỉ hút tư thú, căn bản không đáng giá một chi ba cấp trăm năm nhân sâm. Này đó, quan quan tự nhiên cũng là rõ ràng, nhưng là... Trước mắt này hai chỉ hút từ thú nàng lại là trí tại tất đắc. Muốn đi dị thú khu, nàng hiện giờ chút thực lực ấy căn bản không đủ xem. Có hút tư thú, nàng tài năng đủ đem chính mình nguyên lai pháp môn đều tu luyện lên. Chẳng sợ chân chính thời điểm chiến đấu như cũ không thể sử dụng ma pháp, nhưng thân thể cường độ theo sau cũng là tốt. Quan quan không phải không nghĩ muốn cùng quán chủ trả giá, nhưng nàng ngẩn đầu liền đối thượng đối phương đôi mắt. Ở mặt nạ mặt sau, này đôi mắt tràn ngập khẩn trương cùng được ăn cả ngã về không tuyệt vọng. Đến miệng nói một đốn, nàng tưởng, người này căn bản chính là vì ba cấp trăm năm nhân xâm tới, trừ bỏ cái này, mặt khác chỉ sợ căn bản vô pháp đả động đối phương. Tính, dù sao đối chính mình mà nói ba cấp trăm năm nhân sâm căn bản là không tính cái gì, dù sao nàng cũng sẽ không bởi vì gieo trồng linh thực mà giảm thọ. Quan quan thở dài, từ nhẫn không gian chung lấy ra một viên nhân sâm hẳn giống, đây là nàng trước đó chuẩn bị tốt tính toán lấy tới chợ đen bán, sau đó lại lấy ra một cái đã lấp đẩy thổ chậu hoa. Lúc sau, nàng đôi tay phủ lên chậu hoa, lam lục nhị sắc quang mang đột ngột sáng lên, vầng sáng chung. Nhân sâm hạt giống chịu sợi tóc mầm, một chút một chút lớn lên, bất quá dây lắt gian liền cảnh lá tốt tươi. Bang lệnh mi đôi mắt đều trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn quan quan. Nếu không có là ở chợ đen, nàng đã nhịn không được mở miệng chất vấn. Sao có thể? Nàng là rõ ràng quan quan tuổi tác. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ ba cấp gieo chồng sư? Hơn nữa, nàng sinh vật chìm không phải còn không có lấy ra sao? Xuất hiện loại chuyện này, chợ đen những người khác cũng đều chú ý tới. Bất quá, bất đồng với đôi quan quan có điều hiểu biết bằng lệnh mi, những người khác chỉ cho là vận khí tốt gặp gỡ gieo chồng sư. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đều nhịn không được dối dài đầu, ngó nghe dục dịch mà muốn đến gieo chồng sư bên này đáp câu nói, phản điểm quan hệ. Trên thực tế, quan quan này sẽ sắc thật không quá nhẹ nhàng, ở không thể vận dụng tinh thần lực dưới tình huống sử dụng ma lực căn bản chính là làm nhiều công ít. Càng đừng nói nàng lúc trước tỉnh lại tu luyện về điểm này, ma lực này sẽ căn bản là không thừa nhiều ít, cũng may nàng nhận không gian chung có một hệ cùng thủy hệ ma tinh, nàng yêu cầu làm chính là châm trước ba cấp linh thực sở yêu cầu âm khí đưa vào âm khí thì tốt rồi. Sở dĩ nói không thoải mái, chính là bởi vì châm chức nên dùng nhiều ít âm khí. Tuy nói ba cấp linh thực kỳ thật chính là chỉ cân bằng giá trị ba linh thực, nói cách khác linh thực trung lượng tam thành âm khí bảy thành dương khí. Như vậy xem ra, nay tuổi hồ cũng không phải khó khăn rất cao số học đề. Nhưng vấn đề là, quan quan làm thuần âm thân thể tu luyện ra tới âm khí chất lượng cùng ngoại giới dương khí căn bản chính là khác nhau như trời với đất. Muốn bảo trì hai người cân bằng, phi thường không dễ dàng. Hơn 10 phút qua đi, quan quan lặng yên đem thuộc hạ hai viên ma tinh thu hồi, đồng thời cũng đỉnh chỉ ma lực đưa vào. Giờ này khắc này, nàng trung quanh đã vây lầy người, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Trực tiếp buông chậu hoa đối với quán chủ nói, chính ngươi đem nhân sâm đào ra đi. Trong ngáy mắt, ánh mắt mọi người đều theo dõi chậu hoa. Quán chủ mặt đều nghẹn đỏ, không chút do dự liền quỳ trên mặt đất bắt đầu đào nhân sâm, hán tay có chút run rẩy, ru ru động tác lại tiểu tâm cực kỳ. Đầu tiên là đem bên cạnh bùn đất lột ra, sau đó lại dùng tinh thần lực một chút một chút lột ra nhân sâm bốn phía nhỏ vụn bùn đất. Ước chừng 5 phút sau. Nhân xâm gương mặt thật rốt cuộc triển lộ ở mọi người trước mặt. Xem này lớn nhỏ, tuyệt đối đủ trăm năm, không sai được. Có hiểu công việc người nhịn không được mở miệng nói. Quan quan nghe vậy nhỏ đến khó phát hiện mà dơ dơ lên cằm. Đó là, loại sự tình này chính mình sao có thể tính sai. Lúc trước ở chủ thần không gian thời điểm, bọn họ đồng kỳ một đám tay mơ đều còn không có cái gì kiến thức, liền thích hướng núi sâu rừng ra toảng. Giống người tham linh chi loại này đáng giá dược liệu không biết đào nhiều ít. Đặc biệt là nàng, liền thích con kia nữ nhân trộm đào này đó, lòng tràn đầy cho rằng có thể bán ra giá cao tiền. Chờ sau lại mới biết được mấy thứ này ở chủ thần không gian căn bản không đáng giá tiền. Trăm năm nhân sâm đều chỉ trị giá mấy cái tích phân, ngàn năm vạn năm nhưng thật ra đáng giá, đáng tiếc cơ bản cũng đào không đến. Nhưng dù vậy, nàng tại đây phương diện kinh nghiệm lại là tích lũy đi lên. Ít nhất dục sinh ra tới nhân sâm niên đại tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Người hữu ích khí giỏ xét khí sao? Chạy nhanh kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường là mấy cấp. Có người nhịn không được thuốc dục nói. Quan chủ này sẽ tay run đến lợi hại, nhưng lấy ra ích khí giỏ xét khí động tác lại không chậm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bàn tay đại ích khí giỏ xét khí đối với nhân sâm phát ra một bó quang. Sau đó, màn hình thượng xuất hiện một số tự, 34. Là ba cấp linh thực. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, bọn họ cũng không có nghe được phía trước quan quan cùng quán chủ đối thoại, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm quán chủ yêu cầu chính là ba cấp linh thực. Nhưng cho dù là quán chủ, nay sẽ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đem nhân sâm thu lên, sau đó đem hai chỉ trang ở trong lồng hút từ thú đẩy đến quan quan trước mặt nói, đây là người muốn hút từ thú, người chạy nhanh cầm đi. Một bộ sợ quan quan đổi ý bộ dáng. Quan quan có chút vô ngữ mà tiếp nhận. Kia quan chủ tựa hồ cũng ý thức được chính mình hành vi có chút. Còn nữa hắn trong lòng cũng rõ ràng, này bút giao dịch chính mình chiếm đại tiện nghi, bởi vậy do dự hạn lấy ra một quả không gian khấu đưa cho quan quan nói, hút tử thu trực tiếp thu vào không gian khấu sẽ thiếu oxy mà chết, cái này không gian khấu đều là thích oxy khí. Một cái thích oxy khí phong thích dưỡng khí cũng đủ hai chỉ hút tử thú sinh tồn 10 ngày. Thích oxy khi không đáng giá tiền, đáng giá chính là không gian khấu. Hắn cấp ra không gian khấu tuy rằng chỉ có nhỏ nhất một lập phương, nhưng trên thị trường giá bán cũng muốn hơn một ngàn vạn, xem như đền bù một chút đối phương. Nhiều, hắn cũng lấy không ra. Nói xong, cũng không đợi quan quan trả lời, quan chủ liền thu hồi sạp vội vàng rời đi. Hiện nhiên là lo lắng bị người hắc cắn hắc. Lúc này, vây xem quần chúng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ý thức được trước mắt là một vị ba cấp gieo trồng sư, sôi nổi đều xông tới. Các hạ, ngươi còn bán linh thực sao? Ta đỉnh đầu có rất nhiều hảo hóa. Đúng vậy, đúng vậy, nếu là ngươi muốn hút tử thú, ta hiện tại tuy rằng không có, nhưng là... Cho ta nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, ta dùng 10 chỉ hút tử thú cùng ngươi đổi ba cấp linh thực. Bất quá là trong ngáy mắt, quan quan cùng bảng lệnh mi bốn phía liền vây đầy người. Đương nhiên... Cũng có mấy người nhanh chóng rút lui, hiện nhiên là đánh thượng cái kia quán chủ chủ ý đến nỗi đối phương có thể hay không mang theo nhân sâm bình yên rời đi, liền không phải quan quan quan tâm sự. Nàng thiện tâm không phải không có điểm mấu chốt. Trước mắt tình hình làm bảng lệnh mi hoảng sợ, quan quan lại bình tĩnh cực kỳ. Nàng mở miệng nói, dị năng hữu hạ, ta không có khả năng lại lâm thời gieo trồng ra một gốc cây ba cấp linh thực, bất quá ta hôm nay mang theo chút linh thực hẳn giống, cố ý có thể tiến lên dò hỏi. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, tiếp thu liên minh tệ, nguồn năng lượng thạch cùng dị thực hạt giống giao dịch. Đến nỗi phía trước nói phải dùng hút từ thú cùng chính mình dự định ba cấp linh thực nói, quan quan lại chỉ đường chính mình không có nghe được. Nàng lại không nốc. Hôm nay lúc sau, nàng là tuyệt đối sẽ không lại đến cái này chợ đen. Chẳng sợ đối chính mình ngụy trang năng lực có tin tưởng, nhưng nếu là bị nào đó thế lực theo dõi, muốn thoát khỏi liền không dễ dàng. Còn nữa. Người nọ nói nhìn như một mảnh thanh ý, ai biết có phải hay không ý đổ dùng nhị câu cá. Loại sự tình này, chính mình dĩ vãng nhưng không thiếu gặp được. Cho nên, chẳng sợ lại muốn hút từ thú, nàng cũng sẽ không đáp ứng làm này bút giao dịch. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. sau đó có người hỏi, này đó linh thực hạt giống đều là các hạ chính mình đào tạo sao? Gieo trồng sư có thể đào tạo linh thực hạt giống cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đào tạo sư đào tạo hạt giống chỉ cần chút ít Lực khí cùng chút ít dị năng, đào tạo sư có lẽ phần lớn không có năng lực gieo trồng linh thực, nhưng gieo trồng sư lại thường thường đều là có thể đào tạo ra linh thực hạt giống. Đương nhiên, gieo trồng sư đào tạo ra linh thực hạt giống cấp bậc liền không nhất định cao. Linh thực hạt giống cũng có cấp bậc nói đến, phương diện này liền có chút phức tạp, đề cập tới rồi đào tạo sư trong cơ thể Lực khí thuộc tính. Đừng tưởng rằng Lực khí liền không có thuộc tính có nhân thể nội ích khí âm trầm đáng sợ, cũng có nhân thể nội ích khí bừng bừng sinh động, còn có nhân thể nội ích khí trầm tĩnh tĩnh mịch. bất đồng thuộc tính ích khí đào tạo ra hạt giống sinh cơ cũng có điều bất đồng, không thỏa đáng thuộc tính thậm chí sẽ trực tiếp phá hủy hạt giống sinh cơ. quan quan gật đầu, nếu các ngươi lòng có hoài nghi, có thể tiến hành sinh cơ kiểm tra đo lường. nàng ở nhà đã làm kiểm tra đo lường, linh hồn chân kinh vốn dĩ chính là một loại sinh sôi công pháp. Thuộc tính tự nhiên là cực kỳ thích hợp đào tạo linh thực hạt giống. Bởi vì thuần thuộc độ quan hệ, nàng đào tạo ra tới linh thực hạt giống từ một bậc đến ngũ cấp đều có. Nói, nàng đã đem một dương linh thực hạt giống đều lấy ra tới. Chợ đen người nhưng không hiểu đến cái gì là khách khí, sôi nổi lấy ra sinh cơ kiểm tra đo lường nghi bắt đầu kiểm tra đo lường lên. Một bậc, nhị cấp, ba cấp, tứ cấp, ngũ cấp. Mọi người tức khắc tinh thần chấn động. Sau đó vây đi lên cùng quan quan làm khởi giao dịch. Tới chợ đen phía trước, quan quan chuẩn bị suốt 20 cân linh thực hạt giống. Đừng cảm thấy cái này lựa thiếu. Phải biết rằng cái này linh thực hạt giống là ấn viên bán. Thực hiện nhiên, đại gia mục tiêu nhiều là tứ cấp cùng ngũ cấp hạt giống. Đặc biệt là chỉ có mười mấy viên ngũ cấp linh thực hạt giống. Vài cái khách hàng đã vì chúng nó biểu khởi sát khí tới. Quan quan lại căn bản không thèm để ý. Nàng ước gì bọn họ tranh đoạt đến lợi hại hơn một ít, chính mình tài năng được đến càng thật tốt chỗ. Dù sao cũng là làm một cú, nàng tự nhiên muốn ích lợi lớn nhất hóa. Trên thực tế cũng xác thật không có làm quan quan thất vọng, dựa vào này mười mấy viên linh thực hạt giống, quan quan thậm chí đổi tới rồi hai viên bóng đá lớn nhỏ nguồn năng lượng thạch, dị thực hạt giống càng là đạt tới mấy trăm cân. Đến nỗi dư lại linh thực hạt giống cũng không lo nguồn tiêu thụ, bất quá là hơn 10 phút công phu liền bán hết. Mà lúc này, quan quan sử dụng lâm thời máy liên lạc tài khoản chung, đã có gần 11 trăm triệu tài sản. Nàng nhanh chóng tính toán một chút, như vậy một hồi công phu, chính mình tổng hợp mị lực cư nhiên đã đạt tới A. Nàng nếu là cái sinh sản giả, đã bước đầu có cưới vong thê tư cách. Người điên rồi. 20 cân linh thực hạt giống, người đương chính mình trong cơ thể ích khí là không cần tiền có phải hay không. Ngại chính mình sống được quá dài. Muốn chịu chết có phải hay không? Rời đi chợ đen, tiến vào truyền tống thông đạo, bằng lệnh mi rốt cuộc nhịn không được mắng. Ngươi có biết hay không, đó là chức nghiệp đào tạo sư, một năm cũng bất quá là đào tạo thượng không đến 10 cân hạt giống. Ngươi lập tức đào tạo ra 20 cân, là có vẻ chính mình đặc biệt năng lực có phải hay không? Quan quan nghe vậy có chút buồn bực, việc này thật không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá! Từ việc này nhưng thật ra có thể nhìn ra bảng lệnh mi tâm nhãn chẳng những thẳng cũng không xấu. Nàng thở dài, nhàn nhạt nói sang chuyện khác nói, cái này truyền tống thông đạo là chuyển hướng chỗ nào. Bàng lệnh mi còn có chút thở hứng hộp, lại là trả lời nói, tùy cơ không người khu vực, bất quá sẽ không vượt qua một cái phạm vi. Quan quan mắt lộ ra hiểu rõ, nhanh chóng ăn một viên dịch hình đan đem thân hình đổi thành thấp bé nam nhân bộ dáng, liền thanh âm cũng có một chút biến hóa. Bàng lệnh mi ngẩn ra, cũng hiểu được, không nói hai lời bắt đầu đối chính mình tiến hành cải trang. Thay đổi đôi giày cùng càng cao giày, lại thay đổi một chương dịch dung thiếp, dây lát liền biến thành một cái tướng mạo khắc nghiệt âm trầm nữ nhân. Mới từ truyền tống thông đạo ra tới, quan quan cùng bàng lệnh mi liền ăn ý mà ẩn tàng rồi lên. Sau đó, một bên hướng bạch lộ tiểu khu chạy đến, một bên giữa đường thay đổi tướng mạo, cẩn thận mà tuyệt không làm người nhầm vào. Hai người an toàn trở lại bạch lộ tiểu khu thời điểm, đã là sau nửa đêm. Quan quan khôi phục chính mình tướng mạo ngắp một cái đối bàng lệnh mi nói, người hôm nay trước tiên ở ta này chóc vá cả đêm, chờ hừng đông lại trở về đi. Tuy rằng gấp không chờ nổi muốn thử xem hút từ thú hiệu quả, nhưng nàng vẫn là rất phúc hậu, không đạo lý hơn phân nửa đêm đem hợp tác người đuổi ra đi. Lại nói, nàng này sẽ cũng xác thật mệt mỏi. Bàng lệnh mi nghe vậy lại có chút ngoài ý muốn. Chậm một phách gật đầu nói, "Hảo. Phải biết rằng, phía trước chẳng sợ chính mình Tân chỗ ở còn không có thu thập tốt thời điểm, quan quan đều không có mở miệng thu dụng nàng, mà là đuổi nàng đi trụ khách sạn. Tuy rằng cùng quan quan đạt thành hợp tác, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tính toán đem chính mình cho ở cùng chính mình chia sẻ. Cũng may nàng đỉnh đầu cũng không thiếu tiền, ở Bạch Lộ tiểu khu thuê thượng một bộ chung cư cũng không phải việc khó. Quan quan tự nhiên không phải hoàn toàn hảo tâm. Nàng chính là muốn đối ngoại giới tạo thành hai người cả ngày đều không có đi ra ngoài biểu hiện giả dối. Còn nữa, nửa đêm tiễn khách loại sự tình này quá đáng chú ý nàng phía trước ở chợ đen hành vi chính là chạm được rất nhiều người mẫn cảm điểm. Ai biết có thể hay không bởi vì nhất thời sơ sởi bị ẩn đang âm thầm người hoài nghi thượng. Nếu không, chẳng phải buổng phí ban ngày nàng cố tình trộm đạo trèo tường đi ra tiểu khu. Các nàng như vậy khoác áo choàng mang mặt nạ mặc ở hiện giờ ngư long hôn tả mệ thành trên đường cũng không đáng chú ý, nhưng ở bạch lộ tiểu khu. Đó chính là Tây Dương Kính. Một giấc ngủ dậy, miễn cưỡng lưu bảng lệnh mi ăn cơm sáng, quan quan đang định đem người đuổi đi thực nghiệm một chút hút từ thú hiệu dụng, máy liên lạc lại là vang lên. Quan quan, ta đến mệ thành, hiện giờ đang ở mỹ là nổ khách sạn, ngươi cùng bội bội chạy nhanh lại đây, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhu lệ tràn đầy nhảy nhót cùng chờ mong khuôn mặt xuất hiện ở màn hình ảo trung, lệnh quan quan nhớ tới, tựa hồ, hôm nay là thánh anh tiết ngày đầu tiên. "Tốt, ta cùng tiểu tỷ tỷ thực mau liền tới." Nói xong, quan quan quải rất thông tin, quay đầu đối với bảng lệnh mi hỏi, "Ngươi cùng đi sao?" Bảng lệnh mi không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, "Ta không đi, chính ngươi đi thôi." Tuy rằng có đổi nhan đan, nhưng nàng rốt cuộc cũng không an tâm. Sợ một không cẩn thận lộ ra dấu vết bị bành chính vũ người phát hiện. Quan quan nghe vậy nhưng thật ra không có cưỡng cầu, chỉ nhướng mày nói, chính ngươi nhìn làm, nếu là tại đây toàn bộ nguyệt đều không ra đi, trong tiểu khu cư dân nói không chừng liền phải sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc, gần nhất trong thành ngoại lai dân cư cơ bản đều là vì thánh anh tiết mà đến, ngươi vẫn luôn không ra đi không thể nào nói nổi. Không cần xem thường bất luận cái gì một người, cho dù là bình thường nhất dân chúng. Đây là nàng ở chủ thần không gian nhiều năm thiết thân kinh nghiệm. Đương nhiên, nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn bực, nguyên tưởng rằng cái kêu bành chính vũ kế tiếp hẳn là sẽ có một phen hành động, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả đối phương cư nhiên không thanh nhi. Quan quan không biết chính là, không phải bành chính vũ không nghị coi động tác, mà là hắn bị phản tắc đô phái qua đi mang đi bảng viễn hạc tư quân sợ hãi. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn theo bản năng cho rằng bàng viễn hạc này đây nguồn năng lượng tinh cầu vì lợi thế đổi được phản tắc đô viện thủ. Như thế, hắn này sẽ là lại tức lại sợ. khí nguồn năng lượng tinh cầu thất thủ, lại sợ bàng viễn hạc sẽ nương phản tắc đô tay đối hắn thi để báo phục Tự nhiên, bàng lệnh mi như vậy tiểu nhân vật liền bị hắn bỏ qua. Không nói hắn không cho rằng bàng viễn hạc sẽ đem tinh cầu chìa khóa như vậy đồ vật đặt ở chính mình ở ngoài người khác trên người, đó là không cho là như vậy. Hắn cũng không dám đối bảng lệnh mi ra tay, liền sợ làm phản tắc đô hiểu lầm hắn có tâm tranh đoạt nguồn năng lượng tinh cầu. Quan quan cùng Giang bội bội đến Mỹ lạ nổ khách sạn thời điểm, Nhu lệ đã chờ ở cổng lớn, bên người đi theo nhu minh, còn có mấy cái bảo tiêu. Ta 312 phải ta mang, nói thánh anh tiết quá rối loạn, lo lắng ta gặp lại bọn buôn người. Thấy quan quan ánh mắt dừng ở mấy cái bảo tiêu trên người, Nhu lệ đoán giận nói. Quan quan đối với nhu phụ hành vi nhưng thật ra tán đồng, thánh anh tiết xác thật dễ dàng xẻ ra chuyện, thỉnh mấy cái bảo tiêu, không có hảo ý người thấy liền không thể không ở trong lòng ước lượng ước lượng. Nhu lệ ngoài miệng ngại phiên thoái, nhưng xem nàng không trực tiếp đem người đuổi đi, liền biết nàng kỳ thật cũng không phản đối thỉnh bảo tiêu. Lại như thế nào vô tâm không phổi, bị lừa bán quá một lần, tổng vẫn là lòng còn sợ hãi. Nay sẽ trên đường phố, não nhiệt là không cần phải nói. Các gia cửa hàng đều thượng giá rất nhiều sản phẩm mới không nói, bán hàng rong cũng chỗ nào cũng có, trời nam đất bắc các loại ăn vặt cái gì cần có đều có, địa phương đặc sắc sản phẩm càng là rực rỡ muôn màu. Quan quan mấy người còn không bằng gì, nhu minh lại là nhìn những cái đó tượng đất đường bánh bao hấp đôi mắt đều luyến tiếp chớp. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, trung tâm thành phố bên kia tuy rằng có biểu diễn, nhưng minh tinh giả vị khẳng định không lớn, nói không chừng vẫn là vong hồng, mau chân đến xem sao. Nhu lệ đem mua đường bánh đưa cho Nhu Minh, trong miệng hỏi. Quan quan chớp trước mắt, đi bái, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, liền đi xem náo nhiệt. Giang bội bội cũng không có ý kiến, đoàn người liền hướng trung tâm thành phố đi đến. Đúng rồi, các ngươi tính toán tham gia Thánh Anh tiết sao. Trên đường, Nhu lệ đột nhiên hỏi. Giang bội bội ngẩn ra, chúng ta, quan quan cũng là vẻ mặt mặt danh, chúng ta tham gia nói không phải cho người ta tặng người đầu sao. Các ngươi không biết sao. Nhu lệ sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ta nói tham gia không phải tranh đoạt thánh anh, là chướng ngại thiết chí thi đâu à. Đó là cái gì? Quan quan cùng giang bội bội đều ngốc. Các ngươi không có đi thánh anh tiết ở phi si ổ sai sao. Nhu lệ vẻ mặt vô ngữ nói, lần này các thánh anh tiết thành chi gian so đấu chính là chướng ngại thiết chí, cái nào thành thị chướng ngại thiết trí đến đặc biệt xuất sắc nói là có thể miễn đi kế tiếp 3 năm thu nhập từ thuế. Không chỉ như thế. Nhu lệ lại nói, cá nhân thiết trí chướng ngại nếu biểu hiện xuất sắc nói, cũng có thể đạt được nơi thành thị tòa thị chính khen thưởng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, nghe ta ba ba nói, lần này chướng ngại thiết trí thi đấu tổng cộng thiết 10 cái giải thưởng, đệ thập danh có thể đạt được một cái 10 khoảnh nông trường, thứ 9 danh có thể đạt được một cái 20 khoảnh nông trường, thứ 8 danh là 30 khoảnh. Thứ bảy danh là 40 khoảnh, lấy này loại suy, đệ nhất danh chính là 100 khoảnh. Mễ Thành Tòa Thị Chính lần này cũng là hạ vốn gốc. Rốt cuộc Mễ Thành vận khí vẫn luôn không tốt lắm, đã có gần 30 năm không có bị chịu đến trở thành Thánh Anh Tiết Thành. Cũng là bởi vì này, rõ ràng Mễ Thành mấy năm nay thị trưởng đều rất có thể vì, nhưng nhưng vẫn không có thể đại biên độ phát triển. Lần này thật vất vả luân thượng Mễ Thành tổ chức Thánh Anh Tiết, Tòa Thị Chính tự nhiên muốn nhất mình kinh nhân. Nếu có thể miễn đi kế tiếp 3 năm thu nhập từ thuế, kia mệ thành nói không chừng có thể từ nhị cấp thành thị tới cái đại bay vọt biến thành một bậc thành thị. Một trăm khoảnh. Cũng chính là một vạn mẫu đại nông trường. Quan quan nhướng mày, nói thật nàng đối cái này phần thưởng cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là ở ngày hôm qua phía trước, chính mình nói không chừng hội kiến tiền mắc ai. Nhưng là hiện tại, trong túi có tiền, nông trường gì đó nàng hoàn toàn có thể chính mình mua a. bất quá. Đối với cái gọi là chướng ngại thiết chí, nàng lại là phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gọi là chướng ngại thiết chí, nói đến cùng còn không phải là lăn lộn người khác sao. Loại sự tình này nàng thích nhất. Một trăm nông trường giá trị bao nhiêu tiền? Quan quan có chút tò mò hỏi. Tuy rằng họ lìn đối cá nhân riêng tư phi thường chú trọng, nàng nếu đột nhiên lấy ra một tuyệt bút tiền, người khác tuy nói sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là, như vậy nhiều ít sẽ khiến cho một ít người chú ý. Ít nhất có vài tỷ đi. Nhu lệ nhấp miệng nói, dù sao, cung ứng một cái vong nữ là đủ rồi. Giang bội bội tức khắc hít hà một hơi, liền quan quan đều nhịn không được có một chút tâm động. Nhu lệ chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hai người nói, vậy các người muốn đi báo danh sao? Nàng chính mình không phải mễ thành hộ khẩu, lại là không có cách nào báo danh. Giang bội bội vội vàng lắc đầu, vậy quên đi. Nàng đối chính mình căn bản không có tin tưởng. Quan quan nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi, vướt cầm nói, vậy báo cái danh đi. Nói xong, đối với hai người nói, đến lúc đó các ngươi cho ta làm trợ thủ. Đối với loại này yêu cầu, giang bội bội cùng nhu lệ nhưng thật ra không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Chứng ngại thiết trí tái báo danh điểm nơi nơi có thể thấy được, thực mau, quan quan liền báo danh cũng bắt được một phần thi đấu quy tắc thuyết minh. Thánh Anh tiết trước nửa tháng chính là đơn thuần quần hoan, trừ bỏ thành trung tâm, toàn bộ thành thị phân bộ lớn lớn bé bé sân khấu, lớn đến siêu sao nhỏ đến vong hồng dân gian, ca sĩ đều sẽ lên đài diễn xuất. Suốt 15 thiên, này đó sân khấu đều là không chống không. Chẳng những là trong hiện thực, đó là trên tinh vong cũng sẽ đồng bộ phát sóng trực tiếp. Nhưng là, muốn nói chân chính xuất sắc vẫn là phần sau tháng. Tranh đoạt Thánh Anh quy tắc kỳ thật phi thường đơn giản. Lấy thành trung tâm vì trung tâm, người dự thi ở 100 km ở ngoài khởi điểm xuất phát, trong lúc sẽ gặp được đủ loại chướng ngại, mà người dự thi cần phải làm là mau trong lướt qua chướng ngại tới thành trung tâm sân khấu. Thánh Anh buông xuống thời gian là cố định, trước tiên đến người tự nhiên coi ưu thế, tới chế người. Khả năng đạt tới thời điểm Thánh Anh đều bị cướp sạch. Mà những cái đó chướng ngại, năm rồi đều là chính phủ an bài thiết chí nhưng lần này lại là từ dân trung báo danh thiết chí. Trước 14 thiên, Phạm là ở mệ thành người đều có thể lựa chọn khiêu chiến này đó chứng ngại, sau đó sẽ có ký lục viên quan sát ký lục các loại tình huống, biểu hiện tốt lời nói cũng có thể đạt được tòa thị chính chuẩn bị một ít tiểu quà tặng Ký lục viên sẽ đem quan sát phát hiện không đủ trô báo cho chứng ngại thiết kế giả, chứng ngại thiết kế giả lại căn cứ ký lục viên yêu cầu sửa chữa chứng ngại. Mà tới rồi cuối cùng một ngày, Cũng chỉ có chính thức người dự thi tài năng khiêu chiến này đó chứng ngại, thi đấu cũng sẽ mặt hướng toàn bộ họ liền tiến hành phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy chúng ta đến lúc đó có thể tìm thổ hệ dị năng giả lộng cái vũng bùn. Nhu lệ hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói. Giang đội bội cũng nói, ta có thể hữu nghị tài trợ cho ngươi lộng cái núi đao biển lửa. Quan quan nghe vậy như mày, ta nói. Các ngươi nói không cảm thấy phí tổn quá cao sao. Hơn nữa như vậy chướng ngại quá mức trực tiếp không thú vị đi. Nhu lệ mặt lộ vẻ chân chờ, quan quan ngươi nên sẽ không tính toán lộng văn tái đi. Ta cùng ngươi nói không được, không thể lộng quá mức chuyên nghiệp tính chướng ngại chạm kiểm soát, nếu không sẽ bị ký lục viên soát đi xuống. Giang bội bội đi theo nói, đúng vậy, người dự thi phần lớn đều là cứng, giả, nhưng văn hóa tri thức. Nếu là làm văn tái nói đại bộ phận người sẽ bị soát đi xuống. Một ít nhân khí cao cường giả bị soát đi xuống, đến lúc đó fans khả năng sẽ bạo động. Quan quan nghĩ nghĩ hỏi, cái này chướng ngại thiết trí ưu khuyết là như thế nào phân biệt? Chính là tòa thị chính quyết định sao? Vẫn là có giám khảo đoàn. Đều không phải, là từ dân chúng đầu phiếu ra kết quả. Nhu lệ nói. Quan quan nghe vậy như suy tư gì, nói như vậy nói, chính là phải có thú lâu. Nhu lệ không do nguyên do, nhưng ngẫm lại nàng lời nói cũng không sai. Liền gật đầu nói, đúng vậy, làm sao vậy? Quan quan nhìn không được cười kia gì vãng chứng ngại, đều là giống các ngươi vừa mới nói như vậy. Thô bạo trực tiếp sao? Như thế nào thô bạo trực tiếp? Nhu lệ bất mang nói, ta cùng ngươi nói, vũng bùn chứng ngại chính là thực được hoàn nên, năm rồi đại gia nhưng nhất chờ mong cái này. Người dự thi ít nhất có một nửa là dị năng giả, mặt khác mặc dù không phải dị năng giả, cũng là thể thuật cao thủ hoặc là tinh thần lực cao thủ. Vì quá vũng bùn, bọn họ chính là mỗi người tự hiện thần thông. Quan quan nữ môi, tính, ta chính mình trở về cha đi. Nàng cảm thấy nhu lệ cùng tiểu tỷ tỷ nói chướng ngại càng cùng loại chướng ngại vật trên đường mà không phải chạm kiểm soát. Mà nói lên chạm kiểm soát, nàng lại là nhớ tới ở chủ thần không gian tống cổ thời gian những cái đó game show. Giống xé hàng hiệu A, thảm gai A, nhảy đánh gây A, thể trọng gia tăng thi đấu A, đa dạng tiếp sức tài A. Điểm tử không cần quá nhiều Tuy rằng có bắt trước lời người khác hiểm nghi Nhưng là không quan hệ Nàng ra mặt hậu Kia chính là giá trị mấy tỷ nông trường So với cái này Ra mặt tính cái gì a? Cùng ngày về tới ra Quan quan liền bắt đầu viết kế hoạch thư Còn đem yêu cầu đạo cụ cùng nhân viên rậm rạp Mà ký lục xuống dưới Thánh anh tiết thời điểm Đường đua cũng không ngăn một cái Mà là có mấy chục điều Nàng đi báo danh thời điểm không sớm cũng không mượn phân đến lại là thành Nam hướng thành trung tâm cái kia đường đua. Sở hữu đường đua dài ngắn đều là giống nhau, đều là 100 km. Mà Thánh Anh tiết cuối cùng một ngày, người dự thi đều sẽ từ buổi sáng 8 giờ xuất phát, mà Thánh Anh buông xuống thời gian là màn đêm buông xuống không điểm. Đương nhiên, này đường đua cũng không phải đều nhậm nàng làm, nàng bị phân phối đến cũng bất quá là trong đó 3 km. Nghe nói hiện giờ phân phối đường đua cũng không phải cố định, Nếu là ở phía trước 14 thiên biểu hiện đến hảo, tới rồi thứ 15 thiên liền có cơ hội tiếp nhận bị soát đi xuống người dự thi đường đua. Quan quan cầm lấy từ báo danh điểm bắt được đường đua đồ nhìn lên. Nàng phân phối đến đường đua nói đến cũng không có cái gì kỳ lạ, bất quá lại trải qua một mảnh lộ thiên bể bơi. Quan quan đang lo lắng đến lúc đó như thế nào thiết trí chứng ngại, hôn ngọc giới chung mọi người lại là có chút kìm nén không được. Người không tính toán thử xem hút từ thú sao. Huyết ảnh mở miệng nói, quan quan sử sốt, huyết ảnh không nói còn không cảm thấy, hắn vừa nói, nàng thật đúng là liền có chút gấp không chờ nổi. Tạm thời bỏ qua trong tầm tay sự, quan quan từ không gian khấu chung lấy ra một con hút tư thú, cái này không gian khấu chính là cái kia quán chủ cho nàng cái kia, nàng đem trong đó thích oxy khí đều chuyển rời đến nhận không gian chung, chuyên môn dùng cái này không gian khấu dưỡng hút tư thú, từ không gian lớn nhỏ đi lên nói, vẫn là thực thích hợp. Hút tử thú bất quá nắm tay lớn nhỏ, đen như mực ra cùng con rơi cực kỳ giống nhau, hình bầu dục hình thể, thính hai tiêm, đôi mắt là màu trắng, còn có một đôi tiểu răng nanh, buôn cái móng bước ngắn ngủn còn có chút lông xù xù. Giống nhau nữ hải tử nhìn đến hút tử thú, sợ là muốn ghét bỏ sợ hãi, nhưng quan quan lại không có chút nào cảm giác, mở ra lồng sắt đem hút tử thú phùng ra tới. Thế nào? Có cảm giác sao? Hấp hồn nữ có chút gấp không chờ nổi hỏi. Quan quan cảm giác có chút kỳ diệu, nàng cảm thấy lấy tự thân vì trung tâm, có thứ gì đánh vào cùng nhau, phản phất có không tiếng động bùm bùm tiếng vang lên, ngay sau đó một loại nhẹ nhàng cảm đột nhiên đánh rút lại. Nàng tâm niệm vừa động, tinh thần lực đã bồng bột mà ra, trong trước mắt, trong phòng đồ vật đều bay lên. Có thể sử dụng có thể sử dụng. Huyết ảnh kích động hỏng rồi. Tới rồi giờ khắc này, quan quan cũng nhịn không được nở nụ cười. Tâm tư vừa động, ngay sau đó, nàng liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn thiên địa bên trong. Nơi này không phải bên cạnh địa phương, đúng là tiêu giao động thiên trong vòng. Quan quan duỗi tay đưa tới một cái ống trúc, ngửa đầu liền đem trong đó linh lộ uống lên đi xuống, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Loại này ống trúc sản tự một loại tên là lộ trúc hậu thiên linh căn linh lộ cũng là nó tự thân sở sản. Lộ trúc sở sản linh lộ phi thường ôn hòa. Chẳng những có thể tẩm bổ rèn luyện ngũ tạng lục phủ, còn có thể ngưng tụ khai thông linh khí. Linh khí có đôi khi cũng là sẽ thực quần bạo, mà lộ trúc linh lộ có thể đối này tiến hành khai thông, sử chi trở nên ôn thuần nhu thuận. Nếu là pha tạp linh khí, lộ trúc linh lộ cũng có thể đem này tinh luyện. Đương nhiên, linh khí cũng hảo, mà pháp nguyên tố cũng hảo, xét đến cùng đều là năng lượng. Tiêu giao động thiên trung năng lượng tự nhiên sẽ không có cuồng bạo như vậy vấn đề. Bởi vậy linh lộ đối với quan quan mà nói lớn nhất tác dụng là ngưng tụ linh khí cùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Đảo không phải không có so lộ trúc linh lộ hiệu quả càng tốt linh vật, nhưng là thực hiển nhiên đều không thích hợp với hiện tại quan quan. Bất quá, họ lì năng lượng tuy rằng không tính là quần bạo, nhưng cũng xưng được với là vô lễ, cũng không biết có phải hay không đã chịu dương khí quá thịnh ảnh hưởng. Bởi vậy, quan quan đã quyết định đi ra ngoài thời điểm nhiều mang điểm lộ trúc linh lộ. Bất quá Đối hiện tại nàng mà nói, hạng nặng tinh thần đều đặt ở tu luyện thượng. Đối với minh tưởng loại sự tình này, quan quan hoàn toàn xưng được với là cưới xe nhẹ đi đường quen. Pháp sư minh tưởng phi thường đặc biệt, chẳng những có thể đem ngoại giới ma pháp nguyên tố hút vào trong cơ thể chuyển hóa thành ma lực, còn có thể đủ rèn luyện tinh thần lực, mở rộng não vực. Pháp sư cái này quần thể xưng được với là cao chỉ số thông minh quần thể, chẳng sợ bẩm sinh không thông minh. Hậu thiên chỉ số thông minh cũng sẽ được đến rất lớn đề cao. Đương nhiên, bất luận cái gì một cái chiến đấu chức nghiệp chơi đến đỉnh đoan, đều không thể là ngu ngốc. Nhưng là một người xuẩn không ngu, lại không phải chỉ số thông minh có thể quyết định. Chỉ số thông minh có thể ngăn chặn đầu góc phát triều, lại ngăn chặn không được nhân tâm phạm xuẩn. Bất quá, muốn nói minh tưởng hoàn toàn không có khuyết điểm cũng không phải. Pháp sư một ngày có thể minh tưởng thời gian cũng không phải vô hạn chế. Nguyên tố lực tương tắc càng cao, Pháp sư một ngày có thể minh tưởng thời gian càng dài. Tinh thần lực càng là cường đại, Pháp sư một ngày có thể minh tưởng thời gian cũng càng dài. Pháp sư cái này chức nghiệp, đua chính là thiên phú cùng tuổi. Đồng dạng, cái này chức nghiệp cũng là danh xứng với thực tích lũy đầy đủ. Cho nên, khắc chức nghiệp có thể dựa vào chăm chỉ đạt được hồi báo, nhưng Pháp sư lại không được. Mà vô luận là nguyên tố lực tương tắc vẫn là tinh thần lực, quan quan đều thực chiếm tiện nghi. Xem nàng bị sưng là cao phẩm tinh linh, là có thể biết nàng nguyên tố lực tương tắc có bao nhiêu cao, đến nỗi tinh thần lực. Ha ha, nàng lúc trước chuyển thế thời điểm chính là bảo lưu lại toàn bộ thực lực. Tinh thần lực, tự nhiên cũng là như nhau nguyên lai like như vậy mạnh mẽ. Cũng là bởi vì này, chỉ cần quan quan tưởng, hiện tại nàng một hơi minh tưởng 24 giờ cũng không có vấn đề, đáng tiếc. Hai cái giờ sau, quan quan có chút tiếc nuối mà mở mắt. thấy thế. thế Hồn ngọc giới chung mọi người kìm nén không được. Này chỉ hút tử thú cư nhiên không có chết. Hấp hồn nữ vẻ mặt ngạc nhiên. Huyết ảnh cười lạnh nói, cũng nhanh. Quan quan nghe vậy cả kinh, phải biết rằng tiêu giao động thiên trung âm dương là cân bằng, thói quen với bực này hoàn cảnh sinh vật tiến vào hò lỉnh sẽ đã chịu bị thương nặng, đồng dạng, thói quen hò lỉn hoàn cảnh sinh vật. Nàng vẻ mặt kinh tủng mà nhìn về phía đai ở chính mình trên vai hút tử thú, quả nhiên. Tiểu gia hỏa này sẽ có chút héo héo, bộ dáng pha là bề bài. Quan quan sợ tới mức quá sức, vội vàng đem tiểu gia hỏa ném vào không gian khấu trung, liền lồng sắt đều đã quên. Huyết ảnh vui sướng khi người gặp hòa nói, thật là đáng tiếc, nếu là vật nhỏ đã chết, cũng không biết đồng nữ ngươi sẽ là cái gì biểu tình. Xú con rơi. Quan quan cái chán nhảy khởi một cái chữ thập, gia hỏa này căn bản chính là cố ý xem nàng chê cười. Còn có những người khác cũng đều không phải thứ tốt. Tựa hồ đoán được quan quan ý tưởng, vụ yêu mấy người cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. hào đi, loại sự tình này bọn họ kỳ thật không nên giấu dếm không báo, nhưng là không có biện pháp, rốt cuộc ở chủ thần không gian làm như vậy nhiều năm đối thủ một mất một còn, liền. Nhịn không được muốn kéo cái chân sau. Dù sao, không phải còn có một con hút từ thú sao. Quan quan không biết bọn họ ý tưởng, nhưng cũng có thể đoán được. Nguyên nhân chính là vì đoán được, mới khí đến quá sức. Tuy rằng, đổi vị trí, nàng đại khái cũng sẽ làm như vậy. Khu khu cụ, cái kia. Yên tâm đi, kia chỉ hút tử thú không chết được, tinh dưỡng hai ngày liền không có việc gì. Vu yêu mở miệng nói. Đúng vậy. Hắc báo đi theo nói, rốt cuộc cấm dương cân bằng là thiên tri lệ thường, sinh vật vốn là hẳn là thích hứng âm dương, chỉ cần không phải lập tức làm hút tử thú thích đứng. Tới cái vài lần chúng nó hẳn là liền sẽ đối tiêu giao động thiên miễn dịch. Quan quan ha hả cười lạnh, đến lúc đó liền biến thành thích đứng không được có lỉn hoàn cảnh có phải hay không. Khi ta không biết các ngươi trong bụng hóa có bao nhiêu hát sao. Một đám món lòng. Bị nàng nói toạc, hát báo chẳng những không hổ thẹn, ngược lại còn thật lòng khen nói, đồng nữ ngươi đầu vóc xoay chuyển không chậm. Quan quan mặt vô biểu tình, thầm nghĩ các ngươi cho ta chờ. Xem các ngươi chuyển thế thời điểm ta như thế nào lăn lộn các ngươi. Mặc kệ như thế nào, trải qua vừa mới sự, nàng về sau là không tính toán ở tiêu giao động thiên chung sử dụng hút từ thú. Nhiều lắm lợi dụng hút từ thú cởi bỏ tinh thần lực ra vào tiêu giao động thiên, mặt khác thời điểm liền đem chung nó thu vào không gian khấu. Nghĩ như vậy, quan quan bắt đầu tu luyện thượng thiện thể ngộ pháp. Nay bộ pháp quyết là nàng ở trên tinh vong tìm được thể thuật tu luyện pháp quyết. Đừng nhìn tu luyện phương thức phi thường đơn giản, bất quá là chiếu một chương một chương đồ bãi tư thế, nhưng này đó tư thế mỗi một cái đều bao hàm phi thường khắc sâu hàng nghĩa, từng bước một phá giải nhân loại thân thể lào diệu, đem thuộc về tự thân tiềm lực cùng ưu thế một chút một chút toàn bộ mở ra. So với thượng thiện thể ngộ pháp trung tư thế, hiện đại những cái đó yoga, nhu thuật gì đó quả thực lừa bạo. Cái loại này ở hết sức gian nan trung tướng thân thể mở ra, Khiêu chiến cực hạn cảm giác vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Tuy rằng cái loại cảm giác này thống khổ cực kỳ, nhưng hoàn thành lúc sau vui sướng cảm lại là không gì sánh kịp. Quan quan cơ hồ đối loại cảm giác này mê muội, mê muội với loại này mỗi thời môi khắc đều ở biến cường khoái cảm. Làm một cái cao phòng tinh linh, quan quan có được tinh linh nguyện chuyển nhẹ nhàng cùng tốc độ, nhưng là tại thân thể mềm dẻo độ thượng, nàng tuy không tính cực kỳ không song nhưng cũng chỉ là ở bình thường tiêu chuẩn phía trên. Hiện giờ, trải qua tu luyện thượng thiện thể nộ pháp, quan quan thân thể mềm dẻo tính lại có kinh người tiến bộ. Nàng nguyên lai like ở cận chiến thượng chính là đi thích khách lộ tuyến, hiện giờ thân thể càng thêm linh hoạt, cận chiến trình độ cũng được đến nhảy vọt cất cao. Chẳng sợ so với huyết ảnh như vậy chân chính thích khách lưu muốn kém hơn một chút, nhưng tăng trưởng thực lực lại là thật đánh thật. Mỗi lần luyện xong thượng thiện thể nộ pháp, Quan quan đều theo mồ hôi vớt ra tới giống nhau, cả người đều hiện ra hư thoát trạng. Lần này cũng không ngoại lệ, nghỉ ngơi một lát sau, nàng liền lấy ra một khắc chỉ hút từ thú, dây lát gian liền rời đi tiêu dao động thiên. Án rời phi rất lớn sức lực mới thoát khỏi âm thầm theo dõi giả đi tới bệnh viện, hắn vẻ mặt kích động mà đẩy ra phòng bệnh môn, khó nén hưng phần nói, ra ra, ta mua được một gốc cây ba cấp trăm năm nhân sâm. Nam ở trên giường bệnh chính là một cái khuôn mặt giống trung niên nhân nam nhân, dung mạo coi như xuất sắc, chỉ sắc mặt tiểu thụ cực kỳ, đấy mắt có chưa kịp rút đi thống khổ. Nghe vậy, hắn có chút trì độn mà nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Ản giờ hữu ngươi đã trở lại a? Ản giờ hữu lại gấp không chờ nổi mà lấy ra trăm năm nhân sâm, thật cẩn thận kéo xuống một cây tham cần, phóng tới tổ phụ bên người. Ra ra ngươi mau ăn." Hắn thúc giục nói. Nam nhân vần ra, lại là thuận theo mà đem tham cần ăn đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng tôn tử cùng phía trước vài lần giống nhau mua được bộ giang hóa, nhưng là ngoài dự đoán chính là, này căn tham cần vừa vào bụng, hắn nguyên bản lúc nào cũng giống như bị bỏng cháy ngũ tạng lục phủ tức khắc cảm giác được một mảnh lạnh leo. Chỉ là, hắn còn không kịp mở miệng, đau nhức lại đột nhiên đánh nút lại, hắn thân hình chấn động, lại là ngất qua đi. Án giờ hiệu hoảng sợ, một bên nhìn trong tay trăm năm nhân sâm. Một bên vô thố mà lẩm bầm nói, chẳng lẽ nhân sâm là giả? Hắn lại không rảnh lo mặt khác, lao ra phòng bệnh hô, bác sĩ. Bác sĩ mau tới, ông nội của ta ngất xỉu. Nghe vậy, thực mau liền có bác sĩ đuổi lại đây, một bên tiến lên kiểm tra người bệnh tình huống, một bên hỏi, tình huống như thế nào? Án giờ có chút run run mà lấy ra kia chi nhân sâm nói, đây là ta nghĩ cách lộng tới ba cấp trăm năm nhân sâm. Không khả năng không phải ba cấp trăm năm nhân sâm. Dù sao, ông nội của ta chính là ăn một cây tham cần ngất xỉu đi. Kia bác sĩ kiểm tra động tác không biết khi nào chậm lại, biểu tình cũng có chút cổ quái, nghe được lời này, càng là đem ánh mắt dừng lại ở kia chi nhân sâm thượng. Đáy mắt là khó có thể che giấu khiếp sợ cùng khát vọng. Án giờ chính lo lắng tổ phụ, nhưng thật ra không có phát hiện bác sĩ dị thường. Cái kia, trước làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đi. Bất quá yên tâm, lệnh tổ phụ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hồi lâu, bác sĩ mới mở miệng nói. Án rời tự nhiên không có ý kiến, liền nghe bác sĩ nói, Người này chi nhân sâm, có thể bán một cây tham cần cho ta sao? Cái gì? Án rời hiệu sứng suốt. Bác sĩ thở dài nói, ta nếu không có nhìn lầm nói, Người tổ phụ hẳn là từ suy bại bệnh trung kỳ chuyển biến tốt đẹp biến thành suy bại bệnh lúc đầu. Này chi nhân sâm chẳng nhưng không phải giả tương phản. Khả năng so ba cấp trăm năm nhân sâm còn muốn chân quý. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngự khi đã khó nén hâm mộ. Hắn giờ hiểu trọn váng, ngay sau đó thực mau liền minh bạch này trong đó có thiếu Làm một cái hàng năm ở chợ đen trả cho người, hắn mặc dù không tính là trưởng tụ thiên vũ, nhưng cũng không lốc. Xem bác sĩ đều chỉ đưa ra mua một cây tham cần mà không phải mua chỉnh chi nhân sâm liền biết, này chi nhân sâm chính mình là giữa không nổi. Muốn nói một chút không cam lòng đều không có là gạt người, nhưng là Nếu là thật giống bác sĩ nói như vậy, Gia Gia đã biến thành suy bại bệnh lúc đầu, kia chỉ cần dùng ăn nhị cấp linh thực, Gia Gia là có thể khắc phục Mà nếu là đem này chi nhân xâm bán đi, nhất định có thể đạt được đại lượng tiền tài, đừng nói nhị cấp linh thực Đó là về sau Gia Gia muốn mỗi ngày dùng ăn linh thực, ở 10 năm nội, chỉ sợ cũng không phải không thể làm được sự Cuối cùng Án giờ hiệu rốt cuộc vẫn là thu bác sĩ 2.000 vạn, đem một cây tham cần bán cho hắn. Này coi như là hữu nghị giới, ra gia bệnh tình còn không coi ổn định, cùng bác sĩ đánh hảo giao tế không phải chuyện xấu. Bất quá, nghĩ đến chính mình chỉ dùng hai chỉ hút từ thú liền thay đổi một chi giá trị liên thành trăm năm nhân sâm, hắn trong lòng về điểm này không cam lòng liền tiêu tán. Chính mình kỳ thật đã chiếm đại tiếng y. Bác sĩ do dự một chút hỏi. Ngươi để ý ta giúp ngươi tìm cái hảo một chút người mua sao. Nghe vậy, án giờ hiểu lập tức cảnh giác lên, trước nói hảo, không có 10 tỷ, này chi nhân xâm ta tuyệt đối không bán. Này chi nhân xâm giá trị không thể nghi ngờ, hắn nhưng không nghi bán mệt. Nghe vậy, bác sĩ tuy rằng cảm thấy hắn có chút lòng tham, rõ ràng cũng là vận khí tốt mới lộng tới. Bất quá nghĩ đến vị kia tính tình, nhưng thật ra sảng khoái nói, chỉ cần này chi nhân xâm giá trị cái này giới. Thấy hãn giờ còn có chút do dự, hắn nhíu nhíu mày có chút không kiên nhẫn nói, ta nói người mua là Phan Viện trưởng, ngươi cảm thấy hắn sẽ tham người tiện nghi. Hãn giờ hữu nghe vậy sừng sốt, có chút lắp bắp nói, Phan Viện trưởng, Là Phan, Phan tác Đô Phan Viện trưởng. Bác sĩ gật gật đầu. Diệp Biên Thu có chút nửa tin nửa ngờ mà treo máy liên lạc, sau đó gõ gõ môn đi vào phòng thí nghiệm. Phanh, Phan tác Đô thân thể thấp phục cân xuống co súng. Một thốc hỗn loạn lôi quang viên đạn từ thương pháo khẩu bay ra, xuyên qua một tầng lại một tầng thép tấm, cuối cùng bạo liệt mở ra, nháy mắt liền đem sở hữu thép tấm đều dọc nát. Ngồi dậy, Phan Tắc Đô lấy quá một bên ký lục buồn ký lục lên. Chờ sở hữu số liệu đều ký lục hảo, hắn mới quay đầu đối đứng ở cửa Diệp Biên Thu hỏi, chuyện gì? Diệp Biên Thu trả lời nói, các học trưởng đã thông tin lại đây, nói hắn bên kia gặp một gốc cây đặc dị trăm năm nhân sâm. Rõ ràng lích khí dò xét khí chỉ có thể kiểm tra đo lường ra là một chi ba cấp trăm năm nhân sâm, nhưng hiệu quả lại có thể cùng tứ cấp linh thực so sánh, chỉ dùng một cây tham cần liền lệnh chung kỳ suy bại bệnh hoạn giả chuyển biến tốt đẹp biến thành lúc đầu. Tuy rằng nói như vậy, hán ngữ khí lại có chút nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên đối này cũng không hoàn toàn tin tưởng. Phan Tắc Đô ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện mà sáng lên, mở miệng nói, cắt cũng không phải ba hoa trích tròe người. Ngươi qua đi một chuyến, đem kia chi nhân sâm mua đi. Diệp Biên Thu nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó khó xử nói, chính là vật chủ ra giá 10 tỷ. Nhà mình lao bản tuy rằng có tiền, nhưng lại như thế nào có tiền cũng không phải như vậy tiêu xài. Càng đừng nói 10 tỷ đều đủ mua 2 cân ngũ cấp dùng ăn linh thực. Phan tắc đâu nghe vậy hơi giật mình, trầm ngâm một lát sau nói, chỉ cần tiền nào của nấy. Giang bội bội cùng Nhu lệ nhìn đến quan quan liệt ra đạo cụ đơn từ khi, đã là hai ngày lúc sau. Người xác định này đó chạm kiểm soát không cần gì năng giả. Nhu lệ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Quan quan lắc đầu, như vậy phí tổn liền quá cao. Đến không được thưởng còn không biết đâu, ta nhưng không nghĩ thâm hụt tiền. Nhu lệ. Giang bội bội. Quan quan lại chỉ vào đạo cụ đơn tử thượng mấy cái hạng mục nói. Cái này bắn ra ghế cùng hàng hiệu đến chạy nhanh chế tạo gấp gáp ra tới, còn có thẳng gai. Người xác định không cho gì năng giả ở này đó đạo cụ thượng làm chút tay chân. Tuy rằng còn không hiểu này đó đạo cụ là làm gì dùng, nhưng răng bội bội vẫn là nhịn không được để ý kiến nói. Đúng vậy. Nhu lệ cũng đi theo nói, thánh anh tiết người dự thi thông thường đều là cường giả, bình thường chạm kiểm soát căn bản là khó không được bọn họ. Đối này, quan quan sớm đã có sở hiểu biết nàng cũng biết hướng kỳ thánh anh tiết chạm kiểm soát cơ bản đều là từ dị năng giả thiết trí tỷ như vũng bùn kia tuyệt đối không phải bình thường vũng bùn có chút phía dưới dưỡng rất nhiều hút huyết con địa có chút trực tiếp liền có thổ hệ dị năng giả giấu ở phía dưới kéo cẳng. tỷ như núi đao biển lửa cũng tuyệt đối không phải bình thường núi đao biển lửa đao sơn khả năng kim hệ dị năng giả thao tác chính là sống biển lửa nhiệt độ càng là khả năng trực tiếp đem sắt thép cấp dung Tóm lại Dĩ vãng Thánh Anh tiết chướng ngại phong cách đều này đầy lực phá lực. Không phải nói loại này chướng ngại không xuất sắc, nhưng là xem nhiều cũng liền như vậy. Còn nữa, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, này đó chướng ngại đều không phải vấn đề, thắng lợi giả cơ hồ không có trì hoãn. Như thế, thú vị tính cũng ít rất nhiều. Nhưng là quan quan tính toán thiết trí chạm kiểm soát. Nếu ta thiết trí này đó chạm kiểm soát đều không cho phép sử dụng dị năng, thể thuật cùng tinh thần lực đâu. Quan quan nhướng mày hỏi, Nhu lệ cùng Giang bội bội nghe vậy sử sốt, còn có thể như vậy? Quan quan chống nạnh nâng cầm lên nói, có quy định không thể sao? Nhu lệ cùng Giang bội bội nghe vậy tức khắc hai mặt nhìn nhau, dường như, chứng ngại thiết trí chỉ cần cầu không nguy hiểm đến tính mạng bất trí tàn, cùng với Văn tái không thể để cập chuyên nghiệp tri thức, cũng là bởi vì này, nhiều năm như vậy, Văn tái cơ hồ bị vứt bỏ. Quan quan cười tủm tỉm nói, nếu như vậy. Vậy không có vấn đề. Nhu lệ cùng Giang bội bội trong lòng còn có chút bất an, nhưng rốt cuộc vẫn là vẫn là đồng ý dù sao. phí tổn cũng liền những cái đó, thua cũng không có việc gì, nếu là thắng liền kiếm lớn. Nói xong việc, quan quan quyết định thỉnh hai vị bạn tốt ăn một bữa cơm. Mời khách đương nhiên phải có thành ý, người máy giúp việc nhà nấu cơm tuy rằng không kém, nhưng rốt cuộc so ra kém bên ngoài nhà ăn. Còn nữa, quan quan hiện tại tại đại khí thô đối với những cái đó lấy linh thực dị thú thịt vì nguyên liệu nấu ăn giá trên trời nhà ăn cũng không cần nẽ xa ba thước cái gọi là cẩu phú quý chớ tương quên quan quan cảm thấy chính mình là cái có lương tâm người cho nên nàng quyết định mời các nàng ăn đốn bữa tiệc lớn chỉ là không nghĩ tới mới đi ra chung cư lâu liền gặp gỡ cũ thức chính xác ra hẳn là nhu lệ cũ thức quan quan gặp qua một mặt không thân ra bội bội tắc căn bản không quen biết đối phương người này không phải người khác Đúng là khoảng thời gian trước dọn tiến tiểu khu còn khiến cho nhất thời hoành động vong hồng đồng tiểu vân. Nhìn đến Nhu Lệ, Đồng Thiều Vân sừng sốt, tháo xuống kính dâm nói, "Nhu Lệ, ngươi như thế nào tại đây?" Nhu Lệ biểu tình có chút phức tạp, "Nay hẳn là ta hỏi ngươi, không phải nói ngươi đi ổ biểu sao?" Đồng Thiều Vân mím môi nói, "Ta ký công ty quản lý, hiện giờ đã xuất đạo." Hai người tuy là cũ thức, nhưng cũng không có nhiều lời liền từng người tách ra. Mãi cho đến nhà ăn, Nhu lệ vẫn còn có chút tâm thần không thuộc, giang nội bội nhịn không được quan tâm nói, vừa mới nữ hải tử kia, là người bằng hữu. Nhu lệ gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, ở hai người kỳ quái dưới ánh mắt nói, ta không biết nên hình dung như thế nào chúng ta hai cái quan hệ. Ta cùng đồng thiếu hân. Chúng ta hai cái coi như là cùng nhau lớn lên, thường xuyên ở một cái ban, nhưng là trong trường học tuy rằng đơn thuần, nhưng khó tránh khỏi cũng có nịnh nọt tình huống xuất hiện. Ta ba ba tài sản hùng hậu, cho nên ta ngày thường tiền tiêu vặt cũng nhiều, ta cũng thường xuyên đem ăn chơi phân cho bạn thân, dần già, liền có rất nhiều đồng học đều vây quanh ở ta bên người. Đồng tiêu hơn tình huống cùng ta có chút không giống nhau, nhà nàng không tính có tiền, nhưng nàng ba ba là vận năng sư, nàng mụ mụ là lý năng sư, thật lại nói tiếp xã hội địa vị so với ta già còn muốn cao. Bởi vậy lao sư đối nàng thái độ phi thường hòa ái. Nàng cũng bởi vì cha mẹ chức nghiệp đã chịu mặt khác đồng học tôn sùng. Cùng ta không giống nhau, đồng thiều hơn bị nàng cha mẹ sùng đến phi thường tùy hứng tự mình. Tuy rằng nàng cũng không có gì ý xấu, tóm lại không quá làm cho người ta thích. Nàng người kia ở nhà duy ngã độc tôn quán, tới rồi trường học tự nhiên cũng không vui ta đoạt nàng nổi bật, bởi vậy nơi trốn cùng ta đối nghịch. Cái gì đều phải thắng quá ta, cái gì đều phải cùng ta so. Bất quá, trừ cái này ra. Nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Bởi vậy, tới rồi trung đẳng học phủ, chúng ta chi gian tuy rằng từng có không ít lần xung đột, nhưng cũng không có chân chính trở mặt. Tương phản, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp gỡ, chúng ta cũng có thể chơi đến cùng nhau, tuy nói. Cuối cùng một không cẩn thận liền sẽ biến thành tranh phong tương đối. Quan quan nghe được có chút không rõ, cho nên ngươi muốn nói cái gì. Nàng tính đã nhìn ra, gặp được đồng thiếu hân, nhu lệ tựa hồ cảm khái thật sự còn có nói hết dục vọng. Đồng thiêu hân là một cái thực tiêu ngạo người. Nhu lệ nhấp nhấp miệng nói, nhưng là chính là như vậy một cái kêu ngạo người, ở 15 tuổi kia một năm bị hủy diệt tính đả kích. Có ý tứ gì? Quan quan cùng giang bội bội càng thêm mạc danh. Nhu lệ thở dài nói, đồng thiêu hân là nàng cha mẹ nhận nuôi trở về hài tử, chúng ta vẫn luôn là như thế này cho rằng, nàng chính mình cũng là như thế này cho rằng. Nhưng kỳ thật, Nàng là nàng ba ba thân sinh nữ nhi Ý của ngươi là Giang bội bội sướng sốt Nhu lệ gật đầu Đồng thiểu hân ba ba gạt nàng mụ mụ thuê một cái vong thê sinh hạ đồng thiểu hân Nàng biểu tình khó nén thương hại nói Đồng thiểu hân mụ mụ đối nàng phi thường hảo Sùng nàng sủng đến lợi hại Cảm thấy chính mình nữ nhi không một chỗ không tốt Biết được chân tướng lúc sau Nàng mụ mụ đại chịu đã kích Hùng loạn mà muốn cùng nàng ba ba kết hôn Cũng không muốn tái kiến nàng Nàng ba ba. Nàng ba ba phi thường ái nàng mụ mụ, tuy nói gạt nàng mụ mụ sinh hạ nàng, nhưng chân chính làm hắn lựa chọn nói, hắn tình nguyện không cần hài tử cũng sẽ không không cần thế tử. Thậm chí bởi vì thế tử muốn cùng chính mình ly hôn, nàng ba ba đối nàng không còn nữa yêu thương, thậm chí còn giận chó đánh mèo với nàng, đem nàng đuổi ra ra môn. Quan quan nghe vậy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn như vậy dễ dàng liền vứt bỏ chính mình hài tử. Đồng thiều hân mụ mụ thả không đề cập tới, nhưng nàng ba ba. kia chính là thân cha. Hơn nữa nói đến cùng, đồng thiều hân không phải hắn hao hết tâm tư mới có thân sinh cốt nhục sao. Quan quan đối nhân tính cũng không có quá lớn tín nhiệm, nhưng nàng chưa từng có hoài nghi quá cha mẹ đối hải tử ái. Nàng lúc sắp chết tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng còn nhớ rõ kia đối không đàng hoàng nhưng lại đau nàng đau đến tột đỉnh cha mẹ. Còn nữa... Muốn nàng nói lao bà không có hoàn toàn có thể đổi một cái tân, nhãi con chính là cả đời sự. Này kỳ thật phi thường bình thường. Trong mắt sau một hồi, Nhu lệ lại là nói, rất nhiều nam nhân, đặc biệt là sinh sản giả, bọn họ bất luận như thế nào nỗ lực đều cưới không đến vong thê, liền chỉ có thể cưới sinh thê. Lúc sau, bọn họ khó tránh khỏi muốn ở hài tử cùng thê tử chi gian làm lựa chọn. Đồng tiêu hơn ba ba nếu là thật sự coi trọng hài tử nhiều quá thê tử. Hắn lúc trước liền sẽ không cưới một cái sinh thê, tuy rằng cũng có hắn vô lực cung cấp nuôi dưỡng một cái vong thê nguyên nhân. Dừng một chút, nàng nói, đó là đối một ít có năng lực cung cấp nuôi dưỡng vong thê sinh sản giả mà nói, cưới vong thê vẫn là sinh thê đều là một cái phi thường khó xử vấn đề. Rốt cuộc, vong thê tuy rằng vô tội, nhưng là nói thật, có thể chân chính yêu vong thê người, rốt cuộc chỉ là số ít người. Giống ta ba ba như vậy đầu óc trước sau bình tĩnh. Lựa chọn lúc sau lại không hối hận người cũng là số ít Ta cảm thấy nàng ba ba có chút Ghê tưởng Giang bội bội mở miệng nói Quan quan sử sốt, nghĩ nghĩ nói là rất ghê tưởng Nàng người này đi, đối đê tiện vô sỉ không từ thủ đoạn trái tim người tàn nhẫn này Một loại tiếp thu tốt đẹp Nhưng là lại đặc biệt phản cảm dùng ái danh nghĩa đi thương tổn người khác Cũng chán ghét lại đương lại lập loại này hành vi kia sau lại đâu Đồng Thiều Hân bị cha mẹ đuổi ra đi như thế nào sinh hoạt. Giang bội bội quan tâm nói. Nhu lệ thở dài nói, nàng vận khí còn tính hảo, dưỡng phụ mẫu không cần nàng. Nàng thân sinh mô thân làm vòng nữ cũng vô pháp đối nàng có bất luận cái gì trợ rút. Nhưng nàng ông ngoại cùng bà ngoại đã biết nàng tao ngộ lại nguyện ý tiếp nhận nàng. Cũng là vì như vậy, nàng dọn tới rồi ô kiểu. Nàng nguyên lai là kêu lưu Thiều Vân, nàng ông ngoại họ đồng, lúc này mới sửa lại họ. Nghe nói đồng gia cũng là phú hào nhà, nàng nhật tử hẳn là quá đến không tồi. Bất quá. Nhu lệ biểu tình phức tạp nói, đồng thiều hơn trước kia một thân điêu ngoa khí, hiện giờ lại một chút cũng nhìn không ra tới. Quan quan ngáp một cái, không quá để ý mà ngắt lời nói, hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, lại không ăn liền lệnh. Kinh nàng nhắc nhở, Nhu lệ cùng giang bội bội cũng nhớ tới trước mắt giá trên trời đồ ăn, tức khắc vô tâm tư giao lưu, một lòng ăn lên. Bởi vì Thánh Anh Tiết, hiện giờ mệ thành không phải giống nhau náo nhiệt, các nơi sân khấu bốn phía thường thường chuyển đến tiếng thét trói thai, liền cư dân khu cũng không có nguyên lai like như vậy an tĩnh. Ngay từ đầu, quan quan cùng hai vị bạn tốt còn sẽ hỏi thăm có cái gì xuất sắc biểu diễn chạy đến quan khán. Nhưng càng đến mặt sau, lên sân khấu minh tinh giả vị càng lớn, các nàng muốn nắm giữ vị trí liền càng thêm gian nan. Tuy là quan quan tự nhận thân thủ linh hoạt, Ở biển người tấp nập trung bị ngược một lần hai lần ba lần lúc sau, cũng hành quân lặng lẽ. Trên thực tế, cũng không phải tất cả mọi người muốn đi đoạt lấy vị. họ liền có một loại không chung ghế, đáng tiếc, nhưng cái đó là vì có quyền thế người chuẩn bị, những người khác đó là có lại nhiều tiền cũng không có khả năng mua được vị trí. Nhu phụ nếu là ở nói khả năng sẽ có một tịch chi vị, nhưng đáng tiếc hắn bận về việc sinh ý, chỉ đem nhi nữ đưa tới. Nhưng là lại như thế nào an ủi chính mình, nhu lệ cũng hảo, giang bội bội cũng hảo, tâm tình đều khó tránh khỏi hạ xuống. Nhu lệ vẻ mặt mất mắt nói, ta vốn dĩ cho rằng có thể bắt được thư kỳ tuấn cùng liêu giật ký tên, nào biết liền nhân ra diễn xuất đều nhìn không tới. Giang bội bội cũng thở dài, đúng vậy, ta cũng cho rằng có thể cùng giang lăng chụp tấm ảnh chụp chung, ta ba mẹ còn ở thời điểm thích chứ hán. Đối với các nàng tiếp đối, quan quan bất lực, Nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ tu luyện, nhiều ra tới thời gian đều cơ bản dùng để bố trí chướng ngại chạm kiểm soát. Toàn dân cuồng hoan trước nửa tháng thực mau liền kết thúc, cùng lúc đó, phần sau tháng thuộc về người dự thi cuồng hoan cũng bắt đầu rồi. Quan quan, mau, chúng ta chạy nhanh đi xem có hay không người khiêu chiến chúng ta chướng ngại. Sáng sớm, Nhu lệ hứng thú hừng hực cấp quan quan đã phát thông tin. Quan quan ngáp một cái nói, có cái gì hảo cấp, ngươi từ từ. Ta ăn qua cơm sáng liền tới đây. Ai nha, cơm sáng liền đi bên ngoài ăn đi, ta cũng không ăn đâu. Nhu lệ thúc giục nói. Quan quan bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi chờ ta một chút. Không bao lâu, ba người liền ở trướng ngại thiết trí chỗ tập hợp. Trước nửa tháng cuồng hoan là ở ngày hôm qua buổi sáng kết thúc, buổi chiều nửa ngày thời gian, tòa thị chính nhân viên công tác đem bên trong thành các nơi trang trí cùng sân khấu đều tiến hành rồi hủy đi sửa. Đồng thời các loại chướng ngại chạm kiểm soát cũng thuận lợi ở đường đua thượng thiết trí hảo. Quan quan cho rằng các nàng tới qua sớm, không nghĩ trước thiết chí tốt người máy đã ở nơi đó vì quần chúng tuyên độc chạm kiểm soát quy tắc. Giang bội bội sứng sốt, nhanh như vậy liền có dân chúng lại đầy khiêu chiến. Trước 14 thiên chướng ngại khiêu chiến giống nhau đều chỉ có dân chúng xem náo nhiệt tham gia, đảo không phải những cái đó người dự thi tự giữ thân phận không chịu tham gia mà là không muốn quá sớm mà ở đối thủ cạnh tranh trước mặt bại lộ thực lực. So với tự mình tham dự, bọn họ càng nguyện ý thông qua bảng quan hiểu biết chướng ngại tình huống. Đương nhiên, cũng có một ít tự tin người dự thi nguyện ý trước thời gian thể nghiệm chướng ngại chạm kiểm soát. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, những cái đó tràn ngập dị năng bấy dập chướng ngại chạm kiểm soát ngạch cửa thật sự quá mức cao một ít, không nói bọn họ sợ hãi bị thường, lấy thực lực của bọn họ. Rất nhiều chướng ngại trạm kiểm soát thậm chí là vô pháp tham dự đến trong đó. Cũng là bởi vì này, rất nhiều người đều cảm thấy trước 14 thiên chướng ngại trạm kiểm soát khiêu chiến không có gì xem đầu, do đó trực tiếp nhảy qua xem cuối cùng một ngày. Quan quan cùng Nhu Lệ cũng không rõ đây là tình huống như thế nào, sau đó các nàng liền bắt đầu lưu ý những cái đó vây quanh ở người máy trung quanh dân chúng đối thoại. Nơi này trạm kiểm soát thật sự không có dị năng. Hình như là thật sự Ta đã nghe qua hai lần quy tắc trò chơi. Chẳng những không có dị năng, hơn nữa cấm sử dụng dị năng, thể thuận cùng tinh thần lực. Nếu trái với quy tắc nói sẽ thế nào? Đào thải, một lần nữa khiêu chiến. Chúng ta đây liền thử xem. Thử xem bái, dù sao không có dị năng, không cần lo lắng bị thương. Nghe xong một hồi, quan quan đám người lại là có chút minh bạch. Nói đến cùng, này đó dân chúng cũng không phải chân chính người dự thi. Rất nhiều người thói quen ăn nhàn, mặc dù là xem náo nhiệt, cũng lo lắng sẽ bị thương. Như thế, quan quan bên này lập dị trạm kiểm soát tự nhiên liền hấp dẫn đến bọn họ. Không một hồi, liền có mấy cái dân chúng báo danh tham gia. Sau đó, người máy đem quan quan trước đó nghĩ tốt trò chơi quy tắc chi tiết tuyên đọc ra tới. Thảm gai hai người ba chân. Người dự thi yêu cầu tìm kiếm một vị phù hợp yêu cầu quần chúng làm khách quý cùng chính mình hợp tác. Chân trần dùng hai người ba chân phương thức thông qua thảm gai đường đua. Người máy thanh âm máy móc mà không có bất luận cái gì phập phồng. Trước nay không nghe nói chướng ngại tái còn muốn tìm quần chúng phụ trợ. Nghe vậy, dân chúng đầu tiên là cả kinh, theo sau lại cảm thấy mới mẻ lên. Phù hợp yêu cầu khách quý là như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Người máy trả lời nói, yêu cầu chỉ có một, tuổi lớn hơn ba tuổi nhỏ sáu tuổi. Dân chúng tức khắc ổ lên. Lại nghe người máy tiếp tục nói, mặt khác, người dự thi tiến hành chướng ngại đột phá thời điểm, hai bên quần chúng cùng mặt khác người dự thi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn dụ hoặc tiểu khách quý, đặt tới trở ngại đối phương đi trước mục đích. Một khi tiểu khách quý đi ra thảm gai phạm vi, liền phải từ đầu khiêu chiến. Ý của người là có thể dùng đồ ăn vặt món đồ chơi dụ hoặc tiểu bằng hữu rời đi đường đua. Có cân nào xoay chuyển mau dân chúng mở miệng hỏi. Người máy chầm mặc một giây nói. Chính giải, suy đoán được đến khẳng định, dân chúng tức khắc ổ lên. ồ lên qua đi, lại nhắc tới hứng thú, giống như, thực hảo ngoạn bộ dáng Thực mau liền có người báo danh tham gia thi đấu, bất quá bởi vì đường đua độ rộng vấn đề, một lần nhiều nhất chỉ có thể cất chứa bốn người thông qua. Trước hết tham gia khiêu chiến bốn người phân biệt là một cái nữ hải cùng ba nam nhân, hiển nhiên, này ba người đều không phải người dự thi, báo danh cũng bất quá là vì xem náo nhiệt, Thi đấu, bắt đầu. Người máy nói âm vừa ra, bốn người liền vọt vào đám người bắt đầu tìm kiếm phù hợp yêu cầu hải tử. Đáng tiếc, ỏ liền hải tử vốn dĩ liền ít đi, này sẽ thời gian lại sớm, đúng là hải tử ngủ nướng thời điểm, trên đường cái hải tử cũng không tốt tìm. Vây xem quần chúng vốn đang chán đến chết, sau lại không biết là ai đề nghị, một đám người đột nhiên chạy tới phụ cận cửa hàng, chờ ra tới thời điểm. Mỗi người trong tay đều ôm một đống món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Chờ nhất hào người khiêu chiến thở hồng hộc mà ôm một cái tiểu nữ hải lại đây thời điểm, đã là một giờ sau. Đây là ta cháu ngoại gái, năm nay 3 tuổi rưỡi. Nữ hải thở hồn hển nói. Người máy dùng kiểm tra đo lường nghi quét hạ tiểu nữ hải máy liên lạc, xác định tuổi phù hợp yêu cầu, liền nói, khách quý người được chọn thông qua. Nhất hào người khiêu chiến nhẹ nhàng thở ra đem chính mình cùng tiểu nữ hài giày vỡ cởi ra, ngay sau đó liền từ một bên đạo cụ dương chung lấy ra một cây dây thừng, đem chính mình chân trái cùng tiểu nữ hài đùi phải trói tới rồi cùng nhau. Nàng ngồi xổm xuống thân cùng tiểu nữ hài công đạo một phen, sau đó một lớn một nhỏ liền nắm tay dẫm lên thẳng gai. Mới dẫm lên thẳng gai, hai người sắc mặt đó là biến đổi, đại nhân còn hảo, bất quá là trên mặt cơ bắp nắm thành một đoàn, tiểu cô nương hốc mắt chung đã hàm đầy nước mắt, Trên thực tế, suy xét đến hài tử thừa nhận năng lực, một đoạn này thảm gai là nhẹ nhất trình độ, chẳng sợ hài tử làn ra lại như thế nào tiểu nộn cũng không có khả năng đã chịu chân chính thương tổn. Nhưng dù vậy, không biết nhẫn mại là vật gì tiểu bằng hữu muốn đi qua 300 mệ thảm gai đường đua cũng là hạm nhất gian khổ khiêu chiến. Đau! Tiểu gì ta phải đi về? Tiểu cô nương nhất chịu nhất chịu nói. Nhất hào người khiêu chiến có chút hoảng, lam lam nhịn một chút. Trở về tiểu gì cho ngươi mua ngươi thích đại hoa hoa. Nghe vậy, tên là Lam Lam tiểu cô nương không khỏi ánh mắt sáng lên. Thật sự, thật sự, thật sự. Nhất hào người khiêu chiến vội vàng gật đầu. Không nghĩ lúc này hai bên vây xem quần chúng lại là không chịu cô đơn. Tiểu băng hưu thích đại hoa hoa sao? Ta nơi này có, ngươi lại đây ta liền cho ngươi. Ta nơi này cũng có, là đáng yêu gấu trúc nga ngươi thích sao? Lam Lam chạy nhanh lại đây. Ta bên này còn có ma pháp pháo hoa đồng, ta chơi cho ngươi xem. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, Lam Lam hiển nhiên bị đủ loại món đồ chơi hấp dẫn, đó là một bên tiểu gì lại như thế nào bảo đảm sau khi trở về đều cho nàng mua, nàng vẫn là đứng ở chỗ đó không chịu động. Tiểu gì, tiểu gì ta có thể đi lấy một cái hoa hoa sao. Chờ cầm ta liền trở về bồi ngươi chơi cho chơi. Rốt cuộc, tiểu cô nương nhịn không được nói. Tức khắc. Còn chúng ẩm ẩm cười to, nhất hào người khiêu chiến che lại cái chán một bộ mạng ta xong rồi biểu tình. Chính là lúc này, số ba cùng số bốn từng người mang theo một cái tiểu nam hài đã trở lại. Nhìn đến loại tình huống này, hai người liếc nhau, sôi nổi lựa chọn lui đi ra ngoài. Chờ tái xuất hiện khi, bọn họ bên người hài tử các nơi ôm một đống đồ ăn vật cùng món đồ chơi. Tiểu yêu, người muốn đồ vật thúc thúc nhưng đều cho người mua. Chúng ta nói tốt. Đến lúc đó ngươi nhất định đến hảo hảo giúp thúc thúc hoàn thành khiêu chiến. Mập mạp, chúng ta kéo cái câu, chờ khiêu chiến kết thúc, ca ca lại cho ngươi mua một cái đại lễ vật, ngươi đợi lát nữa cũng không thể cho ta bỏ gánh. Đối với số 3 cùng số 4 nói, cảm thấy mị mãn hai đứa nhỏ đều nghiêm túc mà đáp ứng rồi. Sau đó, đi rồi không đến 30 mét, tiểu ưu bị quần chúng truyền phát tin phim hoạt hình hấp dẫn, đứng ở kia thế nào cũng phải xem xong một tập phim hoạt hình lại đi. Mập mạp so tiểu yêu cường một ít, hắn là ở 40 mẹ thời điểm bị tạc gà khối hương khí câu đến mại bất động bước. Số 2 tới tương đối chế, bất quá hắn vận khí tốt, tìm được một cái 6 tuổi hải tử. Cái này tuổi tác hải tử tương đối đã hiểu chuyện, tuy rằng cũng sẽ đã chịu đồ ăn vật cùng món đồ chơi dụ hoặc, nhưng giao lưu lên lại phương tiện nhiều. Ít nhất, người có thể cùng một cái 6 tuổi hải tử giảng đạo lý, nhưng cùng 3-4 tuổi hải tử kia căn bản là không có đạo lý như giảng. Nhưng dù vậy, náo ra cười liều cũng không ít. Chờ đến 4 vị người khiêu chiến đều thông qua đường đua, đã là hơn 1 giờ lúc sau. Người máy đưa bọn họ sử dụng thời gian ký lục xuống dưới, sau đó nói, không giờ tối hôm nay điểm sẽ thống kê thành tích. Thông qua đường đua thời gian ngắn nhất 10 vị người khiêu chiến có thể đạt được tòa thị chính chuẩn bị một phần quà tặng. Quà tặng sẽ lần 2 ngày 8 giờ phát, thỉnh đoạt giải giả không cần bỏ qua. Thực mau, liền có mặt khác người khiêu chiến bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, khán giả có kinh nghiệm, đối với dụ dỗ hải tử cũng càng thêm có kinh nghiệm. Đương nhiên, có không ít người đối khu vực nội mặt khác chướng ngại trạm kiểm soát sinh ra hứng thú, đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác trạm kiểm soát. Nhu lệ đôi mắt đều trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, liền này 300 mễ đường đua, cư nhiên dùng hơn 1 giờ. Phải biết rằng... Nàng cùng Giang bội bội phía trước nhưng đều cảm thấy loại này chạm kiểm soát quá mức đơn giản, người dự thi chỉ cần tiêu tốn vài phút là có thể thông qua. Giang bội bội vẻ mặt trần chờ nói, có lẽ là bởi vì dân chúng thực lực quá kém. Chính thức người dự thi biểu hiện khả năng sẽ tốt một chút. Như thế nào hảo A? Nhu lệ mắt trận trắng nói, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới cái này đường đua có thể hay không thông qua, Mấu chốt không ở với người khiêu chiến bản thân. Mà ở với bọn họ tìm hải tử sao? Chính là Giang Bội Bội nói, Cũng là hôm nay những cái đó người khiêu chiến không như thế nào tích cực, Nếu trực tiếp đem hải tử bế lên tới. Đó là Phạm Quy. Quan Quan đánh gãy nàng nói, Nhưng ngươi không ở quy tắc trung thuyết minh A. Giang Bội Bội khó hiểu nói. Quan Quan Vâu Ngữ nói, Loại này còn cần thuyết minh sao? Hai người ba chân, Đem hải tử bế lên tới còn từ đâu ra hai người ba chân? Anh Giang bội bội bừng tỉnh nói, giống như xác thật là như thế này đâu. Nhu lệ mở miệng nói, nhưng là, nếu tới cái đối hài tử thô bạo người dự thi, trực tiếp đe dọa cưỡng bức hài tử, kia khẳng định cũng sẽ bị đào thải a. Quan quan chấp chớp mắt nói, người đã quên, chứng ngại thiết kế giả giữ lại trạm kiểm soát cuối cùng giải thích quyền. Đây chính là Thánh Anh Tiết, đối hài tử thô bạo vô lễ người như thế nào có tư cách tham dự đến trong đó. Nếu là có người như vậy, Đương nhiên muốn đảo thải lạc. Ngay vậy, nu lệ yên lòng. Giang bội bội nóng lòng muốn thử nói, chúng ta đi xem mặt khác chạm kiểm soát đi. Các nàng vốn dĩ đối quan quan thiết trí này đó chướng ngại chạm kiểm soát cũng không có quá lớn tin tưởng, nhưng là này sẽ thấy được một cái ví dụ thực tế, nàng đột nhiên có trăm vạn phân tin tưởng. Có một cái cực kỳ cuồng vọng ý tưởng đột nhiên mạo thượng trong lòng. Có lẽ, quan quan lần này thật sự có thể thắng đến kia một trăm khoảnh nông trường. Đối với lần này trướng ngại trạm kiểm soát, quan quan tổng cộng liền chuẩn bị 3 loại, phân biệt là thảm gai, bán ra ghế cùng xé hàng hiệu. Trong đó, thảm gai lại là chia làm hai cái giai đoạn. Trước nửa đoạn là 300 mễ đường đua, phần sau đoạn là 500 mễ đường đua. 500 mễ đường đua thông qua yêu cầu cũng không phải hai người ba chân, mà là phụ trọng đi trước. Người khiêu chiến đồng dạng yêu cầu ở người xem chung tìm kiếm phù hợp yêu cầu quần chúng làm khách quý. Sau đó lại con khách quý thông qua đường đua. Bất quá lúc này đây khách quý phù hợp yêu cầu cũng không phải thống nhất. Người máy trước người có một cái rút ra dương, Người khiêu chiến có thể tùy cơ rút ra một trường tờ giấy. Tờ giấy chung sẽ viết rõ đối khách quý thể trọng yêu cầu. Mà tuyển định khách quý lúc sau, người khiêu chiến yêu cầu con khách quý trần trần đi qua 500 mệ đường đua. Chờ đi xong lúc sau, khách quý yêu cầu đứng ở thể trọng kế thượng. Nếu thể trọng phù hợp tờ giấy thượng yêu cầu, 2 năm, kg đều có thể, liền tính thông qua. Nếu khách quý thể trọng không phù hợp yêu cầu, liền yêu cầu một lần nữa tuyển khách quý tiến hành thiêu chiến. Đáng giá vừa nói chính là, 500 mễ đường đua thượng thảm gai là trong truyền thuyết tiểu măng, cũng không phải là 300 mễ đường đua thượng tiểu đánh tiểu nháo có thể bằng được. Rút ra dương trung tờ giấy nhẹ nhất thể trọng là nhiều ít. Giang nội bội hiếu kỳ nói, quan quan chấp chớp mắt nói, 90 kg, kia nặng nhất đâu. Giang bội bội lại hỏi. Quan quan nói, 125 kg. Bất quá, mặc kệ là 90 kg vẫn là 125 kg đều là số ít, càng nhiều vẫn là 100 kg tả hữu tờ giấy. Nhu lệ có chút nghi hoặc nói, nói ngươi liền không lo lắng người khiêu chiến trực tiếp hướng người xem dò hỏi thể trọng sao. Nói vậy trạm kiểm soát khó khăn lập tức liền không có. Nghe vậy, quan quan lại là cười đến thần bí hề hề nói. Ngươi xem đi xuống sẽ biết. Bởi vì nàng út út mở mở, nhu lệ cùng giang bội bội chỉ có thể đi chú ý kêu mấy cái người khiêu chiến. Một vị người khiêu chiến chịu đến khách quý thể trọng là 105kg. Sau đó, hắn tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái mắt thường nhìn như trang thực phù hợp cái này thể trọng nữ tính. Tiến lên hỏi, xin hỏi có thể báo cho một chút ngài thể trọng sao? Ta biết ta như vậy hỏi có chút không lễ phép, nhưng là không có biện pháp. Ta hiện tại đang ở tham gia khiêu chiến. Nếu chính ngươi đều rõ ràng chính mình vấn đề không lễ phép, ta đây liền không trả lời. Cao cao tráng tráng tuổi trẻ nữ nhân không chút nghĩ ngợi liền nói. Người khiêu chiến sướng sốt, nhưng là hắn lao lực miệng lưỡi, đối phương cũng không muốn báo cho chính mình thể trọng. Đau đầu rất nhiều, vị kia người khiêu chiến chỉ có thể từ bỏ đi tìm mặt khác con chúng. Đáng tiếc 105kg cái này thể trọng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ăn hồi đầu thảo lại lần nữa dò hỏi vị kia nữ tính có nguyện ý hay không trợ giúp hắn hoàn thành khiêu chiến. Ngoài dự đoán chính là, vị kia nữ tính không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nhu lệ vẻ mặt kinh ngạc. Quan quan lại thấy có trách hay không nói, vị kia nữ tính thể trọng khẳng định không phù hợp yêu cầu. Vì cái gì? Giang bội bội hiếu kỳ nói. Quan quan chỉ cười không nói, kia không phải vô nghĩa sao? Ở sẽ không tổn hại cập tự thân nhân phẩm dưới tình huống, đại đa số người đều sẽ thích lăn lộn người khác. Kế tiếp tình huống cùng phía trước không sai biệt lắm, căn bản chính là cười liêu chống chất, chẳng những có không muốn nói ra bản thân chân thật thể trọng của chúng, còn có cố ý nói dối nói ra giả dối thể trọng còn chúng. Nhìn những cái đó người khiêu chiến ở chịu đựng đau nhức cắn răng thông qua đường đua, cho rằng sẽ hoàn thành khiêu chiến thời điểm, nhìn đến thể trọng kế màn hình thượng con số khi trên mặt hỏng mất biểu tình. Người xem quả thực không thể càng nhạc A. Nhu lệ cùng giang bội bội cùng xem đến thực sung sướng. Xong rồi, Nhu lệ vẻ mặt như suy tư gì nói, loại này hình thức, làm thành game show thực thích hợp A. Quan quan tâm nói vô nghĩa, này đó vốn dĩ chính là từ game show chung đoạn tích ra tới A. Họ liền game show đảo cũng hoàn toàn không thiếu thốn, nhưng nhiều này đây thăm hỏi cùng chân nhân tú là chủ, mà chân nhân tú nói, có chủ nghệ chân nhân tú, sinh tổn chân nhân tú từ từ. Nhưng bên ngoài cạnh kỹ chân nhân tú lại là không có. Chủ yếu là đối cạnh kỹ cảm thấy hương thú người xem đều đi xem các loại chính quy thi đấu. Giống loại này nhẹ nhàng mang theo điểm vận khí thành phần thú vị tính cạnh kỹ lại là chưa từng có người nghĩ đến quá. Đoàn người lại chạy tới bắn ra ghế chạm kiểm soát. nay một quan tạp, quan quan đồng dạng ở cơ sở thượng làm thay đổi. Ở nguyên lai like nhìn đến game số chung, bắn ra ghế là làm trừng phạt thủ đoạn, nhưng là quan quan thiết trí chạm kiểm soát chung bắn ra ghế lại trở thành người dự thi đi tới công cụ khác nhau là nếu đáp đúng đề mục tắt đi phía trước bán nếu đáp sai rồi đề mục tắt sau này bán đến nôi đáp đề bởi vì quy định không thể từng có với chuyên nghiệp tính vấn đề quan quan đơn giản tuyển định khoa tay múa chân đoán từ cái này khó khăn không lớn lại rất có thú vị tính trò chơi người dự thi có thể tự do cộng sự một người ngồi ở bắn ra ghế một người khoa tay múa chân thông qua sau là có thể tiếp tục đi trước Cái này chạm kiểm soát nhìn đơn giản, kỳ thật phi thường có ý tứ. Ở không thể sử dụng dị năng thể thuật cùng tinh thần lực tình huống, ngồi bắn ra ghế loại sự tình này không có người sẽ thích, bằng không này cũng sẽ không làm một chúng trừng phạt thủ đoạn, không nói bị bắn ra đi ra ngoài khi thân thể thất hành sợ hãi, đó là rơi xuống nước khi không thể tránh khỏi sát thủy, đều không phải cái gì sẽ làm người cảm thấy thoải mái sự. Cùng thực lực hay không cường đại không quan hệ, Không có người sẽ thích bắn ra ghế loại này lên đường phương thức. Nếu một lần hai lần liền tính, lấy người dự thi thể trạng cùng ý chí hoàn toàn có thể khiêng qua đi. Nhưng là, phải biết rằng bên này lộ thiên bể bơi có 30 cái. Nói cách khác, chẳng sợ ngồi ở bắn ra ghế người mỗi lần đều nói ra chính xác đáp án, hắn cũng muốn bị bắn ra 30 thứ. Mỗi người tiềm thức đều sẽ trốn tránh, một lần hai lần có lẽ còn có thể đủ ức chế bản năng, số lần nhiều. Đương nhiên, lấy những cái đó người dự thi tâm tính, tuyệt không đến nỗi bởi vậy từ bỏ thi đấu, nhưng không thể tránh khỏi, càng đến mặt sau, bọn họ đáp đề tốc độ sẽ càng ngày càng chậm Trạm kiểm soát quy tắc chung không có hạn chế đáp đề thời gian, hiển nhiên cũng là một cái bấy. Nhu lệ cùng giang bội bội ngay từ đầu còn không có nhìn ra tới, nhìn một hồi, liền nhìn ra trong đó quan thiếu Nay cũng quá giang bội bội kinh ngạc nói, như vậy tính toán. Muốn thông qua cái này, trạm kiểm soát cư nhiên cũng yêu cầu nửa giờ trở lên thời gian. Nhu lệ tính tính nói, mặt sau sẽ hàng hiệu ít nhất phải tốn một giờ tài năng thông qua. Như vậy tính toán, chúng ta này 3 cái trạm kiểm soát, cư nhiên có thể tiêu hao người dự thi 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Phải biết rằng, toàn bộ đường đua 100 km, quan quan phụ trách trạm kiểm soát mới 3 km, mà người dự thi tổng cộng có được thông quan thời gian là 16 tiếng đồng hồ. Chỉ chiếm cứ toàn bộ hành trình 33 phần có một đường đua, lại có thể tiêu hao người dự thi 6 phần chi nhất thời gian. Không thể không nói, đây là một loại thành công. Xé hàng hiệu sẽ trở thành một hồi đánh răng co, muốn một giờ thông qua căn bản không có khả năng. Quan quan lại mở miệng nói, hơn nữa này đó dân chúng biểu hiện tuy rằng có thể trình độ nhất định đoán trước người dự thi biểu hiện, nhưng vẫn là có khác biệt. Thảm gai cùng bắn ra ghế này hai quan nếu là gặp gỡ chân chính tàn nhẫn người hoặc là người thông minh yêu cầu thời gian sẽ không rất dài. Trên thực tế, quan quan cảm thấy, không đề cập tới sẽ hàng hiệu cùng bắn ra ghế này hai cái chạm kiểm soát thảm gai loại này yêu cầu người xem phối hợp chạm kiểm soát hoặc nhìn khó nhất kỳ thật thật hoa sức lực nói sẽ trở nên phi thường đơn giản. Này dù sao cũng là thánh anh tiết mà không phải game show người dự thi cuối cùng mục đích là cướp được một cái thánh anh. Đây là một hồi ích lợi tranh đoạt, mà không phải một hồi giải trí tính chất trò chơi. Liên nói khó nhất thu phục những cái đó hài tử, người dự thi hoàn toàn có thể thu mua hài tử cha mẹ, làm cha mẹ phối hợp chấn an hài tử, hoặc là cũng có thể trực tiếp dùng nhiều tiền thu mua hài tử. Hài tử tổng hội có một ít không thực tế yêu cầu trả giá đại lượng tiền tài nguyên vọng, mà bên cạnh quái dầy người xem hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn này đó nguyện vọng, đến nỗi tìm được chính xác thể trọng khách quý. Cái này liền càng đơn giản, người trưởng thành càng lý trí, nếu người dự thi tỏ vẻ nguyện ý cấp trợ giúp chính mình thông qua đường đua khách quý một bút xa xỉ tiền thưởng, nghĩ đến không có người sẽ cự tuyệt. Nàng tưởng này đó kỳ thật cũng không sai, nhưng quan quan cũng không có nghĩ đến chính là, nơi này là ỏ lỉn, một cái tất cả mọi người sống ở người khác quan cảm chung thế giới. Không phải không có người nghĩ vậy chút lối tắt, nhưng là nhưng không ai dám làm như vậy. Bởi vì bọn họ muốn bận tâm người xem cùng fans đối bọn họ quan cảm, vì một cái không nhất định có thể cướp được thánh anh tổn thất đại lượng fans, có điểm đầu hốc người đều sẽ không đi làm. Đây là lời phía sau. Đại lượng quần chúng tham dự rốt cuộc vẫn là khiến cho những cái đó người dự thi chú ý. Sau đó, tới rồi cuối cùng mấy ngày, mắt thường có thể thấy được, người xem chung nhiều rất nhiều người dự thi vây xem. Hơn nữa, này đó người dự thi cơ hồ mỗi một cái đều cao mày Thực hiện nhiên, trước mắt trạm kiểm soát quy tắc làm cho bọn họ rất là đau đầu. Mà này đó thời gian công phu, quan quan thiết trí trạm kiểm soát không chỉ có ở dân chúng chung có rất lớn mức độ nổi tiếng cùng tham dự độ, trên tinh vong cũng bắt đầu lên men ra khó có thể tưởng tượng chú ý độ. Mà ở Thánh Anh tiết tọc phỉ xỉ ổ hép sai đầu phiếu chuyên mục chung, thảm gai, bán ra ghế cùng xé hàng hiệu số phiếu không thể nghi ngờ là nhất kỵ tuyệt trần, lệnh mặt khác trướng ngại trạm kiểm soát đều theo không kịp. Cái này chỉ số còn không phải cùng mệ thành trung chạm kiểm soát tương đối, mà là cùng toàn bộ họ lỉn thánh anh tiết thành chạm kiểm soát tương đối. Nhu lệ cùng giang đội bội nguyên bản còn thực lo lắng có fans sẽ kháng nghị, rốt cuộc quan quan thiết chí này đó chạm kiểm soát thật sự thực lăn lộn người, cũng thực hủy hình tượng. Nhưng là, ngoài dự đoán chính là, phép hưởng ứng cư nhiên không tồi. Quan quan đối này lại không ngoài ý muốn, chân nhân tú tựa như kính chiều yêu, ngụy trang đến lại như thế nào hảo đều sẽ dần dần bại lộ thật tình. Nếu là giới giải trí những cái đó lão bánh quẩy nói không chừng còn có thể che giấu hảo, nhưng thánh anh tiết người dự thi nhiều là hàng năm ở dị thú khu giao tranh cường giả thực lực có chiến đấu tu dưỡng có, phương diện này lại rốt cuộc kém rất nhiều. Bởi vậy một bộ phận nhỏ người dự thi lấy thân thử nghiệm lúc sau bại lộ ra tốt tính cách loang loáng điểm càng thêm được hoang nên Một không cẩn thận nguyên hình tất lộ tự nhiên là rất phấn vô số. Mà người sau. Phép chẳng nhưng sẽ không trách quan quan thiết trí chướng ngại chạm kiểm soát hủy nhân thiết, ngược lại còn sẽ cảm kích nàng làm cho bọn họ thấy rõ thần tượng gương mặt thật. Đương nhiên, mọi việc đều không thể cơ đúa cả nắm, luôn có một hai người có bất đồng ý kiến, ở trên diễn đàn tiêu gạo chướng ngại thiết kế giả có âm yêu, cố ý thiết kế bọn họ thần tượng xấu mặt bờ lạ bờ lạ. Cũng may loại người này chỉ là số ít, đều không cần quan quan ra mặt, liền có fans giúp nàng phun đi trở về. Mà lúc này, quan quan cũng đã được đến tòa thị chính nhân viên công tác bàn bạc, hai bên trải qua một loạt hiệp thương lúc sau, quan quan được đến tổng hợp gần 20 km chướng ngại thiết trí quyền hạn. Quan trọng nhất chính là, tòa thị chính lần này cư nhiên muốn cách tân quyết định đem mấy chục cái đường đua cuối cùng một cái trạm kiểm soát xác nhập, tuyển dụng quan quan xé hàng hiệu làm cuối cùng đại quan tạm Thấy quan quan mặt lộ vẻ khiếp sợ, tòa thị chính nhân viên công tác giải thích nói, Chúng ta đều nghiên cứu quá ngươi thiết kế xé hàng hiệu trạm kiểm soát, không thể không nói phi thường xuất sắc. Sở dĩ đem chi lựa chọn vì cuối cùng trạm kiểm soát, là bởi vì cái này trạm kiểm soát chẳng những có thú vị tính cùng tính kỹ thuật, còn bao hàm đoàn đội hợp tác, phản rán, ẩn ngấp chốn tránh, đánh lén chờ các loại nhân tố. Hơn nữa giấu ở nơi sân các nơi công năng tạm, lại cấp trạm kiểm soát thiết trí rất nhiều không thể đoán trước tính. Có thể nói như vậy. Sẽ hàng hiệu tựa như một hồi loại nhỏ chiến trường, ở sẽ không tạo thành tử thương tiền đề hạn, có thể kiểm tra đo lường người dự thi chỉ số thông minh, EQ, thực lực cùng ứng biến năng lực. Dương một chút, hắn nói, phi thường ghê gớm. Mà như vậy cạnh kỹ, đúng là Thánh Anh Tiết yêu cầu. Nghe đến đó, quan quan lại là đã hiểu. Nói đến cùng, họ liền chính phủ vẫn luôn đều ở tuyên truyền cấm võ chính sách. Thánh Anh Tiết tồn tại tuy rằng là người khó hiểu. Nhưng quan quan cảm thấy cái này ngày hội tồn tại nói đến cùng chính là đối cường giả Trần an. Cùng với làm những người này cả ngày nghị cấp chính phủ tìm phiên thoái, còn không bằng làm cho bọn họ đem tinh lực cùng ánh mắt đều phóng tới Thánh Anh Tiết Thượng. Nhưng là, Thánh Anh Tiết tồn tại nói đến cùng vẫn là cùng chính phủ cơ bản chính sách tương mâu thuẫn. Phía trước, quan quan không thiếu ở trên tinh võng nhìn đến một ít phản đối Thánh Anh Tiết, cảm thấy Thánh Anh không nên thông qua vũ lực tranh đoạt ngôn luận. Thậm chí còn có người mang chính phủ giả dối, một bên tuyên truyền dị năng hẳn là dùng cho sinh sản cùng chế tạo, một bên lại tổ chức thánh anh tiết, mang chính phủ lời nói việc làm không đồng nhất. Hơn nữa, chẳng sợ từ thực tế xem, đối hóa lìn người mà nói, dị năng thể thuật cùng tinh thần lực sử dụng kỳ thật chính là đối thọ mệnh áp bức. Bất luận là sinh sản cũng hảo, chế tạo cũng hảo, vẫn là đi dị thú khu săn thú, nói đến cùng đều là đối xã hội hữu ích. Như thế. Lực lượng như vậy sử dụng mặc kệ như thế nào đều là có ý nghĩa. Nhưng là, nếu là đem chi dùng để cướp đoạt Thánh Anh. Ở rất nhiều người xem ra, loại này hành vi hoàn toàn là không có ý nghĩa. Đó là người dự thi bản nhân, nếu không có thể cướp được Thánh Anh, sợ là cũng sẽ cảm thấy an lỗ nặng. Chính phủ không phải không biết này trung gian vấn đề, nhưng là nhưng vẫn không có tìm ra đẹp cả đôi đảng biện pháp mà quan quan thiết chi xé hàng hiệu chạm kiểm soát lại là đánh bậy đánh bạ giải quyết cái này nan đề. Hơn nữa, so với di vãng những cái đó thô bạo trực tiếp, chỉ lấy lực lượng luận anh hùng chạm kiểm soát, xé hàng hiệu càng có nội hàm, khiến cho thánh anh tiết người thắng không hề là một mặt man cường giả. Giống nhau thứ tốt, nếu là cho một cái chỉ có lực lượng cứng giả, đại gia ngoài miệng không nói trong lòng tổng hội có điểm không phục, nhưng nếu là cho một vị thông minh cứng giả, Đại gia trên mặt phục nhưng trong lòng còn sẽ có chút bắt bẻ. Nhưng là, nếu cấp một vị thông minh, nhân phẩm xuất chúng cường giả, đại gia liền chỉ có thể không lời nào để nói. Xé hàng hiệu quyết thắng ra người dự thi không thể nói trăm phần trăm phù hợp tình huống như vậy, nhưng lại lớn nhất trình độ lẩn tránh phát sinh trước hai loại tình huống nguy hiểm. Xem qua xé hàng hiệu người đều biết, này cũng không phải là quang có lực lượng là được trò chơi, cũng không phải quang có đầu góc là được trò chơi. Mặc dù là lực lượng cùng đầu góc kiêm cụ, nếu thiếu chút nữa vật khí, kia cũng là không thành. Mà ở đoàn đội tác chiến chung, nếu ngươi khiến cho công phẫn, vậy chờ bị cùng công chi đảo thải bị loại trừ đi.